Đại sư ngươi làm cái gì vậy? Ngụy hợp vẻ mặt đại biến, chỉ thấy tần minh khủng bố chi quyền hướng về hắn cồn cồn hành đến, sức mạnh cuồng bá cực kỳ, như một con man hoang yêu long bạo phát, mang theo đáng sợ thiên địa đại thế, có thể chấn diệt tất cả. Đùng, Ngụy hợp vội vàng một quyền ứng đối mà lên, nhất thời có một luồng đáng sợ chấn áp sức mạnh giáng lâm ở trên người hắn, làm cho hắn cả người gân cốt phảng phất đều muốn gãy vỡ. Vương đạo cảnh cấp cao sức mạnh, Ngụy hợp kinh hãi, đối phương đạo ý cùng thiên địa đại thế đều không mạnh bằng hắn nhưng cũng cao hơn bốn cái cảnh giới nhỏ, sừng sững ở thiên tôn cảnh giới, dù cho thiên địa đại thế cùng đạo ý không mạnh, cũng mạnh mẽ hơn hắn quá hơn nhiều. Đi. Ngụy hợp bóng người trong nháy mắt lấp lóe mà ra, nơi này tốt xấu là ngụy gia, chỉ cần hắn hướng về gia chủ phương hướng đào tẩu, nhất định sẽ kinh động gia chủ. Đi được không? Tân Minh cười gằn, lúc này huyết hoàng kiếm đã chém hai vị kia võ tôn, phương hướng xoay một cái, hướng về Ngụy hợp phương hướng vồ giết tới. Yêu kiếm. Ngụy hợp vừa giận vừa sợ. Này huyết kiếm có thể chủ động thảo phạt, căn bản không cần người điều khiển, hơn nữa sát phạt vai cực cường, tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong phút chốc, huyết hoàng kiếm gào thét đâm tới, Ngụy Hợp thủ trưởng run lên, muốn chống đối chiêu kiếm này, nhưng làm sao chống đỡ được. Làm huyết hoàng kiếm trở lại tần minh trong cơ thể thời gian, Ngụy Hợp thân thể đã bị vỡ ra đến, tiên huyết đều bị rút khô, tử trạng cư thảm. Hai vị khác võ tôn cũng đều bị huyết hoàng kiếm chém giết, không có một chút hường hào. Huyết hoàng kiếm cỡ nào sắc bén kiên hoàn toàn tội, cấp năm tỏa. Tân Minh mục quang rơi vào cái kia thủy lao ở ngoài khóa lên, cười gần lại, cầm trong tay huyết hoàng kiếm, đánh giết ra nhất đạo sắc bén huyết chi kiếm mang, kiếm chi đạo ý hòa vào chiêu kiếm này bên trong, thả ra hào quang lóng ánh đến, trực tiếp chém ra cái này tỏa. Nhưng mà, làm tỏa bị phá hỏng trước mắt, cả tòa ngụy gia đều bị đã kinh động, vô số cao thủ bay lên không, thậm chí ngay cả ngụy gia chi chủ đều đạp bước đi ra, trong thời gian ngắn đi tới thủy lao ở ngoài. Xem đến lúc thật sự không nhiều a. Tân Minh lúc này mới rõ ràng đứng xứng ở Thiên Châu thành thế gia khủng bố đến mức nào, cường giả đông đảo, cấp 5 vũ binh tùy ý có thể thấy được, bố phòng nghiêm mật, so với ngày đó nhìn thấy tinh vũ thế gia mạnh mẽ quá hơn nhiều. Bích lạc tháp Tân Minh hơi suy nghĩ, bích lạc tháp cổn cổn chấn áp mà ra, cũng không phải là chấn áp ngoại địch, mà là chấn áp ở thủy lao bầu trời, dù xuống vạn đạo bích lạc khí, hóa thành màn ánh sáng, ngăn cách tất cả, dù cho là vương đạo cảnh tôn giả cũng đừng nghĩ đánh vỡ này bích lạc Tháp. Này bích lạc thấp nhưng là chuẩn hoàng khí, chỉ kém trung cực nhảy một cái liền có thể hóa thành hoàng khí. Hơn nữa chất chứa bích lạc vương đạo pháp dấu vết, bình thường võ vương đến rồi cũng chỉ có thể nuốt hận. Bước vào thủy lao, một luồng nồng nặc mùi thuốc sông vào mũi, chính là phía dưới thủy tỏa ra, làm cho tần minh trong ánh mắt hàn ý càng sâu. Ngâm mình ở này trong thủy vực, không chỉ tu vì là không cách nào phục hồi như cũ, trái lại còn có thể càng ngày càng mềm nún. Sau một quãng thời gian liền tu vi đều có khả năng tận thế. Chém. Tần Minh ý niệm câu thông huyết hoàng kiếm, trong giây lát đó, huyết hoàng kiếm hét giận dữ mà ra, đem cái kia thủy vực điên cuồng chém ra. Tần Minh đem không gian chuyển thừa mở ra, đem thuốc này thủy dẫn vào không gian chuyển thừa một chỗ trống trải nơi. Đùng, Tần Minh bước chân đạp xuống, thủy lao phảng phất đều muốn nước toát mở, hắn người mặc không cực thiên giáp, dù cho hữu cơ quan cũng có thể trực tiếp bước qua, hắn nắm giữ thiên tôn cảnh giới tu vi, hắn không tin nơi này cơ quan có thể giết thiên tôn. Xì gì, tiếng xe rõ truyền đến. Một cây cái sát phạt trường mâu không biết từ chỗ nào phá sát mà đến, mang theo cường thịnh dâng trào lực công kích, nhưng rơi vào tần minh không cực thiên giáp trên, nhưng liền cái dấu vết đều không có để lại. Quả nhiên, tần minh khỏe miệng phát hỏa lên một vệ độ cong, không ngừng bước lên phía trước, này thủy lao lớn đến lạ kỳ, không biết trần thương cùng huyền nhi ở Hà Phương. Thủy lao ở ngoài, bích lạc tháp huyền phù với không, chấn áp nơi đây, có vương đạo cảnh tôn giả muốn thử nghiệm nổ ra cái kia màn ánh sáng. Lại bị bích lạc tháp sức mạnh trực tiếp đóng băng giết chết, không cách nào công phá. Cấp 5 thiên lôi phủ. Có võ tôn cường giả từ viễn phương bắn ra nhất đạo phù triện, trực tiếp đánh giết ở bích lạc tháp trên. Vang một tiếng toàn bộ đất trời đều đang run rời, cùng bạo sức mạnh sấm sét trong nháy mắt nổ bể ra đến, như diệt thế chi lôi giống như, khủng bố đến mức tận cùng. Coi như là vương đạo cảnh tôn giả cũng phải bị trọng thương hoặc giết chết, nhưng này bích lạc tháp nhưng không có bị lay động may may. Này tháp đến tột cùng là vật gì? có người mắt tỏa phong mang như vậy bảo khí không phải làm bữa bãi vô danh mới đúng đây là bích lạc tháp ngụy gia một vị trưởng lão vẻ mặt run lên cảm thấy có chút hoàng sợ nếu như thực sự là bích lạc tháp như vậy có thể sử dụng này tháp người sẽ có bao nhiêu đáng sợ ngụy gia chi chủ trong mắt phảng phất có tia điện lấp lóe bích lạc tháp ngươi nói nhưng là bích lạc vương binh khí chính là thời kỳ thượng cổ 3.000 năm thảo phạt vô địch bích lạc vương binh khí của hắn chính là một vị bảo tháp nắm giữ thần quỷ sức mạnh khó lường. Cái kia ngụy gia trưởng lão nói rằng, lẽ nào tiểu tử kia là bích lạc vương truyền nhân? Có người run sợ, bích lạc vương uy danh hiển hách, không kém gì một vị hoàng giả, nắm giữ thảo phạt vô địch bí thuật, nếu là hắn đệ tử, sức chiến đấu mạnh mẽ như thế cũng là có thể giải thích thông. Bích lạc vương, nhưng là cửu lũ địa phủ cường giả, người này, lẽ nào đến từ cửu lũ địa phủ? Nhắc tới danh tự này, trong lòng mọi người đều dùng mình một cái. Này có thể không chỉ là một tòa thế lực cấp độ bá chủ, hơn nữa còn là một tòa cực kỳ cường thịnh thế lực, Cửu Vũ Hoàng ở thượng giới không biết sống bao lâu năm tháng, nhưng cũng chính là bất tử, Phàm phất thật sự chúa tể ưu minh, nắm giữ bất tử sức mạnh. Hơn nữa, Cửu Vũ Hoàng phong cách hành sự cũng vì thượng giới các thế lực lớn đã hiểu biết, xa không nói, lần trước Cửu Vũ Hoàng Huệ Minh thần ấn đi tới Thánh Vũ cổ phái việc, liền chấn động cả giới, nếu như lúc đó Thánh Vũ cổ phái không chịu thoái nhượng, bây giờ Thánh Vũ cổ phái đã bị Minh thần ấn phá hủy. Đây là một cái ngon nhân, nay một tòa môn phái đều là ngon nhân, bởi vậy, cửu hữu địa phủ, không thể trêu chọc, Bọn họ coi như là cửu hữu địa phủ người, cũng cùng tông môn phân tán, như vậy, liền ở cửu hữu địa phủ biết trước giết bọn họ, để tránh khỏi tạo thành càng to lớn hơn ảnh hưởng. Ngụy hợp chi phụ nhìn thấy nhi tử thi thể, lên cơn giận dữ, dù cho là cửu hữu địa phủ người, như thế muốn giết. Trường 301, Thủy Trong Lao ngụy hợp chi phụ để ngụy ra cao tầng âm thầm gật đầu một cái. Mặc kệ này tần minh đến cùng có phải là cửu ưu địa phủ người, bọn họ đều muốn giết chết, lấy trừ hậu hoạn. Thánh Nguyên Tông người, tới sao? Chủ nhà họ ngụy quay về bên cạnh mọi người hỏi, trong phút chốc, trên vòm trời truyền đến hô khiếu chi thanh, làm cho mọi người con ngươi vì ngưng, lại có thiên tôn nhân vật đến, là Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn cường Giả. Xin chào Thánh Nguyên Tông chư vị đại năng. Chủ nhà họ ngụy cung kính nói rằng, tuy nói trong lòng bọn họ muốn lợi dụng Thánh Nguyên Tông, Nhưng Thánh Nguyên Tông dù sao cũng là một tòa thế lực cấp độ bá chủ, bọn họ nhất định phải duy trì biết điều tư thái, phảng phất đem tất cả quyền chủ đạo đều giao cho Thánh Nguyên Tông. Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn khẽ gật đầu, ngày ấy võ tôn cường giả cũng ở, chỉ có điều lấy tu vi của hắn, ở nghề này trong trận doanh xem như là yếu kém tồn tại, bởi vậy chỉ có thể đứng ở phía sau. Người này tiến vào thủy Lao, lấy bích lạc tháp chấn áp, chúng ta không cách nào đánh vào đi, kính xin Thiên Tôn giúp đỡ. Ngụy Gia Chi Chủ mở miệng nói rằng làm cho thánh nguyên tông thiên tôn trong mắt lóe ra nhất đạo nhuyệt mang, lập tức mù quang quét về phía cái kia buông xuống bích lạc tức giận bạo tháp, quả nhiên là bích lạc tháp thượng cổ bích lạc vương pháp khí, sao ở chỗ này có võ tôn phát sinh nghi hoặc, nay hà không phải là những người khác nghi hoặc, bích lạc vương thảo phạt vô địch, dù chưa thành hoàng, nhưng có cái thế vô cùng tư thái, ngang dọc một thời đại, có trên cùng bích lạc dưới hoàng tuyên danh sương, hắn pháp khí, dù cho là những này thánh nguyên tông cường giả cũng phải cẩn thận, để cho ta tới thử xem. Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn thân thể huyền phù với không, cùng Bích Lạc Tháp duy trì một khoảng cách. Trong giây lát đó, thủ trưởng rung động lại, một mặt tử sắc đại kỳ tỏa ra trên không trung chập chờn, bao phủ ra đáng sợ bão táp, đem Bích Lạc Tháp bao phủ ở trong cơn bão táp. Cấp 5 thượng phẩm vũ binh, thế lực cấp độ bá chủ Thiên Tôn ra tay quả nhiên xa hoa. Ngụy gia lòng người bên trong cảm khái, bọn họ Ngụy gia tự nhiên cũng có cấp 5 thượng phẩm vũ binh, nhưng số lượng rất ít, cái nào Lý Xá phải dùng tới thăm dò có thể hay không công phá Bích Lạc Tháp. Báo táp âm ầm, phảng phất làm cho trong thiên địa đều đồng bình nổi lên túc sát chi phong, từng đợt nối tiếp nhau tấn công tới, thiên địa đều chiến, liền bích lạc khí cũng bắt đầu lay động, chấn áp. Có người lộ ra nét mừng, đã thấy lúc này bích lạc tháp trên ánh sáng tỏa sáng, hưng hực cực kỳ, ba động khủng bố phảng phất khiến thiên khung đều có vẻ cực kỳ yếu đuối. Trong khoảnh khắc, cái kia bích lạc tháp bùng nổ ra một luồng đáng sợ đến cực điểm năng lượng đến, như bẻ cánh khô, hủy diệt tất cả. Cái kia diện bảo kỳ tại chỗ bị bích lạc khí thôn không. Hóa thành bụi trần, những tiêu báo tắp cũng tiêu tán theo, mọi người bước chân xa xa lui về phía sau, bích lạc tháp mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Vật ấy không thể ngành hám. Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn nói nhỏ, này đã không phải tầm thường vũ binh, có thể nói là chuẩn hoàng khí, bằng không ta bảo kỳ không thể bị phản vệ. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Chủ nhà họ ngụy vội vàng hỏi, tiểu tử này nắm giữ bích lạc tháp, liệu sẽ cùng cứu lũ địa phủ có quan hệ? Cùng cứu lũ địa phủ có quan hệ Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn nghe vậy cười gần lại. Mấy tháng trước, hắn còn tại hạ giới bị ta Thánh Nguyên Tông truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa, lát mình biến hóa liền trở thành cựu lũ địa phủ thiên tiêu. Coi đời này, nào có như thế trùng hợp sự. Này Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn theo như lời nói tuy rằng cùng sự thực có rất lớn ra vào, nhưng cũng biểu đạt ra ý nghĩ của hắn. Tần Minh vị trí khu vực thuộc về Thánh Nguyên Tông cai quản, hắn muốn đi tới thượng giới, nhất định phải thông qua Vân Châu Thành, như vậy vô cùng có khả năng là triệu ra người tiếp ứng Tần Minh. Cửu Vũ địa phủ, tuyệt đối không thể. Vậy này Bích Lạc Tháp, chủ nhà họ Ngụy chỉ chỉ tòa bảo tháp này, Bích Lạc Vương nhưng là Cửu Vũ địa phủ cường giả thời thượng của a. Các ngươi cũng không cần như vậy lo lắng Cửu Vũ địa phủ, đều là thế lực cấp độ bá chủ, ai lại có thể so với ai yếu bao nhiêu đây? Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn tự tin địa nở nụ cười dưới, Bích Lạc Vương năm xưa tự tiện xông vào mộ đại đế mộ, bị trọng thương, Bích Lạc Tháp mất đi, bị này mới vừa gia nhập thượng giới nhà quê được, cũng không phải rất khó lý giải. Theo ta được biết, tiểu tử này vận may luôn luôn rất tốt. Chủ nhà họ Ngụy nghe vậy không nói thêm nữa, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Này Thánh Nguyên Tông Thiên tôn khẩu khí như vậy chắc chắc, phải làm không có sai. Chỉ cần tần minh không phải cửu u địa phủ người, hắn Ngụy gia có gì có thể sợ? Chém, nhất định phải chém. Nếu không phá ra được này tháp, liền đợi được hắn đi ra đi. Ngược lại lấy sức mạnh của hắn muốn vận dụng tòa tháp này còn kém xa. Ngụy hợp chi phụ lạnh lùng nói rằng, khiến cho mọi người gật đầu một cái, xác thực luôn không khả năng cả đời trốn ở trong thủy lao không ra. vậy thì các loại. dứt lời, thánh nguyên tông thiên tôn trực tiếp quanh chân huyền phù ở giữa không trung, con người khép hở đến thiên tôn cảnh giới, dù cho bế quan mười 10 năm, trăm năm đều là chuyện thường, huống hồ là chờ cái mấy ngày. những vị đó ra người cũng duy trì trầm mặc, có thánh nguyên tông thiên tôn tòa chấn, bọn họ dĩ nhiên đừng lo quá nhiều, có thể yên lòng. nói không chắc hắn sẽ chết ở bên trong cơ chứ. ngụy hợp chi phụ nhàn nhạt nở nụ cười. Ở sắp xếp trên, hắn nhưng là để lại một tay đây. Cùng lúc đó, Thủy Trong Lao Tần Minh cũng cảm nhận được lúc trước bích lạc tháp dung chuyển, trong lòng thầm mắng những này ngu xuẩn, lấy bọn họ hơi mỏng thực lực, làm sao có thể giao động bích lạc tháp bực này trí bảo. Đó là Trần Thương cùng Huyên Nhi. Rốt cuộc, Tần Minh phát hiện Trần Thương cùng Huyên Nhi tam tích, trên mặt hiện ra một vẹn ý cười, tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được Trần Thương cùng Huyên Nhi tam tích. Nhưng mà, một luồng đến từ linh hồn bản năng cảnh giác cảm xông lên đầu Để tần minh bước chân dần dần chậm lại, cái kia trần thương cùng huyên nhi quay lưng hắn, bị hành hạ đến thương tích khắp người, liền khí tức đều rất yếu đớt. Không muốn đánh ta. Nghe được có tiếng bước chân tới gần, quay lưng tần minh huyên nhi đột nhiên phát sinh kêu khóc, làm cho tần minh trong lòng đau xót, mở miệng nói, là ta. Tần đại ca. Huyên nhi âm thanh nhất thời có chút kích động lên, xoay người, tấm kia bẩn thỉu trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng. Đồng thời, trần thương cũng quay đầu, nhìn về phía tần minh, tần ca hai người lẫn nhau đỡ đứng dậy hướng về tần minh bước nhanh tới chốc lát trong lúc đó nhất đạo kiếm mang cuồn cuồn đâm ra càng phải đem hai người chém nặng ra khiến cho đến hai người cả kinh tần đại ca ngươi làm cái gì tần minh cười gật lại huyên nhi chưa từng có quảng ta tên làm tần đại ca trần thương cũng sẽ không cứ gọi ta là tần ca các ngươi hóa trang rất giống nhưng xưng hô sai rồi thật là một tiểu hồ ly trần thương khẽ miệng hiện lên một vẻ thú vị vẻ lập tức hắn kéo xuống mặt nạ lộ ra nguyên lai khuôn mặt Không ngờ kinh là cái trung niên, phía này cụ cũng là lợi hại bảo vật, không thể so tần Minh từ hệ thống nơi đó mua cụ kém. Huyên Nhi cũng lấy xuống mặt nạ, cũng là cái mỹ nhân, nhưng trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh, bây giờ ngươi chắp cánh khó thoát, còn không mau bó tay chịu trói. Dứt tiếng, hai người đều thả ra vương đạo cảnh khí tức, càng là hai tên vương đạo cảnh một tầng tôn giả nhân vật, mai phục tại nơi đây, chờ đợi tần Minh đến. Chắp cánh khó thoát. Ta xem, lời này nói chính là các ngươi đi. Trần Minh cười nhạt lại, Lập tức bước chân một bước, vương đạo cảnh bảy tầng khí tức điên cuồng lan tràn ra, làm cho hai người kia thân thể rung động nhẹ nhẹ lại, làm sao biết, không phải thiên nhất cảnh bảy tầng tiểu tử sao, làm sao đã biến thành vương đạo cảnh bảy tầng, nhân vật như vậy, đến gia chủ tự mình trên A, bọn họ đến quảng cái gì dùng. Gia chủ bọn họ làm sao còn không từ vào miệng, lối vào đánh vào đến. Trần Thương nói nhỏ, không có gia chủ sự trợ giúp của bọn họ, hai người bọn họ làm sao là vương đạo cảnh bảy tầng cường giả đối thủ, đây chính là thiên tôn A. Trần Minh cười nhạt lại, bọn họ không vào được. Các ngươi tốt nhất bé ngoan nói ra Trần Thương cùng Huyên Nhi tâm tích. Bằng không kết quả của các ngươi so với chết càng thảm hại hơn gấp trăm lần. Huyên Nhi hơi nhún mày, ngươi thiếu ở nơi đó cố làm ra vẻ bí ẩn. Theo ta thấy ngươi phải làm là tu hành có thể thay đổi khí tức bí thuật, lấy ngươi tuổi tác nếu như có thể trở thành thiên tôn, cái kia thật đúng là xưa nay hiếm thấy. Có lý, không tới 20 tuổi thiên tôn nhân vật ngươi dọa ai đó. Trần Thương bị Huyên Nhi vừa nói như thế. Nhất thời cũng phản ứng lại, làm sao có khả năng có trẻ tuổi như vậy thiên tôn? Có tin hay không tùy các ngươi, có bản lĩnh liền giết. Tần Minh vẫn duy trì mỉm cười cùng chấn định, để cho hai người liếc mắt nhìn nhau, cười gần chốc lát, lập tức đồng thời đánh giết ra đáng sợ ánh quyền, hướng về Tần Minh đánh giết tới. Tần Minh liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, Hán Thiên Địa Đại thế cùng đạo ý hay là không cách nào xứng đôi thiên tôn cảnh giới, nhưng sức phòng ngự tuyệt đối là thiên tôn cấp bậc, nếu như ngay cả Vương Đạo cảnh một tầng người công kích đều không thể ngăn trở. Hắn cũng không thể nói gì được. Đúng. Đúng. Hai người công kích dồn dập rơi vào tần minh trên người, nhưng tần minh nhưng liền một tia cảm giác đau đớn đều không phát hiện được. Điểm ấy sức mạnh, đối với thiên tôn cấp bậc phòng ngự tới nói, quá yếu. Ngược lại là phát động công kích hai người, lại bị một luồng dâng trào sức mạnh hùng hậu chấn động đến mức xa xa mà bay ra ngoài, va chạm ở thủy lao trên vách tường, thổ huyết không ngừng, nguồn sức mạnh kia quá mạnh mẽ, phảng phất có thể đem bọn họ sống sờ sờ điệu tiêu diệt đi đến. Ngươi tốt nhất không muốn làm bừa, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Huyên Nhi lau lau khóe miệng vết máu, quay về Tần Minh phun ra nhất đạo uy hiếp chi ngữ, làm cho Tần Minh vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ. điếc không sợ súng, lạnh lẽo bốn chữ phun ra, Tần Minh ngón tay hướng phía trước một đòn, vạn ngàn nguyên lực hội tụ đến, mang theo thiên địa đại thế, hóa thành cực kỳ đáng sợ nhất đạo chỉ lực, như bẻ cánh khô, trực tiếp đập vỡ tan cái kia Huyên Nhi trái tim, chấn thương trong lòng đột nhiên nhảy lên lại. Đừng giết ta. Vậy thì muốn xem ngươi có giá trị hay không, nói, Trần Thương cùng huyên nhi ở nơi nào. Tần Minh khỏe miệng hiện lên một tia cân nhắc nụ cười, nhưng nụ cười này rơi vào Trần Thương trong mắt nhưng có vẻ hơi khủng bố. Ta thật không biết bọn họ ở nơi nào, ngụy Trường huân trưởng lao chỉ sắp xếp ở đầy trôn. Các loại hậu ngươi, những chuyện khác, hoàn toàn không biết, đều là gia chủ bọn họ sắp xếp. Trần Thương run run rẩy rẩy điệu nói rằng, làm cho Tần Minh trong mắt phong mang lấp lué, phóng ra một luồng khủng bố uy thế, bao phủ đối phương. Nhưng cuối cùng Nhưng Thu lại nổi lên cơn khí thế này, thôi. Trần Thương vui vẻ, cho rằng Tần Minh muốn buông tha hắn, đã thấy Tần Minh bước chân đặt xuống, một trưởng chém giết xuống, như thế gian sắc bén nhất kiếm, từ trên đầu hắn chém đánh hạ xuống. Ta nói rồi, muốn xem ngươi có giá trị hay không, nếu tin tức gì cũng không biết, cái kia còn giữ ngươi làm chi. Trường 302, hung hăng đối diện. Chu diệt giả mạo Trần Thương cùng Huyên Nhi sau khi, Tần Minh ở Thủy Lao lại tìm một lúc, nhưng không thu hoạch được gì. Giờ mới hiểu được bị lừa rồi, Ngụy gia, hay là căn bản cũng không có bắt được Trần Thương hai người, chỉ là thả ra tin tức giả, muốn ép hắn đi ra. Đáng chết. Tân Minh hai mắt bốc lửa, nếu như thực sự là như vậy, hắn thế thì Ngụy gia mưu kế, còn có Trần Thương cùng Huyên Nhi, bọn họ nhất định sẽ bởi vì lo lắng cho mình mà xuất hiện, đến thời điểm liền bị Ngụy gia một lưới bắt hết. Nghĩ tới đây, Tân Minh bóng người lập tức hướng về thủy lao lối vào chạy đi, lại phát hiện này thủy lao không ngờ kinh đóng kín. Hắn ở thủy lao ở ngoài lấy bích lạc tháp vì là cấm chế, nhưng thủy trong lao nhưng có một tầng khủng bố cấm chế, lấy sức mạnh của hắn, dĩ nhiên không cách nào ở trong thời gian ngắn phá tan. Thực sự là giỏi tính toán A. Tân Minh lần thứ nhất bị người mưu hại đến thảm như vậy, tuy rằng hắn còn chưa từng bị thương, thế nhưng bằng hữu nhưng rơi vào hiểm địa, điều này làm cho nội tâm của hắn lo lắng vạn phận. Keng, gợi ý của hệ thống, muốn trở thành tuyệt thế đế hoàng, mỗi giờ mỗi khắc không cần một viên bình tĩnh tâm. Bất luận thân ở thế nào hoàn cảnh, đều không thể hoảng loạn, cũng không thể vội vàng làm ra quyết định, cần cân nhắc sau đó làm. Hệ thống để tần minh trầm mặc lại, hắn biết cái tên này tuy rằng có lúc rất khanh, nhưng thỉnh thoảng dành cho nhắc nhở đều rất hữu dụng, hắn võ đạo chi tâm chi sở dĩ như vậy cứng cỏi, cùng hệ thống dành cho nhắc nhở không thể tách rời. Đến thượng giới sau đó, hắn cũng mới rõ ràng, hệ thống vì sao đặt tên là tuyệt thế đế hoàng hệ thống, này đế hoàng, tuyệt đối không phải một quốc gia, một khi đế hoàng, mà là võ đạo đế hoàng. Là đạp phá cựu tiêu cựu thiên, vấn đỉnh mặt đất bao la, chúa tể nhân thế trầm phù vô thượng đế vương, hệ thống giáo dục, chính là vì để cho hắn có thể càng tốt mà hướng về cái mục tiêu này đi trưởng thành. Điều chỉnh nỗi lòng, tần minh rất nhanh bình tĩnh lại, nhưng trong ánh mắt cũng thả ra một tia chiến ý, trong phút chốc, thùng thùng không ngừng, đó là tần minh ở lấy ngự thiên long quyền đoanh kích cấm chế, phải đem cấm chế loại bỏ đi đến. Cùng lúc đó, huyết hoàng kiếm gào thét tòng nọng, phát sinh khủng bố kiếm âm. Từng sợi từng sợi ánh sáng đỏ ngòm không ngừng trùng kích cái kia cấm chế, một người một chiêu kiếm, muốn liên thủ đem cấm chế này đánh vỡ. Thủy lao ở ngoài, bích lạc tháp vẫn huyền phù. có vị này khủng bố bảo tháp ở, đừng nói là thiên tôn, coi như là đến rồi một vị võ vương, cũng chưa chắc có thể thành công. Ngươi nói phải ở chỗ này chờ tới khi nào? Chủ nhà họ ngụy nhìn về phía ngụy hợp chi phụ, này mưu kế, đều là hắn dâng lên, nếu như tần minh ở bên trong nghỉ ngơi mấy tháng. Thánh Nguyên Tông Cường giả làm sao có khả năng chờ lâu như vậy? Thiên Quân Bảng Chi tranh mở ra thời điểm, Thánh Nguyên Tông Cường giả tất nhiên sẽ rời đi. Đến thời điểm này hỗn loạn còn muốn bọn họ Ngụy ra tới thu thập. Gia chủ yên tâm, tiểu tử kia phỏng trừng đã chết ở bên trong. Ngụy hợp chi phụ cười nhạt nói, trong nụ cười mang theo một tia giả hoạt tâm ý, để chủ nhà họ Ngụy mắt sáng lên. Lời ấy giải thích thế nào? Ngụy hợp chi phụ lập tức liền đem hắn sắp xếp báo cho chủ nhà họ Ngụy. Sau khi nghe xong chủ nhà họ ngụy trên mặt không nhịn được hiện ra đặc sắc vẻ mặt đến, nguyên lai like, ngươi căn bản không có bắt được cái kia hai tên này, nhưng dụ khiến cho tần minh đến đây, kế sách này đúng là rất cao minh. Gia chủ, y tại hạ xem, cái kia hai tên này, nên muốn lộ diện, Ngụy hợp chi phụ ánh mắt thâm thúy, phảng phất, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đúng như dự đoán, ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, ngoài cửa nhất thời truyền đến hộ vệ bẩm báo, có một nam một nữ hướng về nơi đây giết tới để ngụy hợp chi phụ ngụy trường hân vẻ mặt tươi cười hạ lệnh bắt nhưng vào lúc này bích lạc tháp dưới thủy lao phát sinh kinh thiên tiếng vang lập tức chỉ thấy một bóng người đem thủy lao cấm chế cuồn cuồn phá tan bước chân của hắn đạp xuống bích lạc tháp càng không ngừng thu nhỏ lại sau đó huyền phù ở trên tay hắn hắn như một vị thiên vương nâng bảo tháp mắt tỏa lãnh điện thật chặt nhìn chằm chằm ngụy gia cùng thánh nguyên tông người bọn họ càng không có giết chết người ngụy trường hân hơi kinh ngạc Hắn nhưng là sắp xếp hai vị vương đạo cảnh cường giả ở bên trong mai phục a đều đang bị này tử kiền rơi mất hay sao? Hai tên rắc rối, tiên có thể đụng đến ta? Tân Minh cười lạnh, bước chân đột nhiên hướng phía trước đặt xuống, một luồng khủng bố vô biên uy thế nhất thời hướng về Ngụy Trường Hân quần cuộn cuộn tới. Đây là Thiên Tôn cấp bậc uy thế, có thể đem người miễn cưỡng nghiền ép chí tử. Ngụy Trường Hân sắc mặt đại biến, hắn tốt xấu cũng là vương đạo cảnh bên trong ba tầng cường giả, giờ khắc này nhưng cảm nhận được một luồng áp lực thực lớn. Tiểu tử này là ở Mượn Bích Lạc Tháp hay sao? bằng không có thể nào nắm giữ kinh khủng như vậy uy thế. Hôn tiểu tử, ngươi có thể coi là lăn ra đây. Nhất đạo quát tầm tiếng truyền ra, Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn bước chân đột nhiên vượt đi ra ngoài, Thánh Nguyên sức mạnh hội tụ, hóa thành dập tắt thiên địa một quyền đánh giết mà ra, cả tòa ngụy gia phảng phất đều ở ầm ầm ầm rung động. Thần Minh con ngươi loái lên, này Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn sức mạnh ở trên hắn, đối với thiên địa đại thế không chế cùng đạo ý lĩnh ngộ đều mạnh hơn hắn. Dù cho hắn có hay không cực thiên giáp cũng không có phần thắng. Bước vào vương đạo cảnh, võ giả cùng võ giả sự trên lệch lại bị phóng to. Thiên tôn cấp độ càng là như vậy. Ngày xưa tào tu hung hăng giết vào thánh lũ cổ phái, vương đạo cảnh bảy tầng hắn ngang dọc bệ ngễ. Cùng cảnh giới thiên tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn, liền tuyệt đỉnh thiên tôn đều thất bại. Cấp bậc này trên lệch có thể lớn bao nhiêu hiển lộ không bỏ sót. Bởi vậy tân minh không dám bất cẩn. Không phải vậy, mặc dù có không cực thiên giáp làm phòng ngự. Thân thể của hắn cũng có thể bị tiêu diệt. Chỉ thấy bàn tay hắn run lên, trong tay bích lạc tháp tỏa ra mà ra, thả ra cuồn cuồn bích lạc khí, như một tòa cổ trùng trộn xuống, đem cú đấm kia bao phủ, lấy bích lạc khí đem tan rã đi đến. Ngươi cùng bích lạc vương là quan hệ gì? Thánh nguyên tông thiên tôn ngũ quang phát lạnh, này bích lạc tháp không hổ là chuẩn hoàng khí, dĩ nhiên đủ có mạnh mẽ như vậy uy năng, có liên quan gì tới ngươi? Thần minh em thanh lạnh lẽo, ngươi hiểu khách nhất khí một ít, bằng không hai người bọn họ mệnh, nhưng là không còn. Đúng vào lúc này, nhất đạo lạnh lẽo uy hiếp thanh âm truyền đến, làm cho Tần Minh vẻ mặt hơi đổi, toàn mặc dù là nhìn thấy Trần Thương cùng Huyên Nhi bị ngụy gia người áp tới, Trần Thương cả người đều là huyết, thương thế rất nặng. "Thần sư huynh, ngươi đi mau, khiến hại ngươi." Nhìn thấy Tần Minh trong ngáy mắt, Huyên Nhi liền gọi lên, để Tần Minh đi nhanh một chút. "Tần Minh, cái mạng này, ta nói rồi, là nợ ngươi, chết rồi, ta không hối hận." Nhưng nếu là người nhân ta mà bị thương tổn, ta mặc dù chết rồi, cũng không cách nào an tâm. Trần Thương khí tức rất yếu đớt, nhưng vẫn cứ gắng gượng nói rằng. Tần Minh trong lòng đau xót, các ngươi yên tâm, bọn họ không làm gì được ta, bọn họ thêm ở trên người các ngươi đau xót, ta sẽ gấp trăm lần trả lại cho bọn họ. Buồn cười, ngươi coi chính mình là ai, Vũ Hoàng Hậu Duệ sao? Ngụy Gia chi chủ lạnh giọng nở nụ cười, thả xuống bích lạc tháp, tự phế tu vi, ta có thể buông tha hai người bọn họ, làm sao? Ngươi coi chính mình là ai?" Tân Minh cười nhạo, hỏi ngược lại chủ nhà họ Ngụy, "Để ta tự phế tu vi, chỉ sợ ngươi không gánh vác được." "Vậy ta luôn có thể gánh chịu nổi đi." Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn nhìn Tân Minh, hơi có chút treo tức tâm ý, nơi này đã là tỉnh thế chắc chắn phải chết, dù cho tiểu tử này Thiên Phú Tuyệt Luân thì lại làm sao? Bọn họ Thánh Nguyên Tông lại nhiều lần phái ra cường giả chặn đánh giết Tân Minh, đều bị hắn tránh thoát, nếu là hắn vị này Thiên Tôn đều thất thủ, trở lại làm sao cùng tông môn giao cho? Thánh Nguyên Tông Đều là một đống cho má, lúc trước ta ở đàn phủ cảnh thì liền phái ra vũ quân cường giả đối phó ta, thiên nhất cảnh thì lại phái ra võ tôn giết ta, kết quả đều bị ta giết ngược lại, hiện tại ngay cả thiên tôn đều phát động rồi, cũng thật là để mắt ta tần mỗ người. Tần Minh cao giọng nói rằng, để thánh nguyên tông thiên tôn trên mặt hiện ra mù mịt vẻ. Ngụy gia người lại cảm thấy vô cùng thú vị, lúc trước thánh nguyên tông thiên tôn nhưng là nói tần Minh bị bọn họ truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa, hiện tại tần Minh xuất hiện. Nhưng nói Thánh Nguyên tông phái ra người đều bị hắn giết ngược lại, xem ra thế lực cấp độ bá chủ chi người nói chuyện cũng rất sẽ thổi. Lấy tiểu tử này bản lĩnh, nói Thánh Nguyên tông người bị hắn giết mất không ít, Ngụy gia người tuyệt đối tin. "Tiểu tử, ngươi đây là đùa lửa." Thánh Nguyên tông một vị tôn giả lạnh lẽo nói rằng, bước chậm đi ra, đi tới Trần thường cùng huyên Nhi bên người, "Nếu như ngươi không chịu chịu thua, ta liền chém hai người bọn họ. Vậy ta liền để cả tòa Ngụy gia chôn cùng." Tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, làm cho chủ nhà họ ngụy giận dữ cười, ngươi phải như thế nào để ta ngụy gia trốn cùng? Tân Minh không có nhiều lời, thủ trưởng run lên, bích lạc tháp cồn cồn bay lên không, ánh sáng vạn trượng, mãnh liệt sát phạt khí tức điên cuồng bao phủ mà ra, khiến cho ngụy gia người con ngươi động lại lên, này sát phạt khí lan lộn, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, lại đem cả tòa ngụy gia đều bao bao ở trong đó. Hay là ta không cách nào đem thiên tôn cảnh giới cường giả đều giết chết, nhưng thiên tôn bên dưới có bao nhiêu, ta bích lạc tháp liền có thể tiêu diệt bao nhiêu. Tần Minh trong lời nói lộ ra một vẻ điên cuồng tâm ý, khiến cho chủ nhà họ Ngụy trong đầu mạnh mẽ run lên, thật ác độc tiểu tử, hắn không nghi ngờ chút nào, lấy tiểu tử này phong ma, điên dại, tính cách, hắn như động hắn hai cái bằng hưu, hắn e sợ thật sự sẽ liều lĩnh. Có chuyện hảo hảo nói. Ngụy gia chi chủ rốt cục có chút hoàng rồi, nơi này là Ngụy gia, dù cho có thiên tôn tọa chấn cũng ai không nổi chuẩn hoàng khí một đòn, chính như Tần Minh từng nói, thiên tôn bên dưới có bao nhiêu liền có thể giết bao nhiêu? Ta không tin hắn dám như vậy cực kỳ tàn ác. Cái kia Thánh Nguyên Tông tôn giả mâu sắc lạnh lẽo, nhìn Tần Minh nói rằng, liền mấy ngươi phí lời nhiều. Tần Minh lạnh lùng quét người kia một chút, trong phút chốc, nhất đạo hào quang đỏ ngầu phá không sát phạt mà ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, cho tới tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia huyết hoàng kiếm đã xuyên thấu nảy võ tôn lồng ngực, thậm chí ngay cả huyết dịch đều bị hắn triệt để vứt khô. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Thánh Nguyên Tông người? Võ tôn dích đảo, liền ngay cả Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn cũng đều không bình tĩnh, chỉ là Thiên Nhất Cảnh người ở ngay trước mặt hắn, chém Thánh Nguyên Tông võ tôn, đây là xích lỏa lỏa làm mất mặt. Chém thì lại làm sao? Tân Minh hơi suy nghĩ, nhất thời huyết hoàng kiếm ong ong rung động không ngừng, thả ra khủng bố sát ý, cái kia tạm giam Trần Thương cùng Huyên Nhi lòng người hoảng không nớt, cũng không cố trên tiếp tục gáp hai người, thân thể điên cuồng về phía sau lấp lóe, muốn tách ra chiêu kiếm này. Huyết Hoàng Kiếm mang Trần Thương cùng Huyên Nhi trở về. Tân Minh lại phun ra một thanh âm, làm cho mặt của mọi người sắc khó coi cực kỳ. Huyết Hoàng Kiếm hiểu ý, một luồng hào quang đỏ ngầu bao vây hai người, Ngụy Gia người không dám thiện động, đã thấy Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn gầm lên, đưa tay muốn muốn đánh gãy Huyết Hoàng Kiếm. Đúng vào lúc này, Bích Lạc Tháp ánh sáng thịnh liệt đến cực hạn, Thiên Cung gào thét, hướng về cái kia Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn ép tới. Chương 303, kịch liệt đại chiến. Thiên Cung gào thét, cái kia Bích Lạc Tháp tỏa ra vạn trường thần mang, rung động âm ầm như một tòa cổ cuộc chiến xe nghiền ép lên thương vũ đánh về thánh nguyên tông thiên tôn nay như là vượt qua thời gian trường hà một quyền muốn phá tan thời không hàng rào khiến người ta phảng phất nhìn thấy thời đại thượng cổ bích lạc vương phong độ tuyệt thế bản tôn không ở nhưng hắn pháp khí nhưng trường tồn liền như đồng bản tôn tự mình ra tay rồi thánh nguyên tông thiên tôn vẻ mặt đại biến đây chính là bích lạc vương pháp khí liền như vậy đánh giết tới võ hoàng cũng không thể coi thường à chỉ thấy bàn tay của hắn lan lộn đánh ra một cái hóng ánh bảo khí sắc sỡ lóa mắt như là một thanh đúc bằng vàng dòng lợi kiếm tự tin vừa nhìn mới phát hiện cái kia càng là một cái linh vũ nắm giữ khủng bố thần uy thanh hoàng vương linh vũ chủ nhà họ ngụy sững sốt một chút sau đó cảm thán không hổ là thế lực cấp độ bá chủ thiên tôn trong tay khống chế bảo vật quá hơn nhiều thanh hoàng vương chính là một vị siêu cấp mạnh mẽ yêu vương cả người tất cả đều bảo vật mỗi một cái linh vũ đều có thể so với sắc bén nhất cấp 5 vũ binh giờ khắc này thánh nguyên tông thiên tôn lấy ra một cái lĩnh vực Hướng về bích lạc tháp chém đánh mà đi, tự phải đem bích lạc tháp vỡ ra đến. Lúc này, huyết hoàng kiếm đã đem trần thương cùng huyên nhi mang tới tần minh bên người. Tần minh nhìn thấy đầy người là huyết trần thương, trong lòng không nhịn được rung động lại. Hắn lập tức vì là trần thương ăn vào một viên đăng ăn rượm, hắn điều dưỡng thương thế. Lập tức tần minh đem hai người mang tới một bên, để huyết hoàng kiếm thủ hộ bọn họ. Hắn bước chân của chính mình thì lại bước đi ra ngoài. Cẩn thận! Huyên nhi hô, nàng không có lao ra. Nàng rất rõ ràng lấy thực lực của chính mình chỉ làm cho tần minh tăng cường gánh nặng, dù cho trong lòng lại lo lắng cũng không có lao ra. Xì xì, thanh hoàng vương linh vũ, sắc bén đến cực hạn lại mang theo thanh hoàng đại đạo dấu vết, vốn nên không gì không xuyên thủng mới đúng. Nhưng mà, khi nó đâm hướng về bích lạc thấp thì, nhưng căn bản là không có cách đem chém đúng ra, chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại nhất đạo nhàn nhạt hoa ngân. Sau đó, cái kia hoa ngân liền ở bích lạc tức giận tu bổ dưới biến mất không còn tâm hơi. Phảng phất chưa từng có cái này dấu vết. Khẩn đón lấy, thánh nguyên tông thiên tôn sử dụng tới đáng sợ bí thuật, vô tận phù văn tung bay, dâng trào thiên địa đại thế không được địa lan lộn. trong phút chốc, lại có khác nhất đạo thánh nguyên tông thiên tôn pháp thân xuất hiện, đây là lấy thánh nguyên sức mạnh hội tụ đạo thân, nắm giữ tiếp cận bản tôn sức mạnh. Thánh nguyên tông không hổ là thế lực cấp độ bá chủ. Tân Minh thầm than một tiếng, mặc dù hắn vẫn trào phúng thánh nguyên tông rất yếu, là rắc rưỡi, nhưng nói cho cùng cái này cũng là truyền thừa cực kỳ cựu viễn thế lực cấp độ bá chủ, có võ hoàng tòa chấn, khai sáng các loại thần thông bí thuật, dĩ nhiên có thể lấy Thánh Nguyên sức mạnh ngưng luyện ra khác một bộ đạo thần đến. chuyện này quả thật là làm người nghe kinh hãi. chém. Thánh Nguyên Tông Thiên tôn bản thể cầm trong tay thanh Hoàng Vương Linh Vũ, hướng về Bích Lạc Tháp công giết tới. thanh uy cuồn cuộn, mà hắn đạo thân thì lại tìm hướng về phía Tần Minh, làm cho Tần Minh trong mắt lóe ra nhất đạo nhồi màng. người mặc không cực thiên giáp nên chiến mà trên. đùng. Tần Minh một quyền đánh giết mà ra, cùng Thiên Tôn đạo thân đụng vào nhau, dường như muốn đem trường không chấn động đến mức đổ nát đi đến, vô số đạo ý mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất, sau đó hai người đều là bước chân đạp xuống mặt đất, lần thứ hai hướng về đối phương thảo phạt mà ra, ngăn ngắn mấy tức thời gian, đã không biết trên không trung giao thủ bao nhiêu lần. Bắt cái kia hai cái thằng nhóc con. Chủ nhà họ Ngụy phất tay, thừa dịp Tần Minh không ở, nên đem Trần Thường cùng huyên Nhi đoạt lại. Ngụy gia vài tên võ tôn lúc này cất bước đi ra, Đánh về phía trần thường, đã thấy huyết hoàng kiếm ong ong rung động, thả ra một luồng đáng sợ hào quang đỏ ngầu, mang theo mánh liệt tốc sát chi phong khiến người ta quẩn con ngươi ngưng lại, kiếm này, càng không cần người khống chế, có thể tự mình thảo phạt. Còn không đợi này vài tên võ tôn phản ứng lại, huyết hoàng kiếm đã bắn mạnh mà ra, mọi người chỉ thấy được nhất đạo huyết hàng ngũ quang xuyên thấu không gian, phảng phất chấn diệt và linh, cái kia vài tên ngụy ra võ tôn như bó tay chờ chết kiểu con giống như, bị trong thời gian ngắn giết chết, kết thúc sinh mệnh. Kiếm này so với chân chính võ tôn còn còn đáng sợ hơn. Trong lòng mọi người rung động, cái kia vài tên võ tôn tử trạng đều cực thảm, tiên huyết bị rút khô, bọn họ tình nguyện đụng tới chân chính võ tôn, cũng không muốn đối diện kiếm này. Hút khô rồi vài tên võ tôn tiên huyết sau khi, huyết hoàng kiếm hét dài một tiếng, kiếm âm cuồn cuồn, lập tức trở lại Trần Thương trước người, Huyền Phu ở nơi đó, nếu như có người muốn động Trần Thương, đều muốn ước lượng một hồi mình liệu có thể chịu đựng được một chiêu kiếm. Mọi người nhìn đến đau lòng, kiếm này Như yêu, ẩm người máu, uy, phản phất trở nên càng mạnh hơn. Tên tiểu tử này trên người, cứu càng còn có bao nhiêu bảo vật ra. Chủ nhà họ ngụy trong lòng cảm thán một tiếng, bích lạc tháp tự không cần nhiều lời. Giờ khắc này tần mình trên người khoác áo giáp, lộ ra mánh liệt phù văn ánh sáng. Hiển nhiên là một cái mạnh mẽ vũ binh, có thể tăng lên võ giả cảnh giới, để hắn đủ để cùng thiên tôn đạo thân một trận chiến. Kiếm này, thì lại tăng thêm sự kinh khủng, như là nắm giữ chính mình sinh mệnh giống như, võ tôn ra tay đều sẽ bị hắn thuẫn sát, dù cho là chủ nhà họ ngụy bực này thiên tôn cấp bậc nhân vật cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm, tu hành đến cảnh giới cỡ này cỡ nào không dễ, tự nhiên càng thêm yêu quý sinh mệnh. Thiên cung bên trên, cái kia bích lạc tháp điên cuồng nghiền ép hướng về thánh nguyên tông thiên tôn, dù cho thánh nguyên tông thiên tôn cầm trong tay sắc bén linh vũ vẫn có vẻ rất chật vật, cái kia một tia lại một tia bích lạc khí bung xuống, quả thực là khủng bố vô biên, để thánh nguyên tông thiên tôn xa xa mà tách ra, phảng phất chỉ cần nhiễm một điểm sẽ bị này bích lạc khí ăn mòn đến liền không còn sót lại một chút cạn. Chấn. Thánh nguyên tông thiên tôn miệng phun chân ôn, đạo ý sức mạnh nở rộ mà ra, dường như hóa thành một khủng bố chữ cổ, phải đem bích lạc tháp chân áp. Nhưng tất cả sức mạnh rơi vào bích lạc trên thân tháp phảng phất đều mất đi tác dụng, bích lạc tháp ánh sáng càng thêm thịnh liệt, như một vị thần đang sống, để thánh nguyên tông thiên tôn càng ngày càng hoảng sợ. Hắn cũng rất rõ ràng, nay vẫn là bích lạc tháp sức mạnh chưa hề hoàn toàn phóng thích thì trạng thái, nếu như huy hoàn toàn bạo phát không biết sẽ đáng sợ giường nào, mà Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn khác một bộ đạo thân nhưng là đánh giết hướng về phía Tần Minh, Tần Minh người mặc không cực thiên giáp cùng bản tôn chiến hay là còn có chút trinh lệnh, nhưng cùng này đạo thân chiến nhưng là kẻ tám lạng người nửa cân, Thánh Nguyên Phong Thiên ấn trong phút chốc ngày đó tôn đạo thân thủ trưởng lan lộn, không ngừng kết tấn hội tụ thành mạnh mẽ cực kỳ ấn pháp thần thông hướng về Tần Minh ầm ầm một tiếng tiêu diệt hạ xuống, xem người Thánh Nguyên sức mạnh có thể chống đỡ bao lâu. Tân Minh khỏe miệng ngậm lấy một vệ ý cười, này đạo thân là lấy bản tôn thánh nguyên sức mạnh ngưng luyện ra đến tiêu hao chính là bản tôn thánh nguyên sức mạnh, dù cho là thiên tôn cảnh giới cường giả, muốn như vậy vô cùng vô tận vận dụng thánh nguyên lực lượng cũng không thể, luôn có cuối cùng thời gian. Đặc biệt là bản tôn còn muốn thôi thúc thanh hoàng vương linh vũ đại chiến tình huống, đối với thánh nguyên tiêu hao tuyệt đối là một khủng bố lượng, dưới tình huống như vậy, đối phương tôi không muốn, chính là chỉ kiểu chiến. Bước chân một bước, Tấn Minh hai tay không ngừng xoay chuyển. Từng đạo từng đạo phảng phất đến từ viễn cổ triệu hoán thanh âm vang vọng đất trời, chốc lát trong lúc đó, phảng phất có từng vị cổ chi vong linh hiện lên, làm cho mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại, đây là thần thông gì, dĩ nhiên có thể cho gọi ra cổ chi vong linh đến. Tần Minh giờ khắc này phủ thêm không cực thiên giáp, nắm giữ thiên tôn cấp sức chiến đấu, bởi vậy, hắn cho gọi ra vong linh, cũng ở vào cảnh giới này, cực kỳ đáng sợ, cái kia vong linh hóa thành nguyền rủa chi ấn, điên cuồng hướng về vị này Thánh Nguyên cổ ấn nhào đánh tới phải đem cái kia cổ ấn nhấn chìm ở nguyền rựa bên trong. Thiên địa rung chuyển, hai người công kích không ngừng va chạm, bạo phát, sản sinh kinh thiên sức mạnh, bụi mù cuồn cuộn, dù cho là vương đạo cảnh cường giả cũng phải tách ra dư âm, bằng không có thể chấn thương chính bọn hắn. Bước chân bước ra, Tần Minh vào đúng lúc này phảng phất thân hóa vô thượng của yêu, yêu khí tràn ngập phía chân trời, phía sau hắn triển khai thiên bằng chi vực, bóng người còn như u linh giống như, lấp loé không yên, để thiên tôn đạo thần con ngươi hơi nheo lại, dĩ nhiên Bắt giữ không tới Tần Minh tung tích. Dựa theo lẽ thường tới nói, dù cho Tần Minh mạnh mẽ cất cao một cảnh giới lớn, cũng không thể đúng là thiên tôn cường giả đối thủ, dù sao hai người kinh nghiệm chiến đấu kém hơn quá nhiều, hơn nữa ở đạo Pháp lĩnh ngộ trên cũng không phải một cấp bậc. Nhưng Tần Minh thì lại khác, hắn tu hành các hạng công pháp thần thông, không chỉ có không thể so với tôn giả càng yếu hơn, thậm chí còn càng mạnh hơn mấy phần, đặc biệt là chân võ đế điện, coi như là thế lực cấp độ bá chủ cũng không bỏ ra nổi như vậy công pháp đến Hơn nữa vương đạo cảnh tôn giả cần muốn lĩnh ngộ đạo ý, thiên địa đại thế, hắn cũng đã nhập môn, không đến nỗi bị nghiền ép đến quá thảm. Cho tới kinh nghiệm chiến đấu, Tần Minh cũng sẽ không khuyết, dù cho đối diện chính là một vị thiên tôn, hắn vẫn có tự tin. Hắn là từ hạ giới một đường đánh tới thượng giới đến, lại từ quầng châu thành một đường chiến đến u châu thành, cuối cùng, đến rồi thiên châu thành, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, quá phong phú. Dựa vào cực cao minh thân pháp, Tần Minh bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Hắn lấy chân võ đế điển làm căn cơ, thôi thúc yêu thời cổ kinh trên sức mạnh, thả ra thuộc về thiên bằng một vị độc nhất sát phạt đại thuật, lực công kích mạnh mẽ đến dọa người mức độ. Thánh nguyên hối thiên kiếm. Thiên tôn đạo thân nộ quát một tiếng, vô tận thánh nguyên sức mạnh bao phủ tới, lan lộn không ngớt, cuối cùng diễn hóa thành một thanh óng ánh thánh khiết quang chi kiếm, hét giận dữ giết khắp về phía trước, phải đem Tần Minh đánh giết ra. Bằng chém. Tần Minh trong miệng phun ra hai chữ, hai cánh đánh, lại có một vị yêu dược chi kiếm ngưng tụ mà thành tương tự vung chém mà ra muốn cùng này thánh nguyên hối thiên kiếm và chạm giang giác răng giáp tiếng vang không ngừng truyền ra hai người một đường đại chiến đến sâu trong hư không khiến người sản sinh một loại ảo giác hai người này cùng tình không cách đến thật gần phảng phất gần trong gang tấc giống như thiên địa run lên tần minh yêu chi đại trưởng ấn quét ngang quá hư không xa xa nhìn tới như tuệ tinh kéo lấy cái đuôi dài đằng đằng khuấy động trường không cuồn bạo yêu khí như vô biên đại dương cuồn cuộn mà động cùng lúc đó Tần Minh hai con mắt phẳng phất đều hóa thành đỏ như màu máu, như một vị chân chính thiên bằng cổ yêu, tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp xung phong mà ra, hai cánh sắc bén cực kỳ, liền trường không phẳng phất đều phải bị cắt rời. Đùng, Thiên tôn đạo thân nổ ra cuồng bá một quyền, đánh nứt tần Minh yêu chi đại trưởng ấn, cũng chính là lúc này, tần Minh vùa dết mà đến, ngày này tôn đạo thân chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, cặp kia rực liền dĩ nhiên đem thân thể của hắn chém đúng ra, thân thể của hắn hóa thành quang điểm tiêu tan, không còn tồn tại nữa các ngươi còn ở quanh tay đứng nhìn à? Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn trong lòng đau xót, lập tức quay về chủ nhà họ Ngụy quát lên. Chủ nhà họ Ngụy bước chân đi ra, đã thấy Tần Minh cười gần lại, huyết hoàng kiếm bong bong mà động, để chủ nhà họ Ngụy thần sắc cứng lại. Sau đó, Tần Minh đem bích lạc tháp thu lại rồi, thủ trưởng vung lên, đem trần thường, huyên nhi đều đưa vào trong đó, để Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn dứt đạo, nhanh ngăn cản hắn. Không kịp, chủ nhà họ Ngụy đang muốn ra tay, nhưng Tần Minh nhưng là lộ ra nụ cười nhạt liền chính hắn đều bước vào bích lạc trong tháp chương 304, phong ấn đạo ý tần minh ba người tiến vào bích lạc trong tháp vạn trượng bích lạc khí rủ xuống đến như vô hình hằng rào để thánh nguyên tông thiên tôn sắc mặt âm trầm nhưng không thể làm gì vô liêm sỉ thánh nguyên tông thiên tôn mục quang hàn lãnh cực kỳ nhìn về phía chủ nhà họ ngụy chờ người các ngươi đều là một đám người mù sao liền như vậy tùy ý hắn trốn bích lạc trong tháp hắn bằng vào ta từ trên xuống dưới nhà họ ngụy tính mạng tương uy hiếp ta có thể làm sao? Chủ nhà họ Ngụy giờ khắc này cũng có chút căng tức, hắn ngụy ra võ tôn, nhưng là bị huyết hoàng kiếm chu diệt vài vị, đồng thời Tần Minh lấy Bích Lạc Tháp nghiền ép làm uy hiếp, hắn làm sao dám dễ dàng động thủ. Những này Thánh Nguyên tông người căn cơ không ở chỗ này, đương nhiên có thể tứ không e dè, nhưng nơi này là Ngụy gia, treo chọc tới Tần Minh như vậy một sát tinh, ai có thể yên tâm. May là hắn không thể chạy trốn, chỉ cần hắn ở đây trong tháp, liền có thể chờ hắn đi ra. Ngụy Trường Vân mở miệng nói rằng, nếu trốn ở bên trong thì lại làm sao sẽ ra tới? Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn nhìn về phía Ngụy Trường Hân, người này sắp thực là một nhân vật. Hắn đến Thiên Châu Thành nhất định là vì Thiên Quân Bảng. Cảnh giới của hắn tuy thấp nhưng sức chiến đấu cường thịnh, tầm thường 9 tầng cảnh vũ quân căn bản không phải là đối thủ của hắn. Như vậy Thiên Tiêu theo đuổi có điều chính là Thiên Quân Bảng trên có hắn tên thôi. Ngụy Trường Hân từ từ nói, làm cho Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn trong con người phóng ra một tia phong mang. Vì lẽ đó. Đợi được thiên quân bảng chi tranh ngày ấy mở ra, hắn dù cho bính lấy hết tất cả cũng sẽ giết đi nơi nào, dù cho cùng hắn có thâm cửu đại hận cũng không thể ở hội trường nơi đó tru diệt hắn, phá hoại thiên quân bảng chi tranh. Ngụy trường hân để không ít người gật gật đầu, liền ngay cả nghe đến lời này tần minh đều trong lòng ám lẫm, hầu như đã đoán ra thật tình. Có điều, tần minh có thể không cần chờ đến thiên quân bảng chi tranh, chỉ cần 3 ngày, trong vòng 3 ngày, hắn tin tưởng tào tu chờ người át tới. Vậy thì kiên nhẫn chờ một chút. Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn ánh mắt sắc bén cực kỳ, lập tức Thánh Nguyên Tông còn lại 9 đại vũ tôn, phân biệt liệt với Bích Lạc Tháp Chu vì 9 hào phóng vị, ngồi khoanh chân, dù cho Tần Minh từ Bích Lạc Tháp phùng bên trong đi ra, bọn họ cũng có thể nhận ra được. Bích Lạc trong tháp, Tần Minh vì là Trần Thương cùng Huyên Nhi Chữa Thương, hai người phi thường tự trách, cho rằng là bọn họ liên lụy Tần Minh, nhưng Tần Minh chỉ là cười nhạt lại, để cho hai người không cần lo lắng, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tiếp theo mấy ngày trước tiên ở đây nghỉ ngơi. Trần Đại Ca nhìn có cơ hội hay không tìm hiểu một vị khác võ hoàng pho tượng, Huyên Nhi cũng có thể thử một chút xem. Tần Minh quay về hai người nói rằng, hai người gật gù, chợt bắt đầu rồi tu hành. Tần Minh cũng không có làm lỡ thời gian, hắn giờ phút này trên lòng bàn tay hiện lên một bức tranh quyển, rõ ràng là hắn từ hệ thống nơi đó mua phong ấn của tranh. Quyển tranh bên trên không có ai vận, phong cảnh chỉ có từng đạo từng đạo lưu động đường nét. Tần Minh ngồi ở phong ấn quyển tranh trước, cảm thụ cái kia cổ phong ấn tâm ý. Mấy tức thời gian qua đi, tần minh lắc lắc đầu, như vậy càng ngộ, chỉ có thể lưu với mặt ngoài, muốn chân chính lĩnh ngộ phong ấn chi đạo, cũng không thể vẹn vẹn dừng lại ở mặt ngoài. Trong phút chốc, tần minh bước chân đặt xuống, càng bước vào cái kia tranh vẽ quyển bên trong, cả người biến mất không còn tăm hơi, như là bị phong ấn ở cuộn tranh bên trong. Thần sư huynh, chú ý tới tình cảnh này huyên nhi vẻ mặt cứng đờ, tuy rằng hắn biết tần minh thiên phú tuyệt luân, nhưng cũng không nghĩ tới tần minh dĩ nhiên như vậy điên cuồng, vì là theo đuổi võ đạo không tiếc tự thân hòa vào cuộn tranh bên trong, đi cảm ngộ phong lớn ngoài. Không điên cùng, dùng cái gì thành hoàng. Trần Thương tự nhiên cũng nhìn thấy, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, câu nói này truyền lưu ở thượng giới nhiều năm, đến hôm nay, hắn mới mơ hồ rõ ràng ý tứ của những lời này. Nếu như tần sư huynh không ra được làm sao bây giờ? Huyên Nhi có chút bận tâm. Trần Thương nhưng cười nhạt một tiếng, đạo, nếu là không ra được, hắn cũng sẽ không là tần minh. Nha, đúng rồi, lúc trước ngươi không có làm bị thương chứ. Huyên Nhi lắc đầu, ngươi vì ta đỡ hết thẻ công kích, ta làm sao còn có thể bị thương, đúng là ngươi, quá tròn váng. Có lúc, muốn thông minh như vậy làm cái gì? Trần Thương trong ánh mắt lộ ra một vẻ hừng hực tâm ý, nhưng Huyên Nhi chỉ là duy trì mỉm cười, ánh mắt nhưng có chút né tránh. Huyên Nhi không nói nữa, cũng khiến đến Trần Thương có chút lúng túng, lập tức Trần Thương cũng nhắm chặt mắt lại, vận công điều dưỡng, làm cho Thương thế không ngừng phục hồi như cũ. Phong ấn quận tranh bên trong, Tần Minh phảng phất rơi vào vĩnh hằng vắng lặng cái kia từng đạo từng đạo đường nét tốn lượng, đem thân thể của hắn mang theo, cuốn quanh, tự phải đem hắn cùng đưa vào tịch diệt bên trong. Phong Tân Minh trong miệng phun ra một chữ, trong phút chốc, một luồng trí cường phong ấn oai lần thứ hai dáng lâm với thân, phảng phất là song trọng phong ấn giống như, để dòng máu của hắn đều muốn hướng tới đình chỉ. Phong ấn, đối với võ giả tới nói chính là cực kỳ hoảng sợ sự tình, có lúc nhiễm phải phong ấn, một thân tu vi cũng có thể nói là tận phế bỏ, Bởi vậy. Không người nào nguyện ý cùng phong ấn dính lên một bên, cũng chỉ có tần minh mới sẽ dùng phương thức này đến thể ngộ phong ấn oai. So với cái khác cảm ngộ con đường, phương thức như thế trực tiếp nhất cùng bá đạo. Vô tận phong ấn sức mạnh ở tần minh trong cơ thể lan lội, cường thịnh dâng trào, dần dần tần minh liền một tia nguyên lực đều không thể điều di chuyển. Đây đối với võ giả tầm thường tới nói tuyệt đối là cực kỳ chuyện kinh khủng, nhưng tần minh sắc vẫn không có nửa phần biến hóa, dường như muốn tùy ý này phong ấn oai trực tiếp đem hắn trấn áp. Đạo Pháp tự nhiên. Giờ khác này Tần Minh đã không phải ở cảm ngộ đại thế lực lượng, mà là ở cảm ngộ đạo Ý, hắn đã lĩnh ngộ kiếm chi đạo Ý, muốn muốn lĩnh ngộ cái khác mấy hệ đạo Ý đều chỉ là vấn đề thời gian, đạo Ý bản chất là tương thông, chỉ là có không giống hình thức. Bởi vậy Tần Minh căn bản không cần từ đại thế lực lượng lại lĩnh ngộ lên, chỉ cần từ đạo Ý bắt đầu đã đủ rồi. Phong ấn đạo Ý, nhưng là cực kỳ đặc thù một loại đạo Ý một nghiệm, có thể phong người khác lực lượng lượng, có thể chấn áp vạn pháp, càn quét thiên địa Đương nhiên, bất kỳ nhất hệ sức mạnh tu hành đến mức tận cùng đều nắm giữ đáng sợ như vậy uy năng, hơn nữa cũng không phải nói phong ấn đạo ý liền vô địch, muốn xem võ tu đối với loại này sức mạnh đến tột cùng không chế đến trình độ nào. Thí dụ như một vị võ hoàng, bất luận hắn vận dụng thế nào sức mạnh, đều không phải võ tôn có thể chống đối, con đường võ đạo từ từ, dù cho đến đế tôn, ma đế như vậy cấp độ cũng không dám nói cổ kim vô địch, luôn có địch thủ làm bạn. Cổ chi đại đế đều tặng vô địch thiên hạ Nhưng mà ở tại bọn hắn sau khi trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vẫn sẽ có cường giả quật khởi, quật khởi đến đủ để bước vào đế cảnh, trở thành một thời đại kinh diễm nhất người. Phong ấn lực lượng lượng ở tần minh quanh thân gào thét, cái kia từng đạo từng đạo đường nét đem tần minh triển càng chặt, nhưng hắn mục quang nhưng kiên định hơn, dường như có sáng tối chập trần ánh sáng ở quanh người hắn long lánh, cực kỳ hóng ánh lóa mắt. Dòng dã ba ngày, tần minh đều đang bị này phong ấn ngoài bao vây, ngoại trừ đại não còn đang không ngừng mà cảm ngộ ở ngoài. Phản phất liền trái tim đều muốn ngưng đẩm, đây là phong ấn sức mạnh áp chế đến mức tận cùng kết quả. Trong lúc này, Trần Thương lại cảm ngộ một vị võ hoàng pho tượng ý chí, lần này, là một vị tu hành đại địa lực lượng võ hoàng. Tuy rằng Trần Thương trước không có như vậy kinh nghiệm, nhưng ngộ tính của hắn nhưng trong khoảng thời gian này có tăng lên rất nhiều, càng cũng lĩnh ngộ vị này võ hoàng ý chí, hơn nữa đại địa tư thế lĩnh ngộ được viên mãn. Tam hệ thế lực lớn lượng tất cả đều lĩnh ngộ được viên mãn, lại tu hành cổ hoàng kinh, bây giờ Trần Thương. Sức chiến đấu có thể là phi thường kinh người, đủ để ở thiên quân bảng trên chiêm cứ một vị trí. Bình thường chín tầng cảnh vũ quân, Trần Thương một đòn là có thể giết chết. Huyên Nhi thực lực cũng có lột xác, Trần Thương đem trước được cổ hoàng kinh truyền thụ cho nàng, đều là cựu địa phủ người, tu hành sức mạnh kỳ thực khá là tiếp cận. Cái kia bộ cổ hoàng kinh đối với Huyên Nhi tới nói rất thích hợp, để thực lực của nàng cũng phát sinh đáng sợ biến hóa. Bây giờ, sẽ trở Tần Minh. Phong, Ấn. Cái kia từng sợi từng sợi sợi tơ vẫn quấn quanh tần minh thân thể, nhưng hắn thay mắt nhưng càng thêm thanh minh, mơ hồ giác phải nắm lấy cái gì. Phong là bản chất, ấn là hình thức. Phong ấn không câu nệ với loại phương thức nào, có thể dùng trường phong ấn, cũng có thể dùng kiếm phong ấn, phong ấn ở khắp mọi nơi. Phong ấn có thể mượn bất kỳ hình thức làm vật dẫn, phong ấn tất cả, không chỗ nào không phong. Vừa biết như thế nào phong ấn, như vậy liền có thể phá che. Trong khoảnh khắc cái kia cuốn quanh tần minh sợi tơ không thành thật nuốt ra đến, tần minh phát sinh một tiếng khét đều, một luồng đáng sợ đạo ý sức mạnh tràn ngập ra, càng là phong ấn chi đạo uy, cái kia vạn ngàn sợi tơ cũng không còn cách nào ràng buộc tần minh, mà bị tần minh bản thân quản lý. ta vừa trưởng phong ấn, phong ấn, lại há có thể phong ta? tần minh quát tẩm, tóc dài tung bay, vô tận khí lưu cuồn cuồn gào thét, như lợi kiếm phun ra nuốt vào tỏa ra, rốt cục nhất đạo kiếm mang bổ ra vạn ngàn sợi tơ, tần minh bước chân điên cuồng bước ra. Như tiên vương giống như đi xuống phong ấn cuộn tranh, trở lại thế giới hiện thực. Sau đó, phong ấn đó cuộn tranh trên từng đạo từng đạo đường nét một lần nữa liên kết cùng nhau, như là nhạc phổ giống như, lộ ra mạnh mẽ đến cực điểm phong ấn oai. Tu hành thành công. Trần Thương nhìn thấy Tần Minh đi ra, vẻ mặt lấp lóe lại, vui mừng hỏi. Ừm. Tần Minh cười nhạt, lập tức thủ trưởng run lên, nhất đạo phong ấn chi trưởng hướng về Trần Thương đánh mà đi. Trần Thương mắt sáng lên, phảng phất có vô hình đại địa lực lượng lan l Hóa thành thổ chi lợi kiếm, hét giận dữ giết ra, nhưng chỉ là trước mắt, cái kia cố khủng bố phong cấm sức mạnh giáng lâm, hết thảy lợi kiếm trong nháy mắt biến mất, đại địa vỡ diệt, Trần Thương thân thể trở nên cương thẳng lên, dĩ nhiên trực tiếp lĩnh ngộ phong ấn đạo ý, lợi hại. Trần Thương không nhịn được thở dài nói, tần minh sức lĩnh ngộ, coi là thật là hiếm thấy trên đời. Tam thiên thời gian, liền lĩnh ngộ phong ấn đạo ý, bao nhiêu thiên nhất cảnh chín tầng vũ quân cùng vương đạo cảnh tôn giả đều không vượt qua nổi cái nước này, nhưng đối với tần minh tôi nói. Tựa hồ đặc biệt dễ dàng. Chút lòng thành thôi. Thần Minh nhàn nhạt mỉm cười, thương thế của ngươi làm sao? Nay ba ngày ngươi cũng không có sống ủng, lại tìm hiểu một vị võ hoàng pho tượng ý chí, đại địa tư thế bước vào viên mãn, kiểu ưu địa phủ bên trong có thể chiến thắng ngươi người sợ rằng cũng không nhiều. Thương thế đã không việc gì, thiên quân bảng chi tranh, ta cũng không thể bị ngươi lạc hậu quá nhiều a. Trần Thương đồng dạng cười nói, tiềm lực của hắn nguyên bản vẫn không có mở ra phát ra, nhưng theo hai bộ cổ hoàng kinh tu hành. Thiên phú của hắn cũng bắt đầu dần dần hiện lộ, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, có tuyệt đại thiên kiêu phong độ. Tiếp theo, nên đi ra ngoài bên ngoài đi một chút, những người này thủ ở bên ngoài đã lâu, để rút bọn họ tùng tùng gần cốt đi. Trường 305, Tam Đại Thiên Tôn Tam Thiên, bọn họ vẫn đúng là có thể trốn. Bích Lạc Ngoài Tháp, Thánh Nguyên Tông Chín Đại Vũ Tôn vẻ mặt sắc bén mà lạnh lẽo, bọn họ đã ở đây chờ đợi Tam Thiên, này mấy cái tiểu tử tựa hồ rất có thể trốn, dĩ nhiên, còn chưa hề đi ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, đối với Võ Tôn mà nói, chờ cái mấy ngày bạn không phải chuyện ghê gớm gì, nhưng chẳng biết vì sao, hai ngày qua bọn họ tâm thần không yên, luôn cảm thấy lưu ở chỗ này xảy ra đại sự. Liền ngay cả Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn cũng sản sinh một tia không tốt ý nghĩ, lấy bọn họ bây giờ cảnh giới, một khi sản sinh loại dự cảm này, tuyệt đối sẽ không là không có nguyên do. Ngụ Nguy trong nhà, ngoại trừ chủ nhà họ Ngụy ở ngoài, còn có một vị cấp bậc hóa thạch sống cường giả từ bế quan trung đi ra, đây là một vị lão nhân Ở Thiên Châu thành đều được cho lâu năm nhân vật, hắn tỉ mỉ mà quan sát Bích là tháp, muốn tìm ra một tia công phá phương pháp, cuối cùng cũng bó tay toàn thọ. Ta nhớ tới Tiêu gia Thiên Tôn tựa hồ cũng ở phụ cận, đi đem hắn mời tới đi. Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn mục quang lấp lóe lại, lộ ra một vẻ lạnh lùng tâm ý, làm cho Ngụy gia lòng người đầu ám chiến lại, đi xin mời Tiêu gia Thiên Tôn. Tiêu gia, nhưng là Binh Châu thành thế lực cấp độ bá chủ, Am Hiểu Luyện khí, vừa am hiểu luyện chế vũ binh, tự nhiên cũng có thật nhiều biện pháp phá giải vũ binh vâng một vị thánh nguyên tông võ tôn theo tiếng cất bước đi ra khí lưu cồn cồn đang muốn bay lên không đã thấy bích lạc tháp rung động lại lập tức mọi người chính là nhìn thấy một thân ảnh cất bước tiến lên ánh mắt sắc bén cực kỳ như một thanh thần binh lợi kiếm có thể hoành chạm thiên địa tứ phương người rốt cục chịu đi ra thánh nguyên tông thiên tôn trầm giọng nói rằng nhìn về phía tần minh ngục quang lộ ra mãnh liệt ý lệnh thân là thiên tôn cường giả giết một vụ quân cảng cần ba ngày này làm hắn phi thường khó chịu này ba ngày có chút vượt phá tìm đến người luyện tay nghề một chút. Tân Minh làm cho Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn vẻ mặt cứng đờ, chợt bạo nổ lên, người này muốn tìm người luyện tập. Ngụy gia chủ, nơi này là ngươi Ngụy gia địa bàn, bản tôn bất tiện đúng tay, kính xin Ngụy gia chủ ra tay chém giết người này. Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn mở miệng nói, chủ nhà họ Ngụy không nhịn được thầm mắng một tiếng, này lao hồ ly, hắn đoán không ra tần mình sâu cạn, liền muốn để cho mình tới thăm dò sao? Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng chủ nhà họ Ngụy ở bề ngoài nhưng không dám nói gì chỉ có thể gật gù, bước chậm mà ra, lăng không huyền phù ở tần minh trước mặt, chính ngươi chết, vẫn là ta giúp ngươi, ngươi giúp ta một chút đi, dù sao chính ta không cách nào quyết định. tần minh khòe miệng toát ra một vệt ý cười, trong phút chốc, không cực thiên giáp khoác lên người, khiến cho hắn chiến đấu hung hăng vượt qua một cảnh giới lớn, một luồng mạnh mẽ cực kỳ khí tức tỏa ra mà ra, bước chân của hắn điên cuồng đạp bước mà ra, như nhất đạo phong ma điên dại, giống như bóng người, cùng loạn loay hoay phất muốn dung chuyển thiên địa. Chủ nhà họ Ngụy ánh mắt lóe lên, lập tức trên lòng bàn tay phóng ra đáng sợ lợi kiếm đến, chính là tinh xảo cực kỳ tiểu kiếm, nhưng cũng lộ ra mánh liệt sát phạt khí tức, chốc lát trong lúc đó hướng về Tần Minh lấp lóe giết đi, tốc độ so với lưu quang càng nhanh hơn, này tiểu kiếm, đi chính là nhẹ nhàng con đường, nhưng dù vậy, giết uy vẫn không thể tưởng tượng. Thiên địa run lên, không gian kia phảng phất đều phải bị cắn nát thành bụi phấn, nhưng Tần Minh thủ trưởng run lên, cấp năm ngươi phong lớn oai lan lộn, trong khoảnh khắc một luồng đáng sợ phong cấm sức mạnh nổ xuống càng làm cho cái kia tiểu kiếm đều đều bất động ở giữa không trung chủ nhà họ Ngụy thần sắc cứng lại bước chậm đi ra trước mắt nhất đạo kiếm ấn quét ngang mà ra Ngụy trong nhà có không ít lợi hại công pháp thần thông các người tu hành sức mạnh đều có điều khác biệt chủ nhà họ Ngụy hắn lĩnh ngộ chính là kiếm chi đạo ý kiếm ấn chụp giết mà xuống như là có một luồng khí tức nguy hiểm nở rộ khiến cho đến tần minh linh hồn phảng phất đều run rẩy lại bàn tay của hắn lần thứ hai run lên trong hư không tràn ngập ra một luồng làm người hơi thở ngột ngạt chỉ một sát na kim kia ấn trực tiếp bị phong ấn đi đến, như vật chết giống như phong ấn lực lượng. Chủ nhà họ Ngụy sắc mặt vi ngưng, ngăn ngắn ba ngày, này Tân Minh liền lĩnh ngộ phong ấn đạo ý sao? Chúng lòng người cũng đột nhiên nhảy một cái, này Tân Minh, coi là thật là kỳ tài ngút trời, ba ngày, lĩnh ngộ phong ấn đạo ý, vực này sức lĩnh ngộ, có thể nói kinh người, có thể làm cho những kia xưa nay kinh diễm nhất nhân kiệt thẹn thùng. Thế Vương cũng chỉ đến như thế đi. Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn trong đầu hồi hộp trầm một hồi. Ngày đó quân bảng đệ nhất ghế tề vương, nghe đồn hắn thiên phú gần yêu, đối với bất kỳ công pháp thần thông đều có vượt qua thường nhân lĩnh ngộ bên trong, bây giờ, đã thành tiểu tam hệ đạo ý sức mạnh, vô cùng mạnh mẽ, võ tôn, đều có thể giết. Nay tân minh, hay là ở cảnh giới cùng về mặt chiến lực không bằng tề vương, nhưng thiên phú này, tuyệt đối không kém, nếu như còn có người có thể mạnh hơn tân minh, vậy tuyệt đối là một vị sống lại đại đế, bằng không kiên quyết không cách nào so với. Có thể coi là người lĩnh ngộ phong ấn đạo ý. Cũng không chỉ có tầng thứ nhất mà thôi, ta kiếm chi đạo ý, là tầng thứ bốn. Chủ nhà họ ngụy cười nhạt lại, có sung túc tự tin, dù cho tần Minh cũng nắm giữ thiên tôn cảnh giới, nhưng đạo ý về sức mạnh, cách biệt quá nhiều. Không chế bốn tầng đạo ý sức mạnh thiên tôn, chỉ tay, đủ để đánh giết một tầng đạo ý thiên tôn. Tầng thứ bốn, rất đáng gồm sao. Ta bây giờ thiên nhất cảnh bảy tầng tu vi, ngươi, là cảnh giới cỡ nào. Tần Minh trong miệng phun ra một thanh âm, để chủ nhà họ ngụy nụ cười động lại ở trên mặt lời này, phảng phất là ở trâm trọng hắn, thiên phú hạ thấp, kém xa hắn tần minh. đây là ngươi tự tìm. chủ nhà họ ngụy bóng người đột nhiên lướt ra khỏi, thiên tôn sức chiến đấu hiển lộ không bỏ sót, vô biên kiếm ý còn giống như đại dương không ngừng hướng về tần minh nhào đánh tới. một làn sóng cao hơn một làn sóng, phảng phất có thể cuốn lên liền thiên kiếm khí bao táp, thí diệt tất cả. khùng bố vô biên cắt chém sức mạnh điên cuồng giáng lâm ở tần minh trên người, dường như có từng trôi lợi kiếm đồng thời muốn xuyên thủng tần minh thân thể làm cho hơi thở của hắn đều có vẻ phi thường yếu ớt, dường như muốn ở cái tiết như đại dương trong kiếm ý trầm luân xuống. Phong, tân minh trong miệng phun ra một chữ, trong phút chốc nhất đạo phong ấn cuộn tranh sông lên tận trời, hướng về thiên địa bát phương lan tràn mở rộng ra đến, giống như là muốn đem thiên khung đều che khuất. Đây là cấp 5 vũ bình, phong ấn cuộn tranh, phong ấn cuộn tranh ảo ảo ảo địa bao phủ triển khai, vô cùng vô tận phong ấn sức mạnh rủ xuống đến, chỉ trong chốc lát, cái kia phong cùng sát ra kiếm ý đều đều bị phong ấn đi đến. Thậm chí này cố mạnh mẽ phong ấn lực lượng hướng về chủ nhà họ Ngụy xung kích quá khứ, làm cho chủ nhà họ Ngụy nội tâm dĩ nhiên sệt qua một vệt vẻ kinh hoàng. Hắn nhưng là bước vào thiên tôn cảnh giới nhiều năm cường giả, đối diện này chẳng biết vì sao có thể nắm giữ thiên tôn sức chiến đấu thiếu niên, càng cảm thấy hoảng loạn. Này nói đến liền chính hắn đều không tin, nhưng lại chân thật phát sinh, thần minh phong ấn đạo ý, hơn nữa phong ấn cuộn tranh sức mạnh đủ để uy hiếp đến hắn. Ngày xưa chiến thánh nguyên tổng võ tôn thì. Tần Minh chỉ là để phong ấn cuộn tranh tự mình đi phong, nhưng hiện tại hắn sừng sững ở Thiên Tôn cấp độ đủ để phát huy ra này cuộn tranh cực hạn uy lực. Mặc dù này chủ nhà họ Ngụy là thành danh nhiều năm Thiên Tôn nhân vật, hắn vẫn không sợ, đây là hắn sức lực. Chủ nhà họ Ngụy tay háo bảo phất một cái, thiên khung đều ở gào thét, phảng phất có một vị cử kiếm Minh khiếu với không, xé rách thiên địa, phải đem này phong ấn lực lượng chém đánh ra. Song khi cử kiếm chém ra trong nấy mắt, phong ấn đó cuộn tranh bạo động, thả ra không gì sánh kịp khí tức. Càng trực tiếp phong tỏa chiêu kiếm đó, làm cho chủ nhà họ Ngụy thân thể đều rung động nhẹ nhẹ lên, thật là đáng sợ phong ấn oai, này phong ấn cuộn tranh, làm sao sẽ mạnh như vậy. Gia chủ, vị kia Ngụy gia hóa thạch sống kinh ngạc thốt lên một tiếng, lo lắng gia chủ bị này cổ phong ấn oai giằng buộc, bước chân của hắn bước đi ra ngoài, một luồng thao thiên liệt diễm bay trong khoảnh khắc bạo phát, như là một tòa hỏa diễm trận pháp gào thét, hướng về phong ấn đó cuộn tranh thiêu đốt mà đi, tự phải đem phong ấn đó cuộn tranh đều nhen lửa. Phong ấn cuộn tranh rung động, thả ra mãnh liệt phong ấn khí tức, tần minh thủ trưởng khẽ run, ý niệm câu thông phong ấn quận tranh, không ngừng có thiên địa nguyên khí hướng về phong ấn quận tranh hội tụ mà đi, khiến cho này quận tranh ánh sáng thịnh liệt đến cực hạn, thiên địa đều run rẩy. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phong ấn đó quận tranh diện hóa thành một tòa nguy nga hùng tráng cao sơn, trực tiếp chấn áp xuống, tòa kia hỏa diễm đại trận trong nháy mắt bị chấn diệt. Cùng lúc đó, chủ nhà họ ngụy cùng hóa thạch sống đồng thời đánh về phía tần minh, hai đại thiên tôn, một vị am hiểu hỏa diễm sức mạnh một vị am hiểu kiếm đạo sức mạnh, đồng thời đánh giết mà ra, muốn tiêu diệt tần minh. Thánh nguyên tông thiên tôn vẻ mặt hơi lạnh lẽo, rõ ràng này phong ấn quận tranh đại khái chính là tần minh ý trưởng lớn nhất, vì không cho tần minh tiếp tục trốn đến bích lạc trong tháp, thánh nguyên tông thiên tôn cũng ra tay rồi. Thánh nguyên sức mạnh ngưng tụ thành một vị cổ đỉnh, ầm ầm mà đi, nghiền ép mà ra. Tam đại thiên tôn một cùng ra tay, đây chính là hiếm thấy việc. Dù cho tần minh nắm giữ phong ấn quận tranh, cũng lập tức ở hạ phòng đối thủ thực sự mạnh mẽ quá đáng. Cổ đỉnh chấn áp xuống, bị phong ấn cuộn tranh gói lại, nhưng ngay ở một sát na, một thanh sắc bén đến mức tận cùng kiếm chém đánh hạ xuống, làm cho cái kia cổ phong ấn sức mạnh bị xé rách, làm thực lực mạnh mẽ đến nhất định trình độ, dù cho là phong ấn, như thế có thể chém đúng ra. Lần này, tiểu tử này hẳn phải chết. Ngụy hợp chi phụ Ngụy trường hân trầm giọng nói rằng, hắn đối với tần minh, có thể nói là hận thấu xương, nguy hợp, nhưng là chết ở tần minh trong tay. Nguyên bản hắn còn buồn bực, tần minh chỉ là một thiên nhất cảnh người làm sao có thể giết chết vương đạo cảnh nguy hiểm? Hiện tại hắn mới rõ ràng, lấy tần minh những thủ đoạn này, bất luận là này bảo giáp, vẫn là bích là tháp, huyết kiếm, đều là cực kỳ lợi hại vũ binh, giết vương đạo cảnh tôn giả rất dễ dàng. Nhưng trước mắt tam đại thiên tôn một cùng ra tay chấn áp, đừng nói tần minh chỉ là dựa vào bảo giáp tăng lên tới cấp bậc này, coi như là một vị chân chính thiên tôn đến rồi cũng phải nuốt hận. Đây chính là thánh nguyên tông cùng thiên châu thành thiên tôn thế gia, thật uy phong. Tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo châm trọc tiếng, tam đại thiên tôn đồng thời đánh giết hắn một người, cũng không cảm thấy ngại xương chính mình đến từ thế lực cấp độ bá chủ cùng thế gia. Ngươi không phải là tầm thường vũ quân, ngươi trước mắt, có thể có thiên tôn cảnh giới. Thánh Nguyên Tông thiên tôn khẽ mỉm cười, đến cảnh giới cỡ này, đã không như vậy dễ dàng bị làm tức giận cùng dao động tâm trí, giết Tân Minh, đây là thánh Nguyên Tông cao tầng đã sớm thương lượng qua sự tình, có thể tại hạ giới gây ra lớn như vậy song gió, Tân Minh. Từ lâu thành Thánh Nguyên Tông Đại Họa Tâm Phúc. Giết ta ngụy gia võ tôn, ngươi đang chém. Chủ nhà họ ngụy cũng gầm lên. Giết thì đã có sao. Đột nhiên, nhất đạo thanh âm lạnh như băng từ thiên ngoại truyền đến, như U Minh Tiếng, để ba vị thiên tôn đều dùng mình một cái, chợt nhìn phía phía chân trời một chỗ phương hướng. Nơi đó, đang có một hàng bóng người cồn cồn mà đến, tỏa ra thao thiên hàn mình khí tức, như Minh Vương đi tuần, thống ngựa kiểu U. Trường 306, Thô Bạo tảo Tu. Ngày này bóng người gào thét mà đến, người cầm đầu cất bước ở trong bóng tối, như một vị trong bóng tối minh vương, mang theo mùi chết chóc mà đến, khiến cho người kinh hãi. Cứu ưu địa phủ người. Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngụy ra người hay là còn không nhận ra, nhưng hắn thân là thế lực cấp độ bá chủ Thiên Tôn cường giả, lại sao lại không nhận ra cửu ưu địa phủ cường giả. Cất bước ở trong bóng tối minh vương thể, tào tu. Thánh Nguyên Tông người đều là nhận ra tào tu, ở hiện nay thượng giới. Tào Tu tên có thể là phi thường văn dội, vốn là minh vương thể, hơn nữa còn trưởng thành đến thiên tôn cảnh giới, liền tuyệt đỉnh thiên tôn đều không phải là đối thủ của hắn, trăm năm bên trong, Tào Tu có hy vọng thành hoàng. Bích Lạc Tháp vẫn đứng sừng sững với nơi đây, Tào Tu chờ Cửu Đũ Địa phủ người lại cồn cồn mà đến, bây giờ, ai còn sẽ không nghĩ ra tầng này quan hệ. Ngụy ra hai vị thiên tôn vẻ mặt khó coi cực kỳ, tân Minh, dĩ nhiên đúng là Cửu Đũ Địa phủ người, hơn nữa, Cửu Đũ Địa phủ cường giả đến rồi hóa ra là cựu u địa phủ đạo huynh không biết đại giá quang lâm có gì chỉ giáo thánh nguyên tông thiên tôn cười cất bước đi ra đã thấy nghề này cựu u địa phủ cường giả vẻ mặt đều là cứng lạnh tuy rằng hắn không thấy rõ tào tu khuôn mặt nhưng cũng có thể cảm nhận được từ trên người tào tu phóng thích thao thiên ý lạnh, lạnh lẽo đến cực điểm nơi này nên không phải thánh nguyên tông địa bản chứ tào tu lạnh lùng quét thánh nguyên tông thiên tôn một chút trong phút chốc thánh nguyên tông thiên tôn chỉ cảm thấy một luồng đáng sợ hàn minh tâm ý giáng lâm với thân để trong lòng hắn hiện ra kinh hãi tâm ý. Nghe nói như thế, Ngụy gia hai vị thiên tôn vội vã đạp bước tiến lên, chủ nhà họ Ngụy Ngụy trưởng viên, Ngụy gia trưởng lão Ngụy Huyền thông gặp cửu u địa phủ thiên tôn đại nhân. Đồng dạng là thiên tôn, nhưng thế lực cấp độ bá chủ thiên tôn địa vị hiển nhiên càng thêm tôn sùng. Hơn nữa Tào Tu vẫn là minh vương thể, là võ hoàng đệ tử, căn bản không phải Ngụy gia có thể trêu chọc. Trước mắt hắn xuất cửu u địa phủ cường giả khí thế hùng hổ mà đến, từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy trong lòng đều đang rung động lo lắng hắn cùng Tần Minh có quan hệ gì đối diện Ngụy gia hai vị Thiên tôn cung kính chi ngữ Tào Tu nhưng căn bản không có để ý tới mà là trực tiếp hướng đi Tần Minh sư Minh nhìn thấy Tào Tu Tần Minh khoẹt miệng niết một vệt ý cười nhưng làm cho Thánh Nguyên Tông cùng Ngụy gia người thân thể đều cứng ngắc lên Tần Minh xưng hô Tào Tu làm sư Minh như vậy hắn cũng là võ hoàng đệ tử sao người có khỏe không Tào Tu nhìn thấy Tần Minh trên người nhiễm mũi bạm trong thanh âm mang theo một vẻ quan tâm. Ta cũng còn tốt, sư tử con đây. Tân Minh nhìn thấy tàu tu phía sau đều là vương đạo cảnh võ tôn, cũng không có liệt thiên sư vương, không khỏi mở miệng hỏi. Hắn mệt muốn chết rồi, ta để hắn ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi. Chuyện nơi đây, hắn đều nói với ta. Ngụy gia người, muốn trắng trợn cướp đoạt ta kiểu ưu địa phủ nữ đệ tử, bị ngăn đánh giết, Ngụy gia võ tôn đều đang điều động. Nếu muốn giết sư tôn ta thứ bảy đệ tử thân truyền, này thật đúng là làm cản. Tàu tu âm thanh rất bình tĩnh nhưng cũng lộ ra một kia lệnh lùng cùng bá đạo để chủ nhà họ Ngụy hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi hạ xuống. Thần Minh, càng là võ hoàng đệ tử, hắn cái kia không hăng hái hậu nhân, muôn trắng trận cất đoạn, là kiều u địa phủ nữ đệ tử. như vậy chuyện này có thể nói là Ngụy gia đáng đợi. Ngụy Trường Hân vẻ mặt khó coi, Ngụy triển cái chết hắn căn bản không quan tâm, hắn chú ý là hắn dòm dòi cái chết, mà Tào Tu xuất hiện khiến cho Ngụy Trường Hân kế hoạch phá diện. không nghĩ tới ta gặp được so với nghe được càng thêm đặc sắc tam đại thiên tôn nhân vật liên thủ đối phó sư đệ của ta thiên nhất cảnh bảy tầng vũ quân các ngươi cũng thật là hủy phong thánh nguyên tông đã như vậy không biết xấu hổ sao tào tu trong mắt bắn mạnh ra một vệ sắc bén ánh sáng thẳng đến thánh nguyên tông thiên tôn mà đi làm cho hắn sắc mặt khó coi tần minh khi nào có bực này thân phận tần minh cùng ta thánh nguyên tông có thâm cừu đại hận tại hạ giới hắn chém ta thánh nguyên tông không ít người thánh nguyên tông thiên tôn mặc dù kiên kỵ tào tu cũng sẽ không biểu hiện quá mềm yếu, như vậy sẽ mất hết thánh nguyên tông mặt mũi. Hơn nữa, hắn không tin Tào Tu sẽ bởi vì Tần Minh mà cùng Thánh Nguyên Tông khai chiến, hai đại thế lực cấp độ bá chủ trong lúc đó chiến đấu, liên lụy quá quãng. Chém, là bọn họ đáng chết. Tào Tu tựa hồ cũng không muốn cho Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn khuôn mặt này, trực tiếp phun ra nhất đạo lạnh lẽo ngôn ngữ, để Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn vẻ mặt cứng đờ, lạnh nhạt nói, Tào Tu, ta biết ngươi thanh danh ở bên ngoài, nhưng ngươi cũng không muốn như vậy làm cản thượng giới không phải là chỉ có cửu u địa phủ một tòa thế lực cấp độ bá chủ ta mặc kệ tần minh trước đây giết qua thánh nguyên tông bao nhiêu người nhưng hiện tại hắn là ta cửu u địa phủ đệ tử nếu như là thiên nhất cảnh cấp độ thiên tiêu luận bản ta sẽ không nhún tay nhưng mà thánh nguyên tông phái ra thiên tôn cường giả đánh giết sư đệ ta ta không tránh khỏi cũng phải ra tay rồi các ngươi ngày hôm nay cũng đừng trở lại tào tu hung hăng để mọi người tất cả đều chấn động hắn sẽ không can thiệp thiên nhất cảnh trong lúc đó chiến đấu nhưng vương đạo cường giả càng cũng muốn đối phó sư đệ của hắn, đây là hắn không cho phép, hắn lớn tiếng, "Thánh Nguyên Tông cường giả, ngày hôm nay cũng đừng trở lại." Tân Minh Nội Tâm cũng là đột nhiên nhảy một cái, có điều hắn đã quen, tảo tu, xưa nay đều là ác liệt như vậy, lần trước vì hắn giết vào Thánh Vũ cổ phái, hắn đã phi thường cảm động, lần này, lại giữ Thánh Nguyên Tông thiên tôn đối chọi gay gắt, vương thể tư thái hiện lộ hoàn toàn. "Vậy thì đánh đi." Thánh Nguyên Tông thiên tôn gặp phải tảo tu như vậy khiêu khích, nếu như hắn có vội chẳng phải là để thánh nguyên tông bộ mặt tạo địa, đáng tiếc ngươi không phải thánh nguyên tông tuyệt đỉnh thiên tôn, giết lên cũng không có ý gì. Tào Tu Chào Phúng nói rằng, xa xa có thiên châu thành người bị động tĩnh của nơi này kinh động, hướng về Ngụy gia hội tụ đến, cứu địa phủ thiên tôn nhân vật cùng thánh nguyên tông thiên tôn cường giả đối lập, tựa hồ phi thường thú vị, nhưng Ngụy gia liền có vẻ phi thường lúng túng. Ngụy gia gia chủ Ngụy Trường Viên lúc này có chút thấp thỏm bất định, hắn cũng không thể chủ động ra tay đối phó Tào Tu. Nhưng Tào Tu nhưng là Minh Vương Thể, uy chấn thượng giới, này Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn hơn nửa không phải là đối thủ của hắn, nếu như bọn họ không Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn, Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn một bại, Tào Tu lập tức liền sẽ cùng hắn ngụy ra tính sổ. ngụy ra cũng xuất thủ một lượt đi. Chính đang ngụy trường viên do dự bất định thời khắc, Tào Tu chủ động mở miệng, làm cho ngụy trường viên cắn răng một cái, bước chân bước ra, cái kia liền gặp gỡ một lần đến từ cửu địa phủ Minh Vương Thể Thiên Tôn đi. Ta nghe nói Ngụy Gia chính là truyền thừa cựu Viễn Thiên Tôn thế gia, phải làm không ngừng một mình Ngươi Thiên Tôn chứ? Đem các ngươi Ngụy Gia cái kia một tổ Thiên Tôn đều giao ra đây đi, ngươi một người quá yếu. Tào Tu để xa xa người hít vào một ngụm khí lạnh, không hổ là Minh Vương Thể, cùng ở tại Thiên Tôn Cảnh, hắn dĩ nhiên để Ngụy Gia Thiên Tôn một cùng ra tay, hơn nữa dùng từ có thể nói phi thường không khách khí, dùng một tổ để hình dung Ngụy Gia Thiên Tôn cứng giả. Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn trong lòng cười gằn, này Tào Tu cũng thật là tự phụ à, Ngụy gia chủ, nếu Minh Vương thể đều nói như vậy, ngươi liền đem gia tộc bên trong Thiên Tôn đều mời ra đây, đồng thời lĩnh giáo một hồi Minh Vương thể vay. Sư Minh, Tân Minh có chút bận tâm này, Ngụy gia thủ đoạn, đã thấy Tào Tu vẻ mặt tự nhiên, hắn liền không nói thêm cái gì, chỉ là yên tĩnh quan sát, bây giờ đã không cần hắn tham dự. Thiên Tôn cấp bậc chiến đấu, Tân Minh nội tâm kỳ thực là khá là chờ mong, hắn trước kia không có nắm giữ đạo ý cùng Thiên Điệu lại thế. Mặc dù xem cũng nhìn không ra lý lẽ gì đến, nhưng hiện tại có thể liền không giống. Quan sát thiên tôn đối với thiên địa đại thế cùng đạo ý vận dụng, có thể làm cho hắn được ít lợi không nhỏ. Vậy ta ngụy ra nhưng là không khách khí. ngụy trường viên tử tôn nói, chẳng hắn sai người vang lên gia tộc trung lớn. Đây là chỉ có gia tộc sống còn bước ngoặt mới có thể gọi trung lớn, chốc lát trong lúc đó, từng vị hóa thạch sống từ bế quan trung đi ra, rồn rập bay lên không, hướng về ngụy trường viên phương hướng đi đến. Kể cả chủ nhà họ ngụy ở bên trong tổng cộng có 7 vị thiên tôn ngụy gia gốc gác quả nhiên sâu không lường được mọi người thắng phục ngụy gia thiên tôn số lượng so với nghe đồn bên trong còn nhiều hơn 7 đại thiên tôn hơn nữa không thiếu vương đạo cảnh tám tầng chín tầng mạnh mẽ thiên tôn lại tính cả thánh nguyên tông thiên tôn này nhưng dù là 8 đại thiên tôn cường giả tào tu muốn lấy sức lực của một người độc chiến sao đợi đến mấy vị này hóa thạch sống hiểu rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau khi lúc này có người hừ lạnh nói cửu địa phủ minh vương thể không khỏi qua trương cường Chúng ta ngang dọc thượng giới thời gian, ngươi còn chưa từng xuất thế, hiện nay nhưng muốn ở Ngụy Gia làm cản, coi là thật buồn cười. Đây là ngươi tự tìm, coi như ngươi ngã xuống, tiểu Vũ Hoàng cũng không thể nói cái gì. Một vị khắc hoa thạch sống lạnh lùng nói, để Ngụy Gia Thiên Tôn cùng xuất hiện, là Tào Tu chính mình đưa ra, dù cho chết rồi, cũng không thể trách đến Ngụy Gia trên đầu. Các ngươi yên tâm, sư tôn ta không sẽ để ý chuyện như vậy, một mình ta liền có thể diệt toàn bộ các ngươi, căn bản không cần kinh động lão nhân ra người. Tào Tu ngứ khí bình thản mà thu bạo, nắm giữ không gì sánh kịp tự tin, một người đủ để diệt tám đại thiên tôn. Vậy thì chỉ giáo đi. Thánh Nguyên tông thiên tôn trước tiên cất bước mà ra, Thánh Nguyên sức mạnh điên cuồng hội tụ đến, làm cho hắn quyền trên ánh sáng tỏa sáng, cực kỳ hung hăng, đây là hủy diệt một quyền, đủ để vành khai sơn mạch, phá hủy giang hồ. Cùng lúc đó, Ngụy gia tám đại thiên tôn cũng đồng thời đánh giết mà ra, hư không cuồn cuộn, các hệ thuộc tính khác nhau sức mạnh hướng về Tào Tu nhào tới, thanh thế cuồn cuộn đủ để đem tuyệt đỉnh thiên tôn đều nhấn chìm. Tào tu cười nhạt, tương tự nổ ra cực kỳ bá đạo một quyền, như là ngưng tụ vô tận minh vương lực lượng một đòn, đem thánh nguyên tông thiên tôn chấn động đến mức cánh tay tê dại, bước chân không được lùi về sau. Một vị ngụy gia hóa thạch sống chỉ tay đánh ra, trong phút chốc, phản phất có khủng bố lực lượng không gian sinh thành, hóa thành đáng sợ lao thủ, phải đem Tào tu giằng buộc. Không gian thần thông, xem ra ngươi ở tề gia tu hành quá. Tào Thu cười nhạt, ngụy gia người, mặc dù có thể tu hành nhiều loại sức mạnh. Chính là bởi vì bọn họ đều ở không giống thế lực cấp độ bá chủ tu hành quá, đến cảnh giới nhất định sau, có thể lựa chọn trở về, cũng có thể lựa chọn ở lại trong tông môn. Vị này hóa thạch sống, triển khai chính là thế lực cấp độ bá chủ tề ra không gian chỉ pháp, chỉ tay ra, có thể phong cấm không gian. Nhưng mà này không gian lao tụt thì lại làm sao có thể ràng buộc trụ tàu tu, chỉ thấy bước chân của hắn đột nhiên bước ra, một trưởng vô đánh mà xuống, minh vương trưởng ấn như bẻ cánh khô, thế như trẻ tre. Cái gọi là không gian lao tù ở tảo tu trước mặt là như vậy, không đỡ nổi một đòn, để cái kia hóa thạch sống sắc đều cương thẳng lên. Bao táp chém. Chủ nhà họ Ngụy Ngụy trường viên giết ra đáng sợ một chiêu kiếm, đây là vạn kiếm thiên cung kiếm thuật thần thông, dị thường lợi hại, kiếm mang bên trên uốn lượn vô tận bao táp, lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. Nhưng tảo tu vẫn chỉ là vung đánh một quyền, đơn giản mà hung hăng, ánh quyền càn quét trường không, trấn áp tất cả bao táp, cuối cùng, cú đấm kia dĩ nhiên đánh vào Ngụy trưởng viên trên người một đời thiên tôn nhân vật, càng tại chỗ ngã xuống. Chương 307, hung hăng sát phạt. Một đòn, chủ nhà họ Ngụy Ngụy Trường Viên, ngã xuống. Đây chính là thiên tôn cảnh giới cường giả, là thiên châu thành một tòa cổ lao thê gia gia chủ, là rất nhiều võ tôn cả một đời đều không thể đạt đến cảnh giới. Ngụy Trường Viên cũng là một đời hùng chủ, để Ngụy gia không ngừng phát triển không ngừng, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Nhưng mà, trước mắt, chỉ một đòn mà thôi, Ngụy Trường Viên liền bị giết chết, tình cảnh này chấn kinh rồi từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy cũng chấn kinh rồi phóng tầm mắt nhìn tất cả mọi người chỉ có Tần Minh vẫn duy trì hờ hững Ngụy Trường Viên Kiếm Chi Đạo Ý là tầng thứ bốn nhưng Tào Tu Đạo Ý sức mạnh tuyệt đối không thể chỉ có tầng thứ bốn mà thôi Minh Vương Thể tuyệt thế Tiên Thiên thân thể sức lĩnh ngộ vốn là cực cường hơn nữa đối với Đại Đạo Sự hòa hợp Tào Tu đối với Đạo Ý sức mạnh không chế nhất định dẫn trước với cảnh giới của Hán này chính là thiên tài cùng người thường trong lúc đó khác nhau Thiên Muội đối với Đạo Ý Đại thế lĩnh ngộ cùng không chế đều vượt qua cảnh giới, mà người thường, có thể đồng bộ liền rất tốt. Ngụy trường viên ở thiên nhất cảnh thì có thể tính là cực kỳ lợi hại thiên tài, nhưng đến vương đạo cảnh, thiên phú dần dần đi đến cuối con đường, sức lĩnh ngộ không cách nào với tới cảnh giới tăng lên, do đó làm cho cảnh giới tăng lên tốc độ cũng giảm bất rất nhiều. Có thể nói, có thể trở thành thiên tôn người, ở khi còn trẻ hẳn là kinh diễm tuyệt mới hạng người, nhưng muốn làm được chứng đạo vì là hoàng, thành tựu vô thượng võ hoàng chí tôn, thiên phú tâm trí, kỳ nộ cùng rèn luyện quá trình đều nhất định là hàng đầu, khó có thể với tới. Tào tu bị coi là thành công hoàng tư chất người, thực lực đó tuyệt đối là siêu phàm, hắn đạo ý mạnh mẽ cực kỳ, giống như chân chính U Minh Chỉ Vương, Tứ Hải Bát Hoang đều muốn cộng tôn, không hổ là Minh Vương thể. Thạch Nguyên Tông Thiên tôn ánh mắt lạnh lẽo, tiên Thiên thân thể, sắc thực rất lợi hại, bọn họ Thạch Nguyên Tông Tử Hà Dương Thể Kinh Tử Dương, nếu như trưởng thành, nên cũng có thực lực như vậy, nhưng còn cần một quãng thời gian rất dài. Dù sao bây giờ kinh tử dương vừa mới mới vừa bước vào thiên nhất cảnh. Hơn nữa kinh tử dương cũng không phải là một đường vô địch hung hăng quét ngang. ở đàn phủ cảnh thì kinh tử dương nhưng là thua ở tần minh trên tay. Bởi vậy tần minh nhất định phải diệt trừ, bằng không đem sẽ trở thành kinh tử dương quật khởi to lớn nhất cản trở. Cửu u địa phủ đều như thế không coi ai ra gì sao? ở ta ngụy gia trên địa bàn đánh giết ta ngụy gia chi chủ, coi là thật là bắt nạt ta ngụy gia không người sao? Một vị ngụy gia hóa thạch sống gào thét, đồng thời bước chân hướng về phía trước bước ra, tự có vô tận lôi đình ánh sáng hội tụ đến, ở hắn trên phương ngưng tụ thành một vị khủng bố lôi long, cuồng bạo đến cực điểm. Ngụy gia cũng thật là thật tài tình, dĩ nhiên có thể làm cho môn hạ đệ tử bái vào các đại thế lực cấp độ bá chủ môn hạ, ngươi phải làm là Lôi Vương điện người chứ. Vương đạo cảnh chín tầng, coi như ở Lôi Vương điện địa vị cũng không thấp. Tào Tu Tử Tôn nói, Lôi Vương điện, nhưng là cuồng châu thành thế lực cấp độ bá chủ cùng địa Long Cốc ngộ ý chung một chỗ trong chủ thành. Tân Minh Mục quang hơi lóe lên, xem ra Ngụy Gia Thủy so với hắn tưởng tượng bên trong rất được nhiều, có thể bái vào các đại thế lực cấp độ Bá chủ môn hạ, tu hành đến Thiên Tôn cảnh giới, sau đó lại trở về Ngụy Gia, tầm thường Thiên Tôn thế gia có thể không làm được. Nếu biết còn dám ngang ngược. Vị này hóa Thạch sống không hổ là Lôi Vương Điện chín tầng cảnh Thiên Tôn, tính khí cực kỳ nóng nảy, thủ trưởng run lên, cuồn bạo sức mạnh sấm sét điên cuồng tỏa ra. Trên đầu Lôi Long trong nháy mắt hét giận dữ mà ra, bao phủ quá phía chân trời, chấn động đến mức trường không đều ở run rẩy, như thiên phạt. 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ bên trong, Lôi Vương Điện là am hiểu nhất sức mạnh sấm sét một tòa, thân là Lôi Vương Điện 9 tầng cảnh thiên tôn, này hóa thạch sống cường thiên nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng mà, làm sao tu cảm nhận được này cố làm người ta sợ hãi Lôi Đình mà thì, trên mặt vẻ mặt nhưng càng ngày càng trở nên hưng phấn, bước chân đặt xuống, cùng bạo minh vương chi quyền cuồn cuộn đánh giết mà ra. Bốn vương phong mây di chuyển, thiên địa đều run dậy, dường như muốn đi ngược lên trời. Tào Tu ánh quyền bên trên phảng phất có từng vị hung thần ác sát minh vương bóng mờ lấp loé, lại dường như muốn ngưng kết thành chân thực giống như vậy, minh vương ai tịch thiên quyền địa, mặc dù là cái khác thiên tôn cường giả cũng cũng không dám áp sát quá gần, sợ bị Tào Tu ánh quyền cùng lôi long trấn thương. Lôi long lăn tiểu thiên địa, như là mang theo một mảnh lôi đỉnh chi hải tiến lên, cái kia từng đạo từng đạo lấp loé ánh chớp, tự có thể đem thiên khung bổ nứt ra. Trong chớp mắt, Minh Vương chi quyền cùng lôi đỉnh chi long va chạm, nửa mảnh hư không phảng phất đều muốn nổ tung như là một mảnh thương không bị là tốt càn khôn đều muốn di chuyển khẩn đó lấy tào tu bóng người gào thét mà ra phảng phất hoa thân vạn ngàn tất cả đều là dáng dấp của hắn cất bước ở trong bóng tối nhưng lộ ra mãnh liệt Minh Vương khí tức quét ngang thương thiên đại địa phân biệt vô diệt về phía cái khác thiên tôn hắn vẫn là ác liệt như vậy mặc dù đối diện một vị chín tầng cảnh thiên tôn hắn vẫn muốn tiêu diệt hướng chi vương đạo cảnh chín tầng thiên tôn hắn cũng không phải là không có giết qua cái kia ở lôi vương điện tu hành quá nguy gia hóa thạch sống giận không nhịn nổi thần uy chấn động thương vũ bàn tay của hắn run lên một vị tràn ngập lôi đỉnh quang hoa bảo sử phù hiện tại trên tay rõ ràng là một cái cấp 5 thượng phẩm vũ binh hắn vung lên lôi đỉnh bảo sử như chấp trưởng lôi phạt thiên thần giống như một sử chém giết xuống nhất đạo hủy diệt rẻ mèn trong nháy mắt đem không gian đều cắt ra phải đem tào tu tuyệt sát có cấp năm thượng phẩm vũ binh rất đáng gom sao tào tu thông dong cất bước đi ra Thủ trưởng xẹt qua hư không, trong giây lát đó, hư không bị hắn vỡ ra đến, lại có một cái lớn vô cùng hố đen hiện lên, ở trong đó sâu không lường được, mơ hồ có quần quỷ kêu rên tiếng, nghe trong lòng mọi người ám chiến. Thu! Tào tu quát lên một tiếng lớn, cái kêu đánh giết mà đến hủy diệt rẻ mèn trong nháy mắt bị hố đen nuốt hết, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích, làm cho hóa thạch sống con ngươi run lên, cả kinh nói, được lắm minh vương thể, dĩ nhiên mở ra minh giới. Còn chưa thành thủ! nhưng đối phó với một ít lông tạp nhưng đầy đủ. Tào Tu khẽ mỉm cười, thủ trưởng lăn lộn, cái kia hư không hố đen không ngừng hướng về ngụy gia hóa thạch sống phương hướng không ngừng nghiền ép lên đi, như là một vị phát điên thái cổ hung thú, phải đem phía trước đồ vật hết mức nuốt vào trong bụng. Hiệu cường, lại một vị ngụy gia thiên tôn cất bước mà đến, hắn chém hết tấn công tới Tào Tu bóng mờ, lo lắng cái kia hóa thạch sống an nguy, lao thẳng tới Tào Tu mà đi. Nhưng mà Tào Tu chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cuốn phong nổi lên tiên địa hưu quạng, phảng phất cả tòa thế giới đều hóa thành u minh luyện ngục, Tào Tu thủ trưởng theo, đè đè xuống, như là một tòa minh giới đều nện xuống, cái kia ngụy gia thiên tôn trên người thả ra vô lượng qua mang, nhưng cũng bị một trưởng này trấn diệt, thậm chí, cái kia cổ thao thiên sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đánh giết ở trên người hắn, để hắn bước ngụy trưởng viên gót chân. Thiên tôn, một trưởng có thể giết. Lại có thiên tôn ngã xuống. Xa xa chúng người nội tâm cực kỳ chấn động, thiên tôn cường giả, ở Thiên Châu Thành cũng coi như là ngang ngược, chỉ có vì là không nhiều người có thể chạm ở tại bọn hắn mặt trên. Bực này trong ngày thường cần bọn họ ngước nhìn tồn tại, hôm nay nhưng liên tiếp ngã xuống. Ngụy gia chính là Thiên Châu trong thành chỉ đứng sau thế lực cấp độ bá chủ truyền thừa, nắm giữ bảy đại thiên tôn, trong đó còn bao gồm vị kia hóa thạch sống, vương đạo cảnh chín tầng, ở lôi vương điện tu hành quá, sức chiến đấu kinh người, võ vương không ra tình huống, muốn diệt Ngụy gia căn bản không có khả năng lắm. Nhưng tào tu. Nhưng chính ở làm như thế, sức một người, độc chiến tám đại thiên tôn, liền giết hai vị, đều là một đòn tuyệt sát, khiến người ta thán phục sức chiến đấu của hắn vô song tung hoành thiên hạ. Tất cả những thứ này, đều chỉ vì Ngụy Gia Hậu bối Ngụy Triển ở trên đường cái một lần gây rối hành vi, chọc tới Cửu Vũ địa phủ, mà Ngụy Gia lại không ngừng phái ra cường giả nếu muốn giết địa phủ đệ tử trẻ tuổi, lúc này mới triệt để chọc giận Tào Tu. Hôm nay, Tào Tu điên cuồng trả thù, giáng Lâm Ngụy Gia. Ngụy gia võ tôn cường giả đều trợn mắt nhìn, nhìn Tào Tu, nhưng bọn họ không dám ra tay, hắt động kia nuốt hết tất cả, suýt nữa liền hóa thành sống lôi đình bảo sử đều nuốt, bọn họ cũng không dám dễ dàng động thủ, chỉ lo đem chính mình cho thua tiền. Tào Tu chiến đấu cũng làm cho tần minh phi thường xúc động, này người thứ hai ngã xuống thiên tôn, là bị minh giới đập chết, trên thực tế cũng chính là thiên địa đại thế thêm vào đạo ý, đang đến gần hoàn mỹ dung hợp qua đi, hình thành tương tự với giới lực sức mạnh. đương nhiên. Này cái gọi là minh giới cũng lẫn lộn tạo tu hàn minh sức mạnh hoàn mỹ phù hợp hất động kia thì lại lại là tiến một bước diễn hóa tiên thiên thân thể không chỉ có riêng là sức lĩnh ngộ mạnh mẽ đơn giản như vậy bọn họ thậm chí còn có thể sáng tạo thần thông sức mạnh tiến hành công kích hoặc là nói tiếp cận yêu thu thiên phú thần thông hư không hố đen ầm ầm vang động hướng về ngụy gia hóa thạch sống không ngừng áp bách tới cái kia hóa thạch sống lôi đỉnh bảo sử đều bị bẻ gãy dáng dấp cực kỳ chật vật vừa bắt đầu còn muốn muốn công kích nhưng đến cuối cùng Chỉ có thể vội vàng thoát thân, căn bản không để ý tới thiên tôn khí độ. Giết! Tào tu quát lên một tiếng lớn, bóng người đột nhiên lao ra, mục tiêu cũng không phải vị kia hóa thạch sống, mà là... Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn. Này Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn triển khai cả người sức mạnh, tử khí cuồn cuộn, dường như có từng vòng từng vòng từ sắc đại nhật chém ngang qua thiên khung, phải đem cái kia từng đạo từng đạo tào tu bóng người chém chết, nhưng trong khoảnh khắc, tào tu bản tôn đánh tới. Nhất đạo khủng bố cực kỳ minh vương trưởng ấn đánh về cái kia Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn, tương tự một đòn, xóa bỏ. Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn có thể so với ngụy trường viên mạnh hơn nhiều, không chỉ có là công pháp thần thông, liền ngay cả đạo ý lĩnh ngộ đều càng mạnh hơn, nhưng ở Tào Tu trước mặt, tựa hồ không có gì khác nhau, đều là một đòn rết chết. Sau đó, Tào Tu bước chân một bước, một luồng chất phát đến mức tận cùng thiên địa đại thế hướng về một vị ngụy Gia Thiên Tôn trùng đè xuống, như một vị chiến xa ép quá, ngày đó Tôn cũng bị chu diệt. Tám đại thiên tôn, dĩ nhiên ngã xuống một nửa, ngụy gia diệt vong, phản phất đã là định số. Bắt tần minh, không biết là vị nào ngụy gia võ tôn quát một tiếng, lập tức có mấy bóng người đồng thời hướng về tần minh nào tới, đã thấy cửu u địa phủ trong trận doanh lại có võ tôn đi ra, mỗi một vị đều như đồng cổ chi minh thần giống như, nên chiến những võ tôn đó. Tình cờ có cá biệt võ tôn xuyên quang ăn, đi tới tần minh bên người, nhưng tần minh người mặc không cực thiên giáp, lại há lại là tầm thường võ tôn có thể đối phó một đòn mà thôi, liền đủ để chém giết cái kia Ngụy gia võ tôn. Mọi người sợ hãi, Tào Tu cùng Tần Minh đôi này, chuyện này đối với sư huynh đệ cũng quá dũng mãnh, chỉ bằng vào hai người này, phảng phất liền đủ để dẹp Thiên Ngụy gia. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Tào Tu sát phạt như vào chỗ không người, những kia Thiên tôn ở trước mặt hắn phảng phất không còn sức đánh trả chút nào, rất nhanh, lại bị hắn chém Tam đại Thiên tôn, chỉ còn dư lại vị kia xuất từ Lôi Vương Điện hóa thành sống. Ta ở Lôi Vương Điện địa, địa vị không thấp. Ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao?" Ngụy Gia Hóa Thạch sống lạnh nhạt nói. "Ồ." Chỉ có một bình thản đáp lại, Hóa Thạch sống bị hố đen nuốt hết, ngã xuống. Chương 308: Bá đạo đế tinh. Tám đại thiên tôn đều đều bị san bằng, không còn một ngống. Minh Vương thể tào tu, ở trước mặt người đời, thể hiện rồi hắn tuyệt thế vô song sức chiến đấu, kinh hãi thiên châu thành. Phóng tầm mắt nhìn người bên trong, đương nhiên không thiếu thế lực cấp độ bá chủ người, thí dụ như Huyết Thiên giáo cùng Thánh Vũ cổ phái người thình lình cũng ở liệt. Còn có địa Long cốc cường giả, bọn họ sau đó phái người đi ưu châu thành hỏi thăm, nguyên lai hôn vân thiên tôn đối phó tên tiểu tử kia, kiểu U hoàng thu thứ bảy đệ tử, gọi là Tần Minh, giờ khắc này nhìn thấy, tự nhiên có thể biết được thân phận của Tần Minh. Điều này làm cho bọn họ có chút lo lắng, Tần Minh cùng địa Long cốc cũng có chút quan hệ, đặc biệt là hôn vân thiên tôn, trước sau ghi hận trong lòng, ngày sau, không tránh khỏi còn có một hồi tranh chấp. Coi như Tần Minh không chủ động nhắc tới Hôn vân thiên tôn e sợ cũng sẽ không dễ dàng quên, cũng may hôn vân thiên tôn là á hôn đồn thể, coi như cùng tàu Tu, tần minh giao thủ, cũng không đến nỗi không có sức đánh một trận. Chân chính hôn đồn thể, hoành ép thiên địa, thế gian độc tôn, biết đánh nhau phá tất cả giảng buộc, dù cho có đương đại đại đế, vẫn có thể bước vào đế cảnh, thậm chí, vượt qua đương đại đại đế, dị thường mạnh mẽ. Đồn đại, hôn đồn thể là tất cả tiên thiên thân thể nung nấu với một lò bên trong sinh ra thể chất, có thể khai thiên tích địa cũng có thể hủy diệt thế giới, là khởi đầu, cũng là chung kết. Tuy nói Hỗn Vân Thiên Tôn chỉ là á Hỗn độ thể, nhưng cũng đủ để tự tiêu, tiếp nhận rồi Địa Long Hoàng Bồi dưỡng sau khi, Hỗn Vân Thiên Tôn lột sát phi thường đáng sợ, gặp gỡ này Tào Tu, nói không chắc đủ để một trận chiến. Tào Tu, ngươi hôm nay sắp phạt, gieo xuống hậu quả xấu, liền không sợ bước lên Ta Thánh Nguyên Tông cùng cựu lũ địa phủ đại chiến sao? Có võ tôn cường giả mục quang sắc bén, nhìn về phía Tào Tu, nghiến răng nghiến lợi. Thánh Nguyên Tông nếu dám tới, Tự nhiên có minh thần ấn ngóng trông lấy trở. Tào Tu tử tốn nói, làm cho người kia sắc mặt cứng đờ, "Tào Tu, thật cuồng vọng." Vừa mở miệng, lợi dụng minh thần ấn tương uy hiếp. Minh thần ấn ba chữ, liền so với tất cả công kích cũng phải có lực chấn nhiếp, để rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ người đều hút vào khí lạnh, đế binh tồn tại, vốn là người tiên, võ hoàng, đều muốn né tránh. "Xem như ngươi lợi hại." Cái kia Thánh Nguyên Tông chư vị võ tôn lưu lại giọng nói lạnh lùng sau, liền bay lên trời, cuồn cuộn rời đi, lưu lại nữa trên mặt của bọn họ cũng không có hào quang. Ngụy gia thiên tôn đã chết, còn lại người liền cũng được. Tào Tu liếc mắt nhìn Ngụy gia còn lại người, cũng không phải là hắn nhẹ dạ, mà là căn bản không lọt mắt những người này. Dù dế, hắn xem thường dế. Theo ta hạ xuống chân nơi đi. Tào Tu quay về tần minh mở miệng chỉ thấy người sau khẽ vuốt cằm chợt đem bích lạc tháp thu hồi, theo Tào Tu cùng rời đi. Thiên địa cuồn cuộn, khủng bố áp bức lực lượng điên cuồng kéo tới, trong phút chốc ô vân lan lụt, cung phong gào thét tự có vô tận yêu khí tràn ngập mà đến, làm cho mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại, đây là Vân Châu Thành Ân gia người. Ân gia chính là Vân Châu Thành thế lực cấp độ bá chủ, giữ Thánh Nguyên Tông thuộc về cùng một cấp bậc, bọn họ cùng Tần Minh tuy nhiên có mối thù không nhỏ hận, lúc trước tại hạ giới không cách nào giết chết Tần Minh, bây giờ ở Thiên Châu trong thành lại biết được Tần Minh tin tức, có thể nào dễ dàng buông tha. Nhưng mà, khi bọn họ đến thời gian, nhưng chỉ thấy được một chỗ thiên tôn thi thể, để trong lòng bọn họ đột nhiên rung động lại. Xảy ra chuyện gì? Ân gia thiên tôn nắm lấy một chút người qua đường, hỏi dò tình huống. Thần Minh, gia nhập Cửu Vũ Địa phủ, trở thành Cửu Vũ hoàng đệ tử. Ân gia thiên tôn mục quang lấp lóe lại, nếu như biết được tin tức này, Ân phủ sẽ phát điên đi, con trai của hắn, nhưng là chết ở Trần Minh trên tay. Có Cửu Vũ Địa phủ làm che chở, bất kỳ bên nào thế lực muốn động Trần Minh, cũng không thể thích làm gì thì làm. Thái Nguyên tông vị này thiên tôn, còn có Ngụy gia thiên tôn, đều là dẫm vào vết xe đổ. Cửu Vũ Địa phủ đối với Tần Minh có thể là phi thường trọng thị. Theo ngụy gia sự tình lan truyền ra, những kêu tin tức liên quan tới Tần Minh cũng ở Thiên Châu trong thành điên cuồng quấy tán. Làm người ta khiếp sợ nhất, vẫn là Tần Minh cùng cảnh giới đánh bại Thiên Đú Thể, đây là một loại cái thế thể chất vô địch, lại bị Tần Minh đánh bại, khiến người ta cảm khái, chẳng trách Cửu Vũ Địa phủ đối với Tần Minh coi trọng như vậy, liền Thiên Đú Thể đều có thể đánh bại, còn có thập yêu bất có thể đối phó đây. Rất nhanh, Thánh Vu cổ phái Thiên Đú Thể Thánh Thiên Đu, làm ra đáp lại, yêu thần minh, thiên quân bảng chi tranh trên chiến đài, lại tranh tài thắng bại. Trận chiến đó, sẽ không còn áp chế cảnh giới, mà là toàn lực một trận chiến, chiếm cứ cảnh giới ưu thế thánh Thiên Đu, cơ hội thủ thắng lớn vô cùng. Mà theo thiên quân bảng chi tranh tới gần, thần minh sự tình dần dần bị các phương thiên kiêu xuất hiện mà ép che xuống, tỷ như, tiêu diêu thành, lần này xuất hiện một vị thần hành thể, tốc độ có thể so với vương đạo cảnh cường giả, thiên Địa mặc cho hành, bát hoang tiêu diêu dựa vào này quỷ thần khó lường tốc độ hơn nữa tiêu diêu thành làm thế lực cấp độ bá chủ tất nhiên giao cho thần hành thể hứa thật lợi hại thảo phạt thủ đoạn lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không kém vạn kiếm thiên cung cũng sinh ra linh kiếm thể này là phi thường thích hợp tu kiếm một loại thể chất từ sinh ra một khắc đó liền dẫn sắc bén cực kỳ kiếm ý như là do vô thượng thần kiếm chuyển thế giống như vậy mà linh kiếm thể cũng nắm giữ huy hoàng chiến tích khiến cho người thán phục cùng vạn kiếm thiên cung cùng ở tại phong châu thành chui ra phản phất là hết sức cùng vạn kiếm thiên cung tranh đấu giống như tuy rằng không có sinh ra kiếm chi tiên thiên thể nhưng cũng xuất hiện một vị sức mạnh huyết thống cực sự cường thịnh hậu bối ở một lần rèn luyện bên trong phát sinh huyết mạch hiện tượng phản tổ chiến đấu thời gian phản phất có thể nghe được thanh huyền đại đế chu hy giải đế âm này giống như một vị đế tử tạo hóa vô cùng vô tận thực lực phi phàm căn bản không thể so linh kiếm thể kém đồ đại chu gia đế tử cùng vạn kiếm thiên cung linh kiếm thể ngầm tranh tài quá nhiều thứ nhưng trước sau thắng bại khó phân đem ở thiên quân bảng trên bùng nổ ra mãnh liệt chiến đấu. Ngoại trừ mấy vị này danh tiếng hiện ra thiên kiêu ở ngoài, đương nhiên còn có một chút thế lực tồn tại thiên phú khủng bố người, chỉ có điều không có lộ ra ánh sáng, chuẩn bị ở thiên quân bảng tiến tới hành trinh phạt. Điều này làm cho thiên châu thành người thật là cảm thán, đời này thật sự quá hóa ánh, các loại xưa nay khó tìm thể chất càng đồng thời xuất hiện, chỉ là thiên quân bảng, liền có vài loại khủng bố thể chất muốn tranh hùng chớ đừng nói chi là minh vương thể tàu tu chờ người sớm đã trở thành tên chấn một phương cường giả. Cũng giống như kinh tử dương hàng ngũ, thể chất kinh người, nhưng cảnh giới khá thấp, còn chưa đủ lấy ở thiên quân bảng trên hiển lộ tài năng. Lại một ngày, Lâm Châu thành mộ dung thế gia cũng có tuyệt đại thiên kiêu vào đời, tục truyền người này là trời sinh hoàng thể, số mệnh an bài muốn trở thành mộ dung thế gia lại một vị võ hoàng. Người này phong ấn sức mạnh cực sự khủng bố, liền võ tôn đều suýt nữa bị phong, kiêng rẻ không thôi Cự ly thiên quân bảng chi tranh chỉ có 10 ngày, thế lực khắp nơi đều đã giáng lâm thiên châu thành, dù cho là lãnh đời cường giả, cũng đối với này khá có hứng thú. Dù sao khóa này không cùng đi tích, các loại tuyệt thế thể chất chiến đấu, tuyệt đối rất đặc sắc. Trong này, nhất định sẽ có người thành tiểu võ hoàng vị trí, thậm chí, có người suy đoán, sẽ có người thành tiểu đế vị. Thiên châu thành thế lực cấp độ bá chủ, thiên mệnh môn bên trong, một thân xuyên bố y thì ông láo chậm rãi đạp bước mà ra càng hướng về trên chín tầng trời không ngừng tiến lên, tự muốn đi vào cái kia vô tận tinh không trường hạ. Cựu tinh lệch vị trí, đế tinh làm đạo. Nay một viên sắp thành hình đế tinh thật là bá đạo, càng muốn cho trước hết thể đế tinh đều luôn mở ảm đạo. Bố y yể lão nhân tự lầm bẩm, trong con ngươi khó nén vẻ khiếp sợ, thiên tượng, tinh tú đều ở biến hóa. Hắn hàng đêm quan tinh, thấy có đế tinh sắp thành hình, bởi vậy liền muốn trên thanh thiên xem rõ ngọn nành, không nghĩ tới bất ngờ phát hiện một bí mật lớn, để hắn thám phục thế gian đều đồ đại bởi tần vũ đại đế cùng bất tử đại đế trước sau ra tay thiên địa pháp tắc lại phát sinh kịch liệt biến hóa vùng thế giới này đem đối với đại đế sản sinh cấm chế nhưng mà căn cứ bố y ông lão vừa nãy bản thân nhìn thấy cảnh tượng chính là bởi vì cái kia sắp thành hình đế tinh quá mức bá đạo muốn thiên hạ độc tôn trấn áp chư đế tinh cái gọi là thiên địa pháp tắc phát sinh biến hóa nói cho cùng chỉ là nhân này một người mà lên tin tức này nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ chấn động nhân gian gần chỉ là đến hiện tại này bố y ông lão còn không cách nào nhìn ra này bá đạo tuyệt luân đế tinh đến tột cùng là người phương nào thôi chứ đế rời đi thượng giới cũng là chuyện tốt lão mà bất tử là vì là tật bọn họ vẫn lưu ở thượng giới không chịu rời đi không hẳn là thượng giới chi phúc bố y ông lão thầm nghĩ trong lòng tuy nói có chút thế lực cấp độ bá chủ có điều là lưu lại đại đế nhất đạo thần niệm nhưng không thể loại trừ có thế lực cấp độ bá chủ tồn tại sống sót cổ chi đại đế bọn họ vừa phun ra nuốt vào Không biết tiêu hao bao nhiêu thiên địa nguyên khí, tuyệt đối so với một tòa thế lực cấp độ bá chủ gộp lại còn nhiều hơn. Bọn họ như rời đi, không nghi ngờ chút nào, có thể làm cho thượng giới nguyên khí càng thêm dồi dào, đồng thời giảm thiểu đế đạo ngân tích áp chế, để càng nhiều thiên tài có hy vọng đột phá. Nói đến, lần này có thể xuất hiện rất nhiều thể chất, cũng cùng này bá đạo đế tinh có quan hệ đây. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, muốn cho các loại thể chất đều thần phục ở dưới chân, muốn làm xưa nay đệ nhất sao. Bố Y thì ông lão nở nụ cười dưới đã thấy thiên khung bên trên có đáng sợ sức mạnh sấm sét điên cuồng lăn lộn mà đến, càng nắm giữ diệt thế giống như vi năng, để ông lão kia đều là trong lòng run lên. Nếu như này lôi đỉnh chém giết xuống, liền Vũ Hoàng Đô có thể phá hủy. Cảnh này khiến bố Y thì ông lão tấn nhanh rời đi nơi đây, hắn dò xét ra quá nhiều thiên cơ, đã kinh động thương thiên. Nếu như hắn còn không rời đi, cái kia kiếp lực có thể đem hắn giết chết đi đến. Thiên Châu Thành, huyết thiên giáo đóng quân trong khách sạn, đột nhiên có thêm một phong thư. Không biết là người phương nào viết, nhưng đưa đến huyết thiên giáo thiên tôn trên tay. Cả tòa khách sạn đều bị huyết thiên giáo bao đi, có thể thần không biết quỷ không hay mà đem tin đưa vào khách sạn, đủ để chứng minh thực lực đối phương có bao nhiêu đáng sợ. Làm huyết thiên giáo thiên tôn xem xong trong thư viết việc sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm lại, hiện ra hàn quang, để huyết thiên giáo chư trong lòng người đều là run lên. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Một vị huyết thiên giáo võ tôn mở miệng hỏi, Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Tôn vẻ mặt như vậy hà lãnh, phảng phất biết được cái gì nợ máu giống như. Tần Vũ Đại Đế truyền nhân xuất hiện. Cái kia Huyết Thiên Giáo Thiên Tôn trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, nhưng làm cho người ở tại tràng trong lòng mãnh chiến không ngừng, Tần Vũ Đại Đế truyền nhân. Là ai? Có người hỏi. Huyết Thiên Giáo Thiên Tôn trong con người bắn ra sắc bén tàn khốc ánh sáng lạnh, mấy ngày trước đây mới nhìn thấy một người thiếu niên, bây giờ hắn ở cửu u địa phủ bên trong. Đại nhân nói đúng lắm. Tần Minh. Mọi người đều khiếp sợ. Huyết Thiên giáo đệ tử đều nghe, nếu như ở Thiên Quân bảng chi tranh bên trong gặp phải hắn, không tiếc bất cứ giá nào, đem chu diệt. Chương 309: Kiếm phần tái hiện. Huyết Thiên giáo, dù cho biết được Tần Minh chính là Tần Vũ đại đế truyền nhân, nhưng cũng không dám manh động, bởi vì ngày đó Tảo Tu hung hăng thái độ làm bọn họ kiên kỵ, nếu như bọn họ phái ra võ tôn cảnh giới cường giả đến giết Tần Minh, e sợ sẽ dẫn tới Tảo Tu lần thứ hai điên cuồng. Cửu địa phủ Minh thần ẩn. Huy chân tứ phương, một tia đế khí liền đủ để đánh giết vô số võ tôn cường giả, huyết thiên giáo dù cho có huyết thiên đại đế lưu lại pháp chỉ, cũng không dám manh động. Cự ly thiên quân bảng chi tranh chỉ có 5 ngày. Tần Minh bản ở trong khách sạn tu hành, đột nhiên nhưng có tin tức từ bên ngoài truyền đến, nói có một cố nhân tìm hắn, để hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, ở thiên châu thành, hắn tại sao cố nhân. Mà khi Tần Minh nhìn thấy vị này cố nhân thời gian, vẻ mặt nhưng không nhịn được lạnh xuống cũng không phải là bởi vì đối phương cùng hắn có cửu đoán, mà là đối phương thương thế, thực sự là quá nặng. tiền bối, Tân minh không nhịn được hô một tiếng, chỉ thấy ông lão kia vẫn đục con ngươi tự đột nhiên phóng ra ánh sáng, lộ ra một vệt ý cười, thuộc hạ kiếm phẩn, gặp thiếu chủ, người này chính là nương theo Tân minh đi tới thượng giới kiếm vương cung người kiếm phẩn, đời này hướng về kiếm, lấy thân là mộ phần, cánh tay của ngươi làm sao? tần minh nhìn kiếm phẩn một điều không chống rông tay áo, trong lòng chìm xuống. Lúc trước đi tới thượng giới, nếu như không có kiếm phần bảo vệ, hắn khả năng tử lâu bỏ mình. Hắn thực lực hôm nay mạnh hơn kiếm phần, cũng giờ đến phiên hắn ra tay bảo vệ kiếm phần. Khỏi nói, kiếm phần lắc lắc đầu, làm cho tần minh trong ánh mắt lóe lên nhất đạo phong mang, phảng phất mơ hồ rõ ràng cái gì, chợt mở miệng nói, tiền bối, trước tiên vào đi. Lấy tần minh giờ này, ngày này thân phận, hắn muốn an bài một người vào ở bọn họ vị trí khách sạn, đương nhiên là không có vấn đề. Đợi đến kiếm phần ngồi xuống sau đó. Tân Minh lúc này mới lên tiếng, là kiếm vương cung những người kia sao. Kiếm phần không nói gì, tựa hồ ngầm thừa nhận thuyết pháp này. Một lúc lâu, kiếm phần rốt cục đã mở miệng, đạo, bọn họ, đã quên kiếm vương di hấn. Ta, xin lỗi thiếu chủ. Ta không ngại. Tân Minh cười nhạt, khiến cho kiếm phần đầu tiên là sức sờ, sau đó thở dài. Thiếu chủ bây giờ là cửu lũ địa phủ võ hoàng đệ tử, tự nhiên không để ý này kiếm vương cung truyền nhân thân phận. Tiền bối hiểu lầm. Tân Minh lắc đầu ta cũng không phải là xem thường kiếm vương cung, mà là bọn họ tổn thương tiền bối. ở trong lòng ta, bọn họ chính là kẻ địch. vừa là kẻ địch, lại có thể nào truyền thừa đây? thiếu chủ, kiếm phần viên mắt có chút thấp nhiệt, hắn trước khi tới còn có chút thấp thỏm, bởi vì nghe nói tần minh ở ngụy gia chuyện làm, ngụy gia có thể so với giờ này, ngày này kiếm vương cung càng càng, càng cường thịnh, nhưng bởi vì tần minh duyên cớ, cứ, cửu u địa phủ giết chết ngụy gia hết thề thiên tôn, này đủ để chứng minh tần minh ở cửu u địa phủ bên trong địa vị không giống người thường cũng ngày xưa không thể so với. So với Kiếm Vương cung truyền nhân thân phận, võ hoàng đệ tử thân truyền, hiện nhiên càng thêm uy phong hiển hách nhiều lắm. Có điều làm Kiếm Phần nghe được tần minh sau, nội tâm của hắn có dòng nước ấm chậm rãi lưu lững lờ trôi qua, chợt nhớ tới quá khứ của thiếu niên này. Đúng rồi, hắn không ở ý này Kiếm Vương truyền nhân thân phận, đều là ta áp đặt cho hắn. Lấy thiên phú của hắn, võ vương, lại sao lại là điểm cuối? Kiếm Phần thầm nghĩ trong lòng. Ngày khác ta nếu là sáng lập một phái liền đặt tên vì là kiếm vương cung, để hắn đứng xứng ở thượng giới đỉnh, trở thành thứ 37 tòa thế lực cấp độ bá chủ, tiền bối nghĩ như thế nào? Thần Minh cười hỏi, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Kiếm phần trong đầu hiện lên sự kích động, nếu có thể như vậy, đương nhiên không thể tốt hơn, nghĩ đến tổ tiên kiếm vương, cũng nghĩ tới như thế làm chứ. Tiền bối có thể hay không cụ thể nói một chút, kiếm vương trong cung, đến tột cùng phát sinh cái gì? Lẽ nào liền không có một người còn nhớ kiếm vương tiền bối lưu lại gì hơn sao? Thần Minh hỏi. Kiếm phần thở dài, đạo, hồn nhiên đã quên. Ta đi tới kiếm vương cung, báo cho bọn họ kiếm vương truyền thừa việc, đương nhiệm cung chủ cái gì đều chưa từng xuất hiện, mà là phái một vị võ tôn đem ta đuổi đi. Ta tức không nhịn nổi, cùng hắn động lên tay, bị chém một tay. Thần Minh nghe vậy tặc lưỡi, này kiếm phần tính tình cũng thật là liệt, dĩ nhiên cùng võ tôn động thủ, đổi làm người khác, ai dám làm như thế. Sau đó ta nhiều mặt hỏi thăm, mới biết kiếm vương cung hai năm qua quật khởi không ít thiên kiêu. Trong đó có một vị, được xưng kiếm đạo thiên phú khủng bố tuyệt luân, tinh thông kiếm vương cùng 360 môn nhất lưu kiếm thuật, được khen là kiếm vương chuyển thế. Lần này thiên quân bảng chi tranh, hắn cũng trở về tới tham gia hơn nữa, muốn tranh giành 10 vị trí đầu ghế. Kiếm phần chậm rãi nói rằng, tần minh lông mày níu lại, kiếm vương xoay người, này ngược lại là rất thú vị. Hắn có thể có cái gì thể chất đặc thù Này ngược lại là không có, chính là kiếm đạo thiên phú mạnh, nghe đồn hắn thức tỉnh rồi kiếm hồn đây đối với kiếm tu tới nói nhưng là cực kỳ hiếm có sự tỉnh kiếm phần nói tân minh gật gật đầu xác thực thức tỉnh rồi kiếm hồn sẽ phi thường khó làm kiếm tu luyện kiếm như cùng kiếm tâm ý tương thông mà tự thân lại một lòng hướng về kiếm như vậy là có một kia rất nhỏ bé sát xuất thức tỉnh kiếm hồn kiếm hồn một khi thức tỉnh tương đương với kiếm tu trong cơ thể có thêm nhất đạo hồn phách như kiếm chi linh giống như bất luận kiếm tu sau này tu hành loại nào kiếm đạo bí điển thần thông đều có thể thuận buồm xuôi gió Đồng thời, sức chiến đấu cũng sẽ tăng cường rất nhiều lần. Xem ra hắn lĩnh ngộ kiếm chi đạo ý. Tân Minh nói nhỏ một tiếng, không có lĩnh ngộ đạo ý, tiên giám tranh giành 10 vị trí đầu ghế, dù sao lần này thiên quân bảng chi tranh, quá mức không giống bình thường, xuất hiện tuyệt đại thiên tiêu, đều không chỉ một vị. Lĩnh ngộ đạo ý, e sợ cũng chỉ là tiến vào 10 vị trí đầu nước cờ đầu thôi. Kiếm Vương cung đem hắn coi là tương lai hy vọng, là tất nhiên muốn tiếp tục cung chủ vị trí. Còn Kiếm Vương lưu lại, dưới cái nhìn của bọn họ đã không trọng yếu, kiếm phần nội tâm có chút bi thương, hắn thuộc về thủ hộ giả nhất mạnh, hy vọng có thể thủ hộ kiếm vương lưu lại di huấn, nhưng thực sự là một tay khó vô nên tê, hay là thật sự muốn như đồng tần minh nói tới như vậy, một lần nữa thành lập một tòa kiếm vương cung, khiến cho đứng sững ở thượng giới đám mây. đến lúc đó, bây giờ kiếm vương cung, e sợ sẽ khó có thể tự xử chứ. còn có một việc, kiếm phần đạo, việc này nói đến trách ta, ta hướng về bọn họ đã nói thân phận của ngươi, vì lẽ đó. Cái kia kiếm vương cung tiểu tử, ở thiên quân bảng trên, phải làm sẽ đối với ngươi có nhằm vào, đưa ngươi triệt để đánh bại phá tan, như vậy hắn mới có thể giành chính ngôn thuận địa kế nhiệm kiếm vương cung cung chủ, mà không cần phải lo lắng tổ tiên di hấn. Ta rõ ràng, tân minh gật đầu, toàn tức nói, tiền bối thương thế làm sao, có thể có mời danh ý để xem qua. Kiếm phần cười khổ, ta có điều là thiên nhất cảnh vũ quân, bị đạo ý sức mạnh gây thương tích, muốn chữa khỏi nào có dễ dàng như vậy, chí ít cũng phải chờ ta bước vào vương đạo cảnh mới được. Tần Minh trong lòng hơi động, nhất thời có một viên đan dược phù hiện tại Tần Minh trên tay, đây là cấp 4 cực phẩm thăng nguyên đan, đối với sung kích vương đạo cảnh có hiệu quả nhất định, còn có này viên tẩy tùy đan, dược hiệu so với bình thường đan dược còn muốn bá đạo, hai người cùng ăn vào, tiền bối phải làm có cơ hội sung kích vương đạo cảnh mới đúng. Nếu như là người bình thường, Tần Minh còn thật không dám đem hai viên đan dược đều cho đối phương ăn vào, này rất có thể sẽ dẫn đến kinh mạch đều m Ngũ Tạng Lục Phủ đều nhiên kết cục, nhưng Kiếm Phần không giống, hắn ở Thiên Nhất cảnh 9 tầng chìm đắm nhiều năm, bản thân cảnh giới phi thường vững chắc, tâm trí lại so với thường nhân càng thêm kiên cố, có một loại không biết sợ khí phách, bằng không cũng không dám cùng võ tôn liều mạng. Một khi thành công, Kiếm Phần sắp trở thành Vương Đạo cảnh tôn giả, khi đó Kiếm Phần liền có thể ngưng tụ huyết mạch sức mạnh, tay cụt mọc lại, hơn nữa một ít đan dược phụ trợ, cổ tay có thể nói không cần lo lắng. Tất cả tiền đề, chính là Kiếm Phần trước tiên bước vào Vương Đạo cảnh. Bá đạo liền bá đạo, lẽ nào có thể so sánh ta lão già này còn bá đạo? Kiếm phần nhìn thấy hai viên đan dược, thì chịu không nổi thu, ngược lại ta đã là chỉ nửa bước đều trôn vào đất và người, còn quan tâm xung kích vương đạo cảnh nguy hiểm sao? Từ xưa tới nay, có bao nhiêu tinh lực sung túc cường giả, đều ở bước vào vương đạo cảnh thì ngã xuống, ta nếu không bính này một cái, e sợ đời này cũng đã vô vọng. Sự thực cũng đúng như kiếm phần nói như vậy, muốn muốn xông vào vương đạo cảnh, bản thân thì có rất lớn nguy hiểm. Rất nhiều đỉnh cao vũ quân đều là đang trùng kích vương đạo cảnh trong quá trình ngã xuống. Muốn bước vào cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải muốn đánh đổi khá nhiều. Điều này cũng xác minh thượng giới một câu nói, thiên phú không đủ, mệnh đến tập hợp. Cũng may kiếm phần là lòng dạ chống chảy người, phá cảnh tỷ lệ cũng là càng to lớn hơn chút. Tân Minh vì là kiếm phần sắp xếp một gian phòng, đồng thời ở ngoài phòng bày xuống cấp 5 trận pháp, không khiến người ta dễ dàng quay dối hắn. Sau khi, Tân Minh cũng phái người ra đi biết một chút lần này thiên quân bảng chi tranh kiếm vương cung quả nhiên phái ra mấy vị thiên tiêu tới tham gia trong đó có một người kiếm vô song tự xưng là kiếm đạo bên trong cái thế vô song mặc dù là vạn kiếm thiên cung linh kiếm thể cùng chu gia đế tử đều không bị hắn để vào trong mắt kiếm vô song linh kiếm thể còn có chu gia đế tử tựa hồ trở thành lần này thiên quân bảng chi tranh bên trong ba vị ở kiếm đạo trên có siêu cao trình độ thiên tiêu này ba người phảng phất là số mệnh chi địch có nhất định một trận chiến ngoài ra còn có một vị thiếu niên, đế tử của Hoàng Châu ngoài thành Tinh Vũ Thành, cảnh giới không cao, chỉ có Thiên Nhất Cảnh Bảy Tầng, nhưng cũng tiệm lộ tài giỏi, bị Thiên Mệnh môn Thiên Mệnh lão nhân phát hiện tiềm lực, dẫn theo trở lại, truyền thụ bí pháp, càng đào móc ra thiếu niên này thần bí thể chất, tinh thần chiến thể. Tin tức này một khi truyền ra, liền chấn động Thiên Châu Thành. Tinh thần chiến thể, chính là một loại cực kỳ lợi hại tiên thiên thân thể, không thua với Minh Vương Thể. Nay một thể chất có thể mượn Trư Thiên tinh thần trí lực, xúc động tinh thần cùng chiếu sáng. Chiến đấu thời gian ngưng tụ vô cùng tinh nguyên, sức chiến đấu thực tại đáng sợ. Ngăn ngắn mấy ngày, tinh thần chiến thể liền náo động thiên châu thành, đồn đại, thiên mệnh lao nhân đối với hắn cực kỳ coi trọng, để hắn tham gia lần này thiên quân bảng chi tranh, hảo hảo rèn luyện một phen. Nghe được này một tin tức, tần minh khỏe miệng nhưng là nhết một vệ ý cười, cái kia tinh thần chiến thể, rõ ràng là tinh vũ thế gia thiên tiêu, tinh vẫn. Lúc đó hốn vân thiên tôn á hốn độn thể hiện lộ thời gian, tần minh liền cũng nghĩ tới, tính vẫn hay là cũng sẽ có có không tầm thường thể chất, chỉ là không có khai quật ra. Bây giờ, đi tới thiên châu thành, cái kia thần bí mà mạnh mẽ thiên mệnh lão nhân, lại đem tinh vẫn tiềm năng đều kích phát ra, điều này làm cho tần mình cảm thấy cao hứng vô cùng. Thiên tiêu xuất hiện lướp lướp, tròm sao hóng ánh. Nhưng mà, vẫn có một người ánh sáng chưa từng bị che lấp, đó là một vị nhân vật phong hoa tuyệt đại, có thể làm cho một tòa thế lực cấp độ bá chủ đều tắm rửa vô thượng vinh quang. Hư không tề ra, thiên tiêu tề vương. Chương 310, Thiên quân bảng sau lưng. Thiên Châu thành tứ đại thế lực cấp độ bá chủ một trong, Tề gia, am hiểu hư không sức mạnh, bởi vậy lại được gọi là hư không Tề gia. Hư không Tề gia bên trong, sinh ra một vị thiên quân bảng đệ nhất tuyệt đại nhân vật, Tề Vương. Đôn đại Tề Vương cũng không phải là trên một nhâm thiên quân bảng chi tranh người đứng đầu, mà là ở bước vào thiên nhất cảnh 9 tầng sau, hung hăng chọn chiến thiên quân bảng đệ nhất người, đem đánh bại, từ đây liền vững vững vàng vàng địa ngồi ở đệ nhất trên bảo tọa, không người nào có thể lay động. Đang khiêu chiến đệ nhất trước, tề vương chưa vào thiên quân bảng, mà vừa vào, chính là số 1, đây chính là hư không tề gia tuyệt đại thiên tiêu khí phách. Hư không tề gia thiên tiêu tề vương, chưa bao giờ ở người bên dưới. Mà hư không tề gia bản thân, cũng thuộc về thượng giới đứng đầu nhất một tòa thế lực cấp độ bá chủ, lại có tề vương bực này thiên kiêu nhân vật, một số năm sau, tề gia phong quang, còn có thể lại trên một cấp độ. Dù cho lần này thiên quân bảng chi tranh hiện ra rất nhiều tiên thiên thân thể, còn có nhân vật cấp độ đế tử. Nhưng vẫn không cách nào che lấp tề vương phong thái, có người nói có một cái nào đó thần bí thể chất bước vào 9 tầng cảnh sau hướng về hắn khởi sướng khiêu chiến, nhưng cũng bị tề vương đánh bại. Được xưng cái thế vô địch tiên thiên thân thể, nhưng trở thành tề vương đá cây chân. Cự ly thiên quân bảng chi tranh chỉ có không tới tam thiên, tần minh tu hành cũng gặp phải nhất định giảng buộc, bị nhốt với thiên nhất cảnh 7 tầng, không cách nào lên trên nữa đột phá. Có điều tần minh đúng là cũng không lo lắng, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu. Dù cho là thiên quân bảng 10 vị trí đầu ghế nhân vật, hắn cũng không sợ. Thiên Vũ thể, bước vào thiên nhất cảnh 9 tầng thì lại làm sao, vẫn muốn bại trên tay hắn. Thiên quân bảng 10 vị trí đầu nhân vật, quả nhiên đều không đơn giản. Bên trong gian phòng, Tần Minh Chính đang lật xem một quyển sách nhỏ, đây là Thiên Châu trong thành truyền lưu, thiên quân bảng thượng nhân vật bản tóm tắt, xếp hạng thấp người hắn không có hứng thú. Hắn mục quang chỉ rơi vào 10 vị trí đầu trên người. Đệ nhất ghế chính là Tề Vương. Cho tới đệ nhị ghế nhưng là Lâm Châu Thành Vân Hải tự đấu chiến tăng, huyền khổ. Nghe đồn hắn tu thành kim thân Phật đà sức mạnh, bất tử bất diệt, không cách nào công phá. Đấu chiến tăng, mang ý nghĩa huyền khổ mặc dù là Phật môn tăng lữ, nhưng cũng so với võ giả tầm thường càng thêm hiếu chiến, thậm chí có thể nói, bọn họ là vì là chiến mà sinh. Căn cứ này sách nhỏ ký, đấu chiến tăng huyền khổ một đời chỉ bị bại một hồi, chính là bại bởi Tề Vương, còn lại chiến đấu, hẳn là hung hăng nghiên ép. Có người suy đoán, huyền khổ bản thân chính là một loại cực kỳ thần bí đặc biệt Phật môn thể chất, tương lai tất thành một vị tuyệt thế cổ Phật. Đệ tam ghế chính là huyền nữ giáo thiên chi tiêu nữ, bị coi là giáo chủ người nối nghiệp huyền nữ, Tố Nhiên. Tố Nhiên cực nhỏ lộ diện, cùng huyền khổ như thế biết điều, nhưng nàng mỗi lần ra tay đều có thể chấn động thiên châu thành, có thể nói là phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa Tố Nhiên quanh năm mang theo khăn che mặt, vóc người cao gầy nàng chưa bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người, đưa tới thế nhân vô hạn mơ màng. Cư Tố Nhiên sư tỷ muốn nói nàng khuôn mặt đẹp chỉ ứng có ở trên trời nhân gian không nghe thấy được thiên quân bảng đệ tứ lâm châu thành khương gia khương thiên nguyên trời sinh thần mâu có thể coi là thần mâu thể ở nửa năm trước đánh bại đệ tứ ghế người thay vào đó đệ ngũ thiên châu thành tuyệt đan quốc thiên tiêu dương thần hắn không chỉ có luyện đan trình độ phi phàm hơn nữa ở võ đạo cũng rất mạnh tu thành tuyệt đan quốc tuyệt học bị liệt vào đệ ngũ thứ sáu người xuất từ binh châu thành bình vương các, lang phong Tu hành công pháp cùng thần thông đều như đồng vũ binh giống như sắc bén, thạo pha sức mạnh cực cường, có hay không ủng, có thần bí thể chất không biết được. Thứ bảy, cùng châu thành, lôi vương điện, thiên kiêu vương diệt. Cùng châu thành người đều nói, vương diệt công kích, nắm giữ hủy diệt đất trời sức mạnh. Tiên châu thành, yêu nguyệt cung, công tử văn nhã trung như ngọc, gánh vác lãnh nguyệt mà đi, chiếm cứ thứ tam ghế. Phong châu thành, thiên tứ quan, thanh sam đạo sĩ giang không thiếu sót, tự cho là đạo không thiếu sót, chiếm cứ thứ chín ghế. Cho tới thiên quân bảng thứ 10, nhưng là kiểu ưu địa phủ Vương Diệu, Tần Minh đã sớm biết. Đương nhiên, đây chỉ là trước kia thiên quân bảng xếp hạng, hiện nay mây gió biến ảo, chứ thiên kiêu cùng nổi lên, thứ hạng này, có lẽ sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Ngoại trừ 10 vị trí đầu ở ngoài, còn có một chút đối thủ mạnh mẽ cũng không thể khinh thường, tỉ như thiên quân bảng thứ 11 đế, mộ dung thế gia thiên kiêu, mộ dung tranh. Mộ dung tranh phong ấn thuật xuất thần nhập hóa, lúc trước hắn cùng Vương Diệu chiến đấu nhưng là cực kỳ liệt. Song vương hầu như muốn đồng quy vu tận, cuối cùng vương diệu lấy kém nửa chiêu thắng hiểm, bước vào mười vị trí đầu. Mộ dung thế gia sừng sững ở lâm châu trong thành, truyền thừa vô số năm, tự nhiên không ngừng mộ dung tranh một vị thiên tài, vị kia trời sinh hoàng thể, ngày gần đây đến vậy là danh tiếng ngày càng hưng thịnh, rất nhiều vượt qua mộ dung tranh xu thế. Còn có nguyên châu thành thiên thu tộc thiên kiêu nhân vật, đây là thượng giới một đại chủ tộc, nửa người nửa yêu, vừa có người chím yêu, lại có yêu thô bạo, cực khó đối phó. Ú Châu thành thiên linh tộc cũng là trời sinh mông thượng thương quan tâm chủng tộc, nghe đồn có thiên linh tử vào đời, sức chiến đấu phi phàm. Tần Minh còn nghĩ tới thiên hành kiếm tông, cái này cũng là một tòa tu kiếm thế lực, nhưng so với vạn kiếm thiên cung cùng, cùng chu gia đều tranh lệch chút, nhưng cũng có một vị thiên tiêu, xếp hạng thứ 15 ghế, nếu như gặp phải, hắn tất nhiên sẽ không khách khí với Tần Minh. Vân Châu thành thánh nguyên tông, thiên hành kiếm tông, còn có ân gia đối với Tần Minh cựu hận đều rất sâu. Nếu như không phải kiên kỵ cửu hữu địa phủ, đã sớm đánh tới. Bây giờ thịnh thế, các loại thể chất, huyết mạch lộ ra, kết quả cuối cùng, rất có thể nguyên bổn thiên quân bảng 10 vị trí đầu nhân vật sẽ bị chen ra ngoài, mà người mang tuyệt thế thể chất thiên tiêu, không cách nào bước vào 10 vị trí đầu ghế, này đều là có chuyện có thể xảy ra. Điều này làm cho tần minh nội tâm mơ hồ có chút chờ mong, cái kia sau 3 ngày thiên quân bảng chi tranh, nghĩ đến, sẽ đặc biệt đặc sắc. Thùng thùng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa Tần Minh mắt sáng lên, là ai? Là ta. Ngoài cửa người hồi đáp, làm cho Tần Minh lộ ra một vệt ý cười. Ngũ sư huynh, có chuyện gì? Người đến chính là Tào Tu, chỉ thấy hắn cất bước mà vào, tuy gần trong gan tấp, nhưng Tần Minh chỉ cảm thấy là một mảnh thâm nguyên đi tới, không thấy rõ Tào Tu tướng mạo. Mấy ngày nay tu hành làm sao? Tào Tu hỏi, tuy rằng lần này cựu địa phủ tham gia Thiên Quân bảng chi tranh người không ít, hơn nữa hầu như đều là Thiên Nhất Cảnh chín tầng Thiên kiêu nhân vật. Nhưng chân chính có thể đạt được giai tích, trên thực tế cũng chính là vương diệu cùng Tân Minh. Vẫn được, có chút ràng buộc, e sợ chỉ có thể ở thiên quân bảng chi tranh bắt đầu sau, lại đánh vỡ. Tân Minh từ tổ nói, hắn tu hành tốc độ đã không tính chậm, không thể quá gấp. Hừng, ta cũng là muốn nhắc nhở ngươi, lần này thiên quân bảng chi tranh nếu như không cách nào tranh cướp 10 vị trí đầu vị trí, liền không đủ tháo vắt cầu, tranh thủ thu được càng nhiều kỳ ngộ. Cuối cùng xếp hạng chiến, trái lại không có trọng yếu như vậy. Tào tu nói rằng ý ngộ. Tân Minh ánh mắt lấp lóe lại, đều nói thiên quân bảng chi tranh quan hệ đến mệnh trời, bởi vậy mới có vô số thiên kiêu tham gia nhưng ngày này quân bảng chi tranh bên trong, đến tột cùng có cái gì. Hiện tại nói cho người cũng không sao. Tào tu đạo, thiên quân bảng chi tranh, đầu tiên là sàng lọc, sau khi thì sẽ tiến vào một kỳ diệu bên trong đại trận đi. Đại trận kia cụ thể cấp bậc ta không biết được, nhưng có thể khẳng định chính là, coi như võ hoàng đến rồi cũng không cách nào công phá đại trận này. Mà bên trong đại trận này Có thành hoàng kỳ ngộ. Thành hoàng kỳ ngộ. Thần Minh cả người đều là chấn động. Không sai, tuy rằng đại trận mỗi một nguyên đều đang phát sinh biến hóa, nhưng có thể khẳng định chính là, mặc kệ làm sao biến, trong đó đều sẽ có có đủ nhiều kỳ ngộ, nếu như ngươi có thể từ bên trong bộc lộ tài năng, chờ đợi ngươi, chính là thành hoàng kỳ ngộ. Tào tu chậm rãi nói rằng, nhưng làm cho thần Minh càng thêm khiếp sợ, chẳng trách Thiên Quân bảng chi tranh quan hệ đến mệnh trời, nếu có thể thành hoàng, đương nhiên là mệnh trời quy. Có điều Muốn cướp đoạt đến thành hoàng kỳ ngộ, nói vậy cũng không có như vậy dễ dàng. Lại không nói bên trong hung hiểm, liền nói những kêu đối thủ, nhưng là rất khó đối phó. Cái này cũng là rất nhiều người dù cho có thể bước vào vương đạo cảnh, đều muốn hết sức gáp chế ở thiên nhất cảnh nguyên nhân. Cái thời đại này không thiếu thiên kiêu, nhưng cuối cùng muốn thành hoàng, cũng không phải như vậy dễ dàng. Kỳ trước thiên quân bảng, cũng chỉ có 10 vị trí đầu người nắm giữ sung kích hoàng cảnh tư cách, nhưng cuối cùng có thể đi tới hoàng cảnh trước cũng không nhiều, thiên tôn cảnh liền ngăn lại vô số người. Tào tu để tần minh trong đầu nhẹ nhàng chấn động, cũng làm cho hắn khắc sâu ý thức được bây giờ nhỏ bé. Càng về sau đi, con đường võ đạo liền càng hẹp, chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể thông qua. Muốn bước vào hoàn cảnh càng khó. Thiên quân bảng là một cơ hội cực tốt, có thể chế tạo thành hoàng chi cơ, cũng khó trách vô số thiên tiêu tiền phó hậu kế. Cái nào sợ bọn họ không rõ sở thiên quân bảng tầm quan trọng, nhưng bọn họ vị trí thế lực, nhưng không thể nào không biết thiên quân bảng chi tranh cứ càng có thể truy tố đến cái nào nhất thời kỳ. Thần Minh hỏi, Tào Tu suy nghĩ một chút, đạo, có người nói, có thể tìm hiểu đến đế tôn cùng ma đế vị trí thời kỳ, cũng có người nói, cổ đế hy thời đại, liền có thiên quân bảng chi cãi. Cổ đế hy thời đại. Thần Minh tự nói một tiếng, khá là chấn động, cổ đế hy, tồn tại với loạn cổ ban đầu, nếu là từ đó trở đi liền có thiên quân bảng, như vậy, này bảng danh sách sau lưng, e sợ hơn xa thành hoàng đơn giản như vậy. Nói chung, Thiên quân bảng sau lưng nước rất sâu, mặc dù ta đã tham gia một lần thiên quân bảng, cũng vẫn không cách nào mỏ thấy. 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ võ hoàng, cũng không có mấy người có thể thực sự hiểu rõ này bí mật trong đó. Hay là, thiên mệnh môn thiên mệnh lão nhân có thể biết một ít. Nhưng lão này miệng quá nghiêm, cái gì cũng sẽ không thổ lộ. Tào tu lại cười nói, tân minh gật gật đầu, này nhất thời đại, e sợ thật sự sẽ phát sinh rất khó lường hóa. Ngày này quân bảng chi tranh do Thiên Châu thành tứ đại thế lực cấp độ bá chủ thay phiên phụ trách chủ sự, cái kia cuối cùng khen thưởng là cái gì? Tần Minh rất tò mò, những này thế lực cấp độ bá chủ sẽ xa hoa đến mức nào? Người cả nghĩ quá rồi. Nghe được Tào Tu trả lời, Tần Minh đầu tiên là sửng sở, chợt nở nụ cười, nói cũng là, mệnh trời chính là tốt nhất khen thưởng. Tào Tu cùng Tần Minh lại trò chuyện một trận, sau đó Tào Tu liền rời khỏi, để Tần Minh lại củng cố một hồi cảnh giới, nhưng Tần Minh nhưng cảm xúc dâng trào. Đối với thiên quân bảng tràn ngập vô kỳ hạn trở, có thể vì là thành hoàng trúc cơ, loại kỳ ngộ này, đủ khiến vương đạo cảnh cường giả đều động lòng, hướng hồ là thiên nhất cảnh vũ quân. Thiên quân, mệnh trời quy vũ quân, nắm giữ chứng đạo vì là hoàng tư chất, tương lai con đường, tất nhiên sẽ vô cùng quang minh. Trường 311, lục tục chính diện. Quân quận sóng gió nổi lên, tranh đấu lên thượng giới. Đối với khắp cả thượng giới tới nói, to lớn nhất việc trọng đại, không gì bằng 2-3 năm một lần thiên quân bảng chi cãi Do Thiên Châu thành tứ đại thế lực cấp độ bá chủ phụ trách tổ chức, mạnh nhất người có thể phong thiên quân. Phụ trách đang tiến hành thiên quân bảng thế lực cấp độ bá chủ, chính là một thần bí khó lường tông môn, Thiên Mệnh môn. Thiên Mệnh môn người, thông hiểu thiên mệnh thuật, biết quá khứ, hiểu tương lai. Bọn họ võ đạo thực lực hay là không phải thượng giới hàng đầu, nhưng địa vị không kém chút nào tuyệt đẳng cốc, binh vương các bậc này siêu nhiên thế lực. Đặc biệt là Thiên Mệnh môn võ hoàng, Thiên Mệnh lão nhân, hắn tự mình chấp trưởng Thiên Mệnh môn. Không có ai biết hắn sống nhiều lâu đời năm tháng, hắn phảng phất tuyên cổ trường tồn giống như dị thường thần bí, liền ngay cả cái khác vũ hoàng đô đối với hắn hết sức kiên kỵ. Hôm nay, chính là lại một lần thiên quân bảng chi tranh tổ chức, các đại thế lực cấp độ bá chủ người, đều trình diện. Thiên Châu Thành, Trung ương nơi, cổ đạo đài. Toàn này đạo đài từ loạn cổ liền tồn tại, mênh ngông vô tận, cực kỳ kiên cố, dù cho là võ hoàng một đòn cũng chưa chắc có thể đem phá hoại. Đương nhiên... Tòa này Cổ đạo đài sớm nhất cũng không tồn tại với nơi đây, chính là Thiên Châu thành bốn vị võ hoàng liên thủ từ những nơi khác di chuyển đến đây, làm thiên quân bảng chi tranh cuối cùng xếp hạng chiến sàn chiến đấu. Mà ở Cổ đạo đài hai bên, thì lại mỗi người có một cánh cửa, một tấm tiến vào, một tấm ra. Hai cánh cửa sau lưng, nhưng là một tòa cổ lão trận pháp, tiến vào bên trong, phảng phất là tiến vào một thế giới khác. Cổ đạo đài bên dưới, là 99 tòa cổ trùng, lấy thuần tinh thần sắt chế tạo, khắc họa cực kỳ lợi hại phù văn. Có thể nói mỗi một kiện đều là quý giá cực kỳ vũ binh, khoáng thế khó tìm. Cho tới cổ đạo đài Chu Vi, thì lại từ lâu đầy áp người, đó là đến từ thiên châu thành võ giả, còn có muốn tham gia thiên quân bảng chi tranh thiên kiêu nhân vật. Đương nhiên, ở người ta tấp ngập bên trong, vẫn là tồn tại một ít chống trải khu vực, phân chín khối, để cho 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ, lấy châu vì là phân chia tiêu chí. Lại là một năm thiên quân bảng, không biết người phương nào có thể leo lên cổ đạo đài. Chứng thiên quân chi tư. Nay con rúng hỏi, hư không tề gia, thiên kiêu tề vương, sức chiến đấu mạnh mẽ, cả thế gian vô song. Như có người có thể chứng thiên quân chi tư, thì lại trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vân Hải tự đấu chiến tăng huyền khổ chẳng lẽ không cường sao. Hắn Phật Pháp cực sự cao thâm, chiến đấu thần thông cũng phi thường lợi hại, hắn không hẳn không thể chiến thắng tề vương. Vạn kiếm thiên cung linh kiếm thể. Thiên quân bảng chi tranh chưa chính thức bắt đầu, mọi người nghị luận cũng đã không dứt bên thai Thậm chí có địa phương đã bắt đầu tranh chấp lên, cá nhân trong mắt, đều có đủ để chứng thiên quân chi tư ứng cử viên. Tề vương tiếng hô cao nhất, nhưng cũng không thiếu mấy người nhận vì những thứ khác thiên kiêu có tuyệt đại phong thái. Thật mạnh kiếm khí. Không biết là ai trước tiên hô một tiếng, trong phút chốc, vô số người mù quang ngước nhìn thiên khung bên trên, chỉ thấy một nhóm kiếm khí thao thiên bóng người gào thét mà tới, như từng trôi lợi kiếm giống như sắp bén, khiến người ta còn người vì ngừng. Là Chu Gia. Có người nhận ra nghề này cường giả thân phận. Chu gia, từng sinh ra Thanh Huyền Đại Đế Chu Hy Dạ, là một tòa cực kỳ cổ lão tu kiếm thế lực, truyền thừa vô số năm, gốc gác rất sâu. Cái kia chính là Chu gia đế tử Chu hỏi kiếm sao? Đoàn người nhìn về phía Chu gia trong trận doanh nhất đạo thẳng tắp bóng người, rõ ràng là một vị phong thái hơn người thanh niên, hắn gánh vác cổ kiếm, tự có vô tận kiếm âm lượn lờ, để hắn nhìn qua như đồng một vị thanh niên kiếm thần giống như, diệp nhiên phi thường. Chu gia người ngồi xuống ở phong châu thành bên trong khu vực. Sau đó, lại là từng sợi từng sợi khủng bố kiếm ý từ trên vòm trời kéo tới, phảng phất là có ý định cùng Chu gia tranh tài giống như vậy, Phong Châu thành vạn kiếm thiên cung cường giả, Giang Lâm. Chu gia cùng vạn kiếm thiên cung thiên tôn nhìn thấy đối phương đều là hư lạnh lại, chẳng chỉ nghe vạn kiếm thiên cung thiên tôn mở miệng nói, "Chu gia, cũng thật là làm người khâm phục." Nguyên tưởng rằng ta thiên cung sinh ra linh kiếm thể, đủ để đè lên các ngươi Chu gia, không nghĩ tới tuổi trẻ của các ngươi đồng lứa dĩ nhiên có người có thể huyết mạch phản tổ, này cũng thật là khó mà tin nổi huyết mạch phản tổ vô hạn tiếp cận tổ tiên huyết mạch sức mạnh cỡ nào nồng nặc có thể so với đại đế thân tử sức chiến đấu cường đại đến khó mà tin nổi đủ để tranh đấu tiên tiên thân thể nói do các ngươi vạn kiếm thiên cung vận may quá kém vận số đến cùng chu gia thiên tôn cười nhạt nói như là khi theo ý nói chuyện nhưng cũng để vạn kiếm thiên tôn ánh mắt lạnh lẽo vậy thì mỏi mắt mong chờ đi chu gia cùng vạn kiếm thiên cung cùng thuộc về với phong châu thành cũng đều tu kiếm lẫn nhau không hòa thuận hầu như thượng giới đều biết hai thế lực lớn thiên tôn cũng không có cần thiết cho đối phương sắc mặt tốt xem khẩn đón lấy lần lượt từng bóng người đạp lên mềm mại bước tiến mà đến tiêu sái cực kỳ như rong rổi cửu thiên đại bằng thiên địa nhâm tiêu diêu đây là tiêu diêu thành cường giả tiêu diêu thành chính là nguyên châu thành một tòa thế lực cấp độ bá chủ ở trong đó mở ra từng tòa từng tòa pháo đài cổ tụ tập ở một chỗ liền trở thành một tòa thành nhỏ tiêu diêu thành người am hiểu nhất là thân pháp tiêu diêu thành thần hành thể không biết có tới không. Trong đám người truyền ra một thanh âm, trận chỉ thấy tiêu diêu thành trong trận doanh một vị thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt thả ra phong mang, khiến lòng người cả kinh, chính là thần hành thể. Nếu như thần hành thể thành hoàng, e sợ võ hoàng bên trong, không người nào có thể ở trên tốc độ vượt qua hắn. Có ông trời tôn than nhẹ một tiếng. Thần hành thể, vốn là tự tiện tốc độ một loại kỳ diệu thể chất. Dựa theo lẽ thường tới nói, võ hoàng tốc độ đều sẽ không kém quá nhiều, nhưng thần hành thể nhưng là khác rồi, một khi thành hoàng. Tốc độ chắc chắn khinh thường cổ kim, cùng cảnh vô song. Sau đó, cổ phía trên đạo đài yêu khí đầy trời, bao phủ thương vũ, hình như có từng vị kinh thế cổ yêu điên cuồng lấp lóe mà đến, nhưng cũng là từng đạo từng đạo bóng người, cảnh này khiến mọi người rõ ràng, này phải làm là ân gia hoặc là tụ yêu tông võ tu. Làm vậy được bóng người ngồi xuống ở Vân Châu thành thời điểm, mọi người triệt để hiểu được, đám người chuyến này, tất nhiên là ân gia cứng, giả, bọn họ am hiểu nghị hóa yêu thú sức mạnh, cùng tụ yêu tông tương đồng. Ân gia thiên tôn v quanh bốn phía tự đang tìm người kia bóng người làm cho không ít người mù quang lấp lóe. Ân gia muốn tìm ai? Ân gia đạo huynh đúng là đến sớm. Lại có một nhóm khí tức thao thiên nhân vật dáng lâm khiến cho Ân gia thiên tôn đứng lên đến. Hóa ra là Thiên Hành Kiếm Tông chư Vị đạo huynh. Từ lần trước Vân Châu thành thịnh hội từ biệt đúng là cũng đã lâu không gặp. Lần này Thiên Quân bảng chi tranh sau nhất định phải ở Thiên Châu trong thành tìm một tòa phồn hoa từ lâu. Đa đa ra sức uống mấy chén. Ân gia đạo huynh lời này có lý nên như vậy, nên như vậy a." Thiên Hành Kiếm Tông Thiên Tôn nhân vật Dũng cảm nói rằng, "Đoàn người đối với giữa hai người đối thoại không phản đối, Thiên Hành Kiếm Tông cùng Ân Gia đều ở Vân Châu thành, mặc dù không có đại ân oán, nhưng muốn nói hòa thuận, mọi người nhưng là không tin. Ai không muốn chiếm đoạt đối phương, độc tôn Vân Châu thành đây." Lâm Châu nội thành vực phương hướng, lần lượt từng bóng người bước chậm hư không mà đến, mọi người đều là khí độ phi phàm, cầm đầu Thiên Tôn cường giả khí tức lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn thẳng phảng phất liếc mắt nhìn, cả người tu vi thì sẽ bị phong cấm đi đến. Mộ Dung Thế gia, trong lòng mọi người thầm nói, ở thượng giới thế lực cấp độ bá chủ bên trong, Mộ Dung Thế gia tuyệt đối là đủ để xếp vào ba vị trí đầu thế lực cường đại, không kém gì Thiên Châu Thành Tề gia. Tề gia ở bề ngoài liền không ngừng một vị võ hoàng, mà Mộ Dung Thế gia có đế binh. Mộ Dung Thế gia bên trong có một thanh niên tuấn lãng phi phạm, rõ ràng là thiền Quân bảng thứ 11, Mộ Dung Tranh. Mà để thế nhân càng thêm quan tâm nhưng cũng không là mộ dung tranh, mà là mộ dung thế gia vị kia trời sinh hoàng thể, từ nhỏ, liền có võ hoàng chi tư. Tuy không phải tiên thiên thân thể, nhưng mà như vậy tư chất, càng làm người ta kinh ngạc. Mọi người mù quăng ở mộ dung thế gia trong trận doanh tìm tòi một trận, cuối cùng nhìn chăm chú ở một vị mang đấu đồng, không thấy rõ khuôn mặt nhưng thân hình gầy gò nhân thân trên, người này, phải làm là mộ dung thế gia trời sinh hoàng thể, chẳng biết vì sao, càng làm thần bí như vậy. Nay cố nhuệ khí cường thịnh đến cực điểm không biết là binh vương cấp vẫn là tiêu gia đạo hình. có âm thanh nhàn nhạt truyền ra đến từ một tòa đã đến thế lực cấp độ bá chủ binh vương các người đến đáp lại bên trong phảng phất đều lộ ra kiên quyết rõ ràng là binh vương cấp cường giả bọn họ cùng tiêu gia đều am hiểu luyện khí tu hành công pháp thần thông khiến cho bọn họ tự thân liền như đồng cứng rắn không thể phá vỡ vũ binh thảo phản sức mạnh cực cường sau khi là phái thanh thành bọn họ đồng dạng đến từ binh châu thành không am hiểu luyện khí nhưng am hiểu công phu am khí Đồng thời bọn họ còn có thể luyện chế phụ triện, không thể khinh thường. Thiên Châu thành phương hướng, trước hết đến chính là yêu nguyệt cung người. Nay một tông môn thu đệ tử không câu nệ nam nữ, nhưng đối với tướng mạo đều có cực cao yêu cầu. Nghe đồn bọn họ có thay đổi thiên phú bản lĩnh, có thể làm cho rất nhiều bình thường người lột xác, cho nên chỉ xem dung mạo, nhưng cái thuyết pháp này vẫn chưa tìm được chứng minh. Bởi vậy, làm yêu nguyệt cung thiên kiêu đến thời gian, toàn trường đều vanh di chuyển, bất luận là nam là nữ, đều trong lòng ngưỡng mộ. Dù cho là yêu nguyệt cung thiên tôn, đi vào trung niên, vẫn tinh thần phân chấn, có không tục khí chết. Phảng phất có người nhìn ra thiên địa. Một vị cường giả thấp giọng tự nói, theo mặc dù là nhìn thấy khương gia người đạp bước mà đến, này tòa cổ lão gia tổ cam hiểu đồng thuận, tuyệt thế vô song. Giết! Giết! Giết! Từng luồng từng luồng đáng sợ sát ý bao phủ tới, khiến người ta không giết mà run, chính là huyết thiên giáo cường giả. Đến của bọn họ, để không ít võ hoàng thế lực mắt lạnh chờ đợi, một ngàn năm trước, bọn họ cùng huyết thiên giáo mâu thuẫn nhưng là cực sâu đột nhiên thiên cung bên trên tràn ngập lên một luồng đạo huy làm cho chư thiên tôn vẻ mặt vi ngưng chỉ thấy thiên tứ quan tìm tiên phong hai thế lực lớn dắt tay nhau mà đến đều là đạo sĩ trang phục tìm tiên phong rơi vào tiên châu thành thiên tứ quan thì lại ở phong châu thành tiếp giáp vạn kiếm thiên cung cùng, cùng chu ra ầm cung bạo lôi đình ở trên chín tầng trời nổ vang không dùng người nhiều lời liền có thể biết là lôi vương điện cường giả đến với cuồng châu thành vị trí khu vực dừng lại Sau đó, Thánh Nguyên Tông, Triệu Gia, Lưu Vân Tông, thiết ra nhóm thế lực lục tục đến. Thần Minh Làm Thánh Nguyên Tông cường giả vừa mới ngồi xuống thời gian, con mắt của bọn họ liền nhìn thấy phía chân trời một nhóm bóng người, không khỏi lửa giận ngút trời. Thánh Nguyên Tông, bởi vì Thần Minh duyên cớ, bị Tào Tu chém một vị thiên tôn, sau khi, từ Vân Châu thành lại điều đến một vị thiên tôn, lúc này mới có thể ổn định trận tuyến. Bọn họ đối với Thần Minh cựu hận, có thể là phi thường thâm. Thiên hành kiếm tông cùng ân ra đồng dạng thả ra ý lệnh, cùng Bạo huy thế hét giận dữ không ngớt, để đám người lộ ra một vệ thú vị vẻ, thiên quân bảng chi tranh chưa bắt đầu, những này thế lực cấp độ bá chủ cũng đã chuẩn bị nhằm vào cửu ưu địa phủ sao. Trường 312, chín thành bá chủ. Nhìn thấy thánh nguyên tông chờ tam đại thế lực cấp độ bá chủ người trợn mắt nhìn, tàu tu lựa chọn không nhìn, mà tần minh nhưng cười nhạt, có thể làm cho tam đại thế lực cấp độ bá chủ đều đối với hắn lộ ra địch ý, này ở thượng giới vẫn là phần độc nhất đi hơn nữa kẻ thù của hắn, tựa hồ còn không hết này ba tòa thế lực cấp độ bá chủ. Lam Cửu Vũ Địa phủ cường giả cùng Thiên Kiêu ngồi xuống thời gian, Tần Minh nhất thời cảm nhận được một luồng như có như không mục quang rơi vào trên người mình, không lạnh, nhưng đặc biệt sắc bén. Huyết Thiên giáo. Làm Tần Minh nhận ra được mục quang khởi nguồn thì hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Huyết Thiên giáo đã phát hiện hắn Tần Vũ Đại Đế chuyển nhân thân phận sao? Tần Minh cũng nhìn về phía Lưu Vân Tông phương hướng, cái kia tuyệt mỹ thiên tôn nhìn Tần Minh một chút, Tần Minh cung kính đáp lại. Thánh đu cổ phái cường giả giáng lâm, bọn họ cùng kiểu đu địa phủ cũng không hợp nhau, châu ngồi cách kiểu đu địa phủ xa hơn một chút. Thiên đu thể thánh thiên đu đến, không biết nhân duyên cớ nào, hắn bây giờ đã là thiên nhất cảnh chín tầng vũ quân. Dù cho tần minh biết hắn là thiên đu thể, thiên phú phi phàm, cũng đối với hắn tu hành tốc độ cảm thấy hoảng sợ. Hữu châu nội thành vực, thiên linh tộc rốt cuộc khoan thai đến muộn, bộ tộc này nhân số ít đòi, nhưng cũng không người dám xem thường, cái nào sợ bọn họ lần này tham gia chỉ có ba người vẫn như cũ thu hút sự chú ý của người khác. Bộ tộc này quần được với thiên chăm sóc quan tâm, trời sinh liền huyết mạch cường thịnh, khủng bố vô biên. Sau khi Nguyên Châu thành phương hướng, một nhóm nửa người nửa thú thân ảnh cuồng khiếu mà tới, tràn ngập cuồng bạo hoài, thiên mà kinh hãi, có người khinh bỉ máu mủ của bọn họ không thuần khiết, nhưng cũng có người ước cao sức mạnh của bọn họ mạnh mẽ. Đến cuối cùng, còn lại tám chủ thành lớn võ hoàng thế lực tất cả đều đến, chỉ có Thiên Châu thành tứ đại thế lực cấp độ bá chủ chưa đến. Này tám chủ thành lớn cùng mỗi người bọn họ nắm giữ thế lực cấp độ bá chủ như sau: Vân Châu thành khu vực, Tọa Lạc cân gia, Thánh Nguyên tông, Thiên Hành kiếm tông, Triệu gia. Lâm Châu nội thành vực, Mộ Dung thế gia, Vân Hải tự, Lưu Vân tông, Khương gia cùng đến. Vũ Châu thành phương hướng, Cửu Vũ địa phủ, Thánh Vũ cổ phái, Huyết Thiên giáo, Thiên Linh tông đều là không dễ treo thế lực. Bình Châu thành thế lực cấp độ bá chủ, Bình Vương Các, Phái Thanh Thành, Tiêu gia, Thiết gia, Kiên Quyết chẳng lập khiến lòng run sợ. Phong Châu thành thế lực nhiều tu kiếm, như Vạn kiếm thiên cung, Chu gia, Thiên Tứ Quan tu đạo cũng tu kiếm, cuối cùng một tòa là Cuồng Đao môn, am hiểu đáng sợ cuồng hóa đao pháp. Tiên Châu thành phương hướng, đúng là khá là hài hòa, tìm Tiên Phong, yêu nguyệt cung, Voi Thần Tông cùng với Hàn Thiên môn. Nguyên Châu thành vị trí khu vực, yêu khí thịnh liệt, Tọa Lạc Thiên tu tộc, tụ yêu tông, Tiêu Diêu thành cùng Linh Huyết tông. Cùng Châu thành, Địa Long cốc, Ngàn Diễm Các, Ma Phong tông, hơn nữa Lôi Vương Điện, đều tu hành cuồng bạo cực kỳ công pháp thần thông. đến đây tam chủ thành lớn võ hoàng cấp thế lực tất cả đều ở liệt, cựu châu thành ngang ngược chỉ dư thiên châu thành cường giả chưa đến. có điều mọi người sớm đã quen, thiên châu thành tứ đại thế lực cấp độ bá chủ đều rất mạnh, bởi vậy bọn họ mỗi lần tới đều là muộn nhất, nếu như có lần nào sớm đến, đến rồi, phản cũng có vẻ kỳ quái. ầm ầm ầm âm thanh chấn thiên, hư không dung chuyển khiến được vô số người trong con ngươi bắn mạnh ra đáng sợ phong mang, chỉ thấy trong hư không. Từng vị chiến xa nghiền ép mà đến, đều là mạnh mẽ khủng bố cấp 5 vũ binh chiến xa, thần võ dị thường. Hư không thế ra. Mọi người lẩm bẩm, đây là một tòa rất khủng bố thế gia thế lực, võ hoàng, đều không chỉ một vị. Chiến xa bên trên bóng người cũng đều tràn ngập khủng bố hư không tâm ý, phảng phất một chút có thể nhìn xuyên vạn dặm hư không, ngang qua không gian. Thế gia đến rồi một vị tuyệt đỉnh thiên tôn. Chúng võ hoàng thế lực chi người nội tâm đều rung động lại, thế gia, đúng là uy phong mười phần. Thiên quân bảng chỉ là tiểu bối chi tranh, càng đến rồi một vị tuyệt đỉnh thiên tôn. Hiển nhiên, vị này thiên tôn nắm giữ hiển hách thanh danh, chiến tích hơn người, bảng không sẽ không bị coi là tuyệt đỉnh thiên tôn. Thiên quân bảng chi tranh, 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ gặp nhau, tuy võ hoàng chưa từng hiện thân, nhưng ở tràng đội hình, cũng tuyệt đối có thể nói đáng sợ. Bởi vậy, hư không tề gia muốn đỗ chẳng nguyên, khiển ra một vị tuyệt đỉnh thiên tôn đến. Lần sau, đều từng người thế lực võ vương đến đây đi. Có vị thiên tôn cười nhạt nói, trong lời nói mang theo một vệ trầm trọng tâm ý, làm cho tề gia thiên tôn vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn về phía người nói chuyện, mộ dung thế gia, rất tốt. Tề gia cũng không sai. Mộ dung thiên tôn phảng phất căn bản không có cảm nhận được tề gia thiên tôn ý lệnh, vẫn vẻ mặt như thường. Đoàn người nhưng từ hai người đối thoại bên trong nghe ra một chút khác ý vị đến. Mộ dung thế gia cùng hư không tề gia, lẫn nhau có thể cũng không phải rất hòa thuận. Tục truyền này một đời mộ dung thế gia gia chủ đã từng bị bức ép đến đi xa man hoang yêu vực, sau đó thành tiểu võ vương tôn sư trở về, cướp đoạt gia chủ vị trí. Mà để mộ dung gia chủ đi xa sau lưng, không chỉ có riêng là mộ dung thế gia bên trong đấu tranh, còn có hư không tề gia ảnh tử. Hư không tề gia, giã tâm không nhỏ, không chỉ có muốn ở thiên châu thành lớn mạnh, thậm chí muốn đem bàn tay đến cái khác chủ thành đi, để rất nhiều võ hoàng thế lực căm ghét. Đồng thời, đoàn người mục quang cũng hội tụ ở tề gia một vị sắc bén thanh niên trên người, chỉ thấy này thanh niên ánh mắt kiệt ngạo cực kỳ như vân trung đại bằng ngày này quá thấp không cho phép hắn dương cánh cao phi vô thượng bá chủ tề gia tuyệt đại thiên kiêu tề vương nay tề vương tuy rằng vẫn là thiên nhất cảnh chín tầng tu vi nhưng thả ra khí tức đã đủ khiến rất nhiều vương đạo cảnh cường giả kiên kỵ dù cho là một ít bước vào vương đạo cảnh đã lâu võ tôn cũng không dám hứa chắc mình có thể vững vàng áp chế tề vương người này quá mạnh so với yêu nghiệt càng đáng sợ. Mộ Dung gia trời sinh hoàng thể nên rất mạnh chứ. Mọi người như vậy nghĩ đến, bằng không Mộ Dung thế gia yên dám vào thời khắc này khiêu khích Tề gia, há không phải vì chính mình hậu bối đưa tới mầm hoạn? Hiển nhiên Mộ Dung thế gia có tự tin, Mộ Dung tranh cùng trời sinh hoàng thể, nắm giữ chiến tề vương sức mạnh. Không biết cửu lũ địa phủ lợi hại nhất Thiên Kiêu là vị nào, là Vương Diệu đây, vẫn là ngày xưa ở Ngụy gia gây sự tần minh. ở Mộ Dung gia cùng Tề gia đấu võ mồm qua đi lại có nhất đạo âm thanh quái gở truyền ra nhưng nhằm vào người nhưng là cựu ưu địa phủ thiên tiêu tào tu vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía huyết thiên giáo thiên tôn các hạ lời ấy ý gì nay huyết thiên giáo thiên tôn có thể nói là đang khích bắc vương diệu cùng tần minh trong lúc đó quan hệ bất luận trả lời người phương nào càng mạnh hơn đều sẽ đắc tội một người khác không có gì có chút không rõ muốn hỏi một chút mà thôi ngươi cần gì phải không thích huyết thiên giáo thiên tôn phảng phất chỉ là tùy ý vừa hỏi nghe đạo có trước sau Thuật nghiệp có chuyên tấn công Ta cùng vương sư huynh khó nói ai mạnh hơn Nhưng nói chung Huyết thiên trong giáo Không người nào có thể cùng ta hai người so với Nhưng vào lúc này Tân Minh mở miệng Để không ít người lộ ra thú vị vẻ Người này đúng là rất ngông cuồng Nói huyết thiên giáo không người nào có thể so sánh cùng nhau Nhưng lời này trả lời đến ngược lại cũng xào diệu Đem vấn đề xoay chuyển cái phương hướng Đầu mâu nhắm ngay huyết thiên giáo Dù cho là vương diệu Cũng chỉ có thể tán thành Không biết trời cao đất rộng Huyết thiên trong giáo, có một thanh niên lạnh lùng nói rằng, rõ ràng là huyết vương thể, hắn tu vi 8 tầng cảnh, nhưng giết 9 tầng đỉnh cao vũ quân, dễ như ăn cháo. Đối với tần minh, mọi người chỉ biết là hắn thiên phú xuất chúng, tào tu nhân hắn chu diệt ngụy ra bảy đại thiên tôn, còn có một vị thánh nguyên tông thiên tôn, nhưng tần minh chân thực sức chiến đấu làm sao, nhưng hiếm có người biết. Cho nên, ở mọi người nhìn lại, 7 tầng cảnh tần minh, muốn cùng 8 tầng cảnh huyết vương thể so với, còn kém nhiều. Húng chi Tần Minh đối thủ không ngừng một huyết vương thể, còn có Thánh Đũ Cổ Phái Thiên Đũ Thể. Từ lúc trước đó vài ngày, Thiên Đũ Thể liền buông lời muốn cùng Tần Minh một trận chiến. Người này luôn luôn cuồng ngạo, không cần để ý tới biết. Thánh Đũ Cổ Phái Thiên Tôn Lánh Đạm nói rằng, ta tuy cuồng ngạo, nhưng dù sao cũng hơn một ít chỉ là hư danh chi sĩ tốt hơn nhiều. Có tông môn, nói khoác cái gọi là tiên thiên thân thể, nhưng cuối cùng, vẫn là thất bại, thật không biết còn có hà sức lực ở đây nói khoác không biết ngượng. Tân Minh lạnh cười lạnh nói, đối với thiên đũ thể trào phúng hiển lộ không bỏ sót. Mọi người nhàn nhạt mỉm cười, xem ra thiếu niên này môi công phu sắc thực rất mạnh, chỉ là không biết thực lực của hắn đến tột cùng làm sao. Đột nhiên, tiên khí phiêu phiêu, phảng phất có từng sợi từng sợi thấm ruột thấm gan mùi thơm tràn ngập mà đến, để rất nhiều nam tử nghe ngóng như vào tiên cảnh. Hà Thụy vạn đạo, tiên thải từng cái từng cái, thiên khung bên trên, một nhóm tuyệt mỹ bóng người gào thét mà đến, để không thiếu nữ tử tự ti cảm. Huyền Nữ Giáo cũng tới một vị tuyệt đỉnh thiên tôn, mọi người thán phục. thường sinh ra đại đế thế lực, quả nhiên cũng không giống tiểu khả. có đến từ những thành trì khác cường giả than thở, thiên châu thành võ hoàng thế lực, là muốn nói thiên hạ biết người, bọn họ vị trí thế lực bên trong, tuyệt đỉnh thiên tôn số lượng cùng những thế lực khác phổ thông thiên tôn số lượng như thế nhiều sao? dễ dàng, có thể phái ra. huyền nữ giáo người, rôn rập ngồi xuống, các nàng tự thân chính là nhất đạo cực kỳ rực rỡ phong cảnh tuyến, khiến người ta ngục quang không thể rời đi khẩn đón lấy, đan khí cuồn cuộn, trong hư không hiện lên từng đạo từng đạo khí chất xuất chúng bóng người, người cầm đầu râu bạc trắng phiêu phiêu, tương tự sừng sững ở thiên tôn cảnh giới, tuy không phải tuyệt đỉnh thiên tôn, nhưng cũng thu hoạch mọi người kính nể mực quang. Đây là một vị cấp năm đỉnh cấp bậc thầy luyện đan, dù cho là võ vương, đều đối với hắn có sở cầu. hư không tề ra, huyền nữ giáo còn có tuyệt đan cốc, đây là thiên châu thành bản thổ bà tòa thế lực cấp độ bá chủ, đều phái ra nhân vật cực kỳ lợi hại, phảng phất là ở tuyên cáo. Thiên Châu Thành là địa bàn của bọn họ. Thiên Châu Thành ở vào chín chủ thành lớn khu vực trung tâm, hầu như có thể nói là nhân loại cường vực khu vực trung tâm. Nơi này võ đạo nhất là hưng thịnh, cường giả như mây cũng làm cho nơi này bản thổ bốn thế lực lớn vẫn có đảm nhiệm thượng giới lãnh tụ giả tâm. Trong này lại lấy hư không thể ra giả tâm manh liệt nhất, tuyệt đan cốc khá là siêu nhiên, nhưng ra lệnh một tiếng sẽ có không ít cường giả đồng ý cống hiến. Cấp năm đang rước chỉ cho bọn họ lấy mệnh vật lộn với nhau. Huyền nữ giáo thì lại không cần nhiều nói, đều là khuyên thế mỹ nhân, phàm là nam tử, không ai không quỷ gối ở dưới váy. Hơn nữa huyền nữ giáo có chấn giáo đế binh, căn bản không cần lo lắng có người gây bất lợi cho bọn họ, dù cho là tề gia cũng không dám manh động. Chỉ kém thiên mệnh môn. Có thiên tôn nói nhỏ. Trong phút chốc, thiên mệnh môn cường giả bóng người cuồn cuộn mà đến, hư không khuấy động, nhưng khiến người ta không rõ chính là, này thiên mệnh môn bên trong, càng đều là thiên nhất cảnh vũ quân, không có thiên tôn. Thậm chí không có vương đạo cảnh cứng, giả. Thiên mệnh môn phụ trách chủ trì lần này thiên quân bảng chi tranh, chẳng lẽ muốn cho vũ quân tới đảm nhiệm trọng tài sao? Ta nghĩ, này e sợ còn chưa đủ tư cách chứ? Thế ra thiên tôn mở miệng hỏi. Gấp cái gì, lão Phu này không phải đến rồi sao? ngươi xem lão Phu, có đủ hay không tư cách đảm nhiệm trọng tài? Chốc lát trong lúc đó, thương vũ bên trong có một ông Láo chậm rãi đạp bước mà đến, làm cho toàn trường nhân thần sắc đều là du lên, trật cung kính đứng dậy Xin chào mệnh trời Võ Hoàng. Chương 313, Trời sinh hoàng thể. Đây là một nhìn qua bình thường đến cực điểm lão nhân, trên mặt nếp nhăn nằm dày đặc, tóc hoa râm, ăn mặc một bộ phổ thông quần áo, như là một đi vào hoa giáp cuối đời người, nhưng hắn là Thiên mệnh môn Võ Hoàng. Thiên mệnh lão nhân, mệnh trời chi hoàng. Đây là một vị sống không biết bao nhiêu vạn năm võ hoàng, có người nói hắn từ lâu thành đế, cũng có người nói hắn chỉ là có thể nghịch thiên kéo dài mạng sống, nhưng không nghi ngờ chút nào Dù cho là đại đế đều đối với hắn vô cùng khách khí lễ kính, dù sao này một cấp bậc cường giả đồng dạng cần biết mệnh trời. Vốn là thiên quân bảng chi tranh, thiên mệnh môn thiên tôn có thể đến cũng đã đầy đủ, nhưng lần này, nhưng đã kinh động thiên mệnh lão nhân, do một vị võ hoàng tự mình đến chủ trì, phần này lượng, có thể tưởng tượng được nặng bao nhiêu. Thiên mệnh lão nhân xuất hiện, để tề gia thiên tôn có chút lung túng, dù cho tề gia hung hăng đến đâu, hắn cũng không dám đối với võ hoàng bất kính. Coi như là tề hoàng như thế muốn đối với thiên mệnh lão nhân khách khí, dù sao thượng giới võ hoàng có không ít đều nhận được thiên mệnh lão nhân ân huệ. Văn Bối lúc trước không biết là tiền bối tự mình giáng lâm, trong lời nói nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tề gia thiên tôn mở miệng nói rằng, quay về mệnh trời võ hoàng nhận lỗi. Thiên mệnh lão nhân cười nhạt, người không biết không tội, lão phu xác thực tới chậm, không cần lưu ý. Dứt lời, thiên mệnh môn người ngồi xuống ở thiên châu thành khu vực bên trong mà thiên mệnh lão nhân thì lại huyền phù với không bệ nghệ thiên hạ hảo kiệt dù cho khóa này thiên quân bảng chi tranh thiên tiêu như mây tiên thiên thân thể không ngừng nhưng bọn họ ở thiên mệnh lão nhân trước mặt đều là văn bối thậm chí liền bọn họ vị trí thế lực võ hoàng ở thiên mệnh lão nhân trước mặt cũng chỉ là văn bối hôm nay là thiên quân bảng chi tranh tranh võ đạo tranh mệnh trời tranh một cường thịnh đại thế tranh một vạn cổ vô địch thiên mệnh lão nhân trầm rãi mở miệng âm thanh già nua mà tuổi già Nhưng cũng lộ ra một luồng dung cảm khí, để một đám thanh niên thiên tiêu trong đầu nhiệt huyết sôi trào, tranh một vạn cổ vô địch. Bọn họ biết rõ thiên mệnh lão nhân am hiểu dò xét mệnh số, hắn nói như vậy, lẽ nào là mang ý nghĩa khóa này thiên quân bảng, sắp xuất hiện hiện một xưa nay vô địch bá chủ nhân vật sao? Đây cũng không phải là nói trước mắt vô địch, mà là nắm giữ loại kia vô địch tiềm lực, từ ngày này quân bảng sau khi đi ra ngoài, giả lấy thời gian, đem có thể thành tiểu vô địch tên. Chúng người nội tâm mơ hồ có một vẹn kỳ đái chi ý, bọn họ, sẽ là này vạn cổ nhân vật vô địch sao. Lão hủ lớn tuổi, không biết còn có thể sống bao lâu, hôm nay, rất tươi chứng kiến thịnh hội này, nhìn các ngươi những người trẻ tuổi này, lão già ta đều cảm thấy tràn ngập sức sống. Thiên mệnh lão nhân âm thanh vang vọng ở trong thiên địa, nghiêm nhiên một vị hiền lành trưởng bối, không có loại kia cao cao tại thượng ngạo ý. Như vậy, hôm nay, liền để lão hủ nhìn, ai có thể chân chính tuyệt đại vô song. Thiên mệnh lao nhân trong miệng phun ra nhất đạo ầm ầm sóng dậy chi ngữ, trong phút chốc thiên địa cuộn cuộn, vắng lặng đã lâu cổ đạo đài lần thứ hai ầm ầm vang động, phảng phất có một luồng đông lai an lành khí dáng lâm nơi đây, làm cho mọi người con ngươi đều là hơi một tấm. Cổ đạo đài muốn mở ra sao? Thiên quân bảng chi tranh, khải, nhất đạo giống như thiên thần uy nghiêm giống như thanh âm vang lên, từng sợi từng sợi phảng phất vạn cổ trước khí tức điên cuồng hội tụ đến, thiên mệnh lao nhân thủ trưởng vung lên. Nhất thời những kia khí tức đều đều tiến vào cổ trong đạo đài, trong khoảnh khắc, phản phất có vô tận linh quang dáng lâm ở cái kia 99 tòa cổ trung trên, đem cổ trung triệt để kích hoạt đến. Cổ trung, gõ vang vang chín lần, là thứ nhất quan. Vang chín lần giả, mới có thể vào cửa hải thứ hai. Thiên mệnh lao nhân trong miệng lần thứ hai phun ra một thanh âm, rước tiếng, liền có lần lượt từng bóng người hướng về cổ trung phương hướng bạo vút đi. Vừa muốn làm xưa nay số 1, có thể nào cam tâm hạ xuống người sau. Trước hết đến cổ trung trước, dĩ nhiên cũng không phải là trước kia lâu năm mười vị trí đầu thiên tiêu, mà là một vị mới phát thiên tiêu, thánh đú cổ phái, thiên đú thể. Hiển nhiên, hắn có không nhỏ dã tâm, muốn tranh làm xưa nay mạnh nhất người, dù cho là minh trung, cũng tuyệt không có thể rơi vào người sau. Hắn mục quang sắc bén cực kỳ, ngoái đầu nhìn lại nhìn lướt qua tần minh, lạnh lùng nở nụ cười dưới, lập tức thánh đú ánh sáng tỏa ra, hắn tay cầm va trung lưng mục, phát sinh hét dài một tiếng, một đòn xô ra chỉ cảm thấy sức lực toàn thân phảng phất đều phải bị đòn đánh này rút khô đi đến. Đùng, đùng, đùng, đùng. đùng. Liên tiếp vang chín lần, liên miên không dứt, tiếng chuông vang vọng với bên trong đất trời, dường như cuồng lãng tập lai, khiến người ta màng thai sắp đứt. Vang chín lần, đã đầy đủ thông qua cửa thứ nhất, tiến vào cửa ải tiếp theo thẻ. Nhưng Thánh Tiên Du vẫn dừng lại ở tại chỗ, chỉ thấy hắn quanh thân phảng phất khoác lên một tầng Thánh Nũ chi khải, phóng thích đoạt mục qua mang, hắn nắm chặt lương mục, lần thứ 2 một đòn. Và về phía cái kia cổ trung. đùng Trong giây lát đó, một luồng khủng bố lực phản chấn kéo tới, muốn gõ vang thứ 10 hưởng, liền muốn chịu đựng cổ trung lực phản chấn, như bài sơn đảo hải giống như áp bức hướng về Thánh Thiên du để hắn xương cốt đều ở cọt kẹt van vọng, tự cũng bị ép đoạn đến. Thánh Thiên du Thánh du chi khải phảng phất đều muốn nứt toát, nhưng này cổ lực phản chấn vẫn không dứt, thứ 11 hưởng nở rộ, cái kia đánh về Thánh Thiên du sức mạnh cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Rốt cục. Làm thứ 15 hưởng tiếng chuông truyền khắp Thương Vũ thời gian, Thánh Thiên U sắc nổi lên một tầng trắng xám, phảng phất chịu đựng rất lớn áp bức, Thánh Như Chi khải triệt để nứt ra, hắn cũng không lại dừng lại, bước chân đạp xuống, hướng về cửa ải thứ 2 trong trận pháp đạp đi. Không hổ là Thiên Vũ thể, vang giới Thiên Quân bảng đầu bảng, cũng có điều 15 hưởng chứ. Mọi người thán phục, có thể gõ đến thứ 15 hưởng, tuyệt đối là khủng bố thiên kiêu nhân vật. Giữ Thánh Thiên U cùng một nhóm thứ đi tới cổ trung trước vũ quân, tương tự ra sức đánh ra Nhưng rất đáng tiếc, đại đa số người căn bản là không có cách gõ vang thứ chín hưởng, thường thường ở đệ ngũ hưởng liền không chịu nổi. 99 người, chỉ có không tới 10 người tiến vào cửa ải thứ hai, còn lại người, thực lực không đủ, chỉ có thể bị ngăn ở cửa ải thứ hai ở ngoài. Hơn nữa, này thông qua người trong, còn có một chút là miễn cưỡng mới gõ vang thứ chín hưởng, ngoại trừ thánh thiên đú ở ngoài, không người có thể gõ vang thứ 10 hưởng. Một phần 10 thông qua suất sao? Tân Minh nói nhỏ. Hắn thấy thiên mệnh lão nhân mắt lộ ra vẻ tán thưởng, trong lòng thầm than, e sợ này một phần mười thông qua suất, đã là cực cao. Thiên địa gào thét, lại có 99 người bóng người lấp lòe, dáng lâm ở cổ trung trước, lần này, tiêu diêu thành thần hình thể đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, khiến người ta kinh ngạc chính là, hắn cũng không phải là dùng bàn tay thúc đẩy lương mục, mà là lấy hai chân, thần hình thể, ở chân pháp trên có không tầm thường trình độ. Cuối cùng, thần hình thể gõ vang 14 hưởng chỉ đứng sau Thánh Thiên Đu có điều cũng đầy đủ kinh diễm dù sao thần hành thể am hiểu chỗ là thần pháp này cổ Trung thử thách càng nhiều là sức mạnh cùng sức chịu đựng sau khi Vương Diệu đi tới cổ Trung trước hét dài một tiếng kinh thiên động địa vị này Thiên Quân bảng lâu năm thứ mười nhân vật ở trước mặt mọi người thể hiện ra hẳn cái thế phong hoa vô tận u minh lực lượng hội tụ đến hòa vào song trưởng của hắn bên trong lương mục lay động xô ra mười sáu hưởng vượt qua Thiên Đu thể mọi người cả kinh Cựu U Hoàng thứ sáu đệ tử thân truyền, quả nhiên rất đáng sợ. Tuy rằng không có thể chất đặc thù, nhưng về mặt sức mạnh nhưng cực kỳ mạnh mẽ, liền Thiên U thể đều kém hơn hắn. Mộ Dung thế gia, Mộ Dung tranh cùng trời sinh Hoàng Thể đồng thời cất bước đi ra, hai người đều vung lên thủ trưởng, khủng bố phong ấn lực lượng điên cuồng gào thét không nớt, khiến người ta con ngươi vì ngừng. Hai người này tự phải đem cổ trung đều phong ấn lên. Mộ Dung tranh tóc đen cuồn loạn, phía sau hắn phảng phất có từng vị phong ấn cổ trung long lãnh. Thông qua lương mục đánh vào cổ trung bên trong, làm lương mục va và vào cổ trung trong ngay mắt, dĩ nhiên không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng chỉ chốc lát sau, liền có một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng chuông vang vọng ra, ròng rã mười hưởng. Sau đó, mộ dung tranh lần thứ hai hoành kích cổ trung, ngũ vang lên sau, mộ dung tranh lực kiện, thành tích, hình ảnh ngắt quáng ở mười lăm hưởng, truy bình thiên đũ thể ghi chép. Quả nhiên, những này lâu năm thiên quân nhân vật trên bảng, đều rất đáng sợ. Mọi người than thở, so sánh với đó. Thiên ưu thể 15 hưởng ghi chép phảng phất đều không như vậy chói mắt. Đặt ở trước đây, này đều là đủ để hoành ép chúng thiên kiêu thành tích, nhưng lần này, cực kỳ không giống bình thường, thiên thiên thân thể ưu thế phảng phất đều không tồn tại. Thiên ưu thể đi vào thiên nhất cảnh 9 tầng thời gian ngắn ngủi, như hắn ở cảnh giới này vững chắc một thời gian, gõ vang thứ 16 hưởng, hoặc là thứ 17 hưởng, đều là có thể sự tình. Có vị võ tôn mở miệng nói rằng, thiên ưu thể, tựa hồ bị làm hạ thấp đi, nhưng trên thực tế, mộ dung tranh. Vương, Diệu, đều ở thiên quân bảng cho tới thiếu một năm, thiên lũ thể, vừa mới mới vừa đi vào 9 tầng cảnh, làm sao có thể so với. Mọi người gật gật đầu, sắc thực như vậy, vừa bước vào 9 tầng cảnh, có thể gõ vang 15 hưởng, thiên lũ thể, sắc thực đã bất phàm. Mộ dung tranh gõ vang 15 hưởng, để đám người càng thêm hiếu kỳ lên, mộ dung thế gia trời sinh hoàng thể năng gõ vang mấy hưởng. Đùng, Tiếng Trung Du Dương vang lên, trời sinh hoàng thể đứng cổ trung trước, hắn vẫn mang theo đấu đồng. Động tác rất chậm trầm, nhưng mỗi một kích đều mạnh mẽ, lần thứ nhất va chạm, thành công gõ vang mười hưởng, không kém mộ dung tranh. khẩn đón lấy, lại một lần va chạm, trời sinh hoàng thể vẫn là nhẹ như mây gió điệu nổ ra, nhưng mà, lần này, nhưng chấn kinh rồi tất cả mọi người. Dòng dã lại là mười hưởng. Cái kia khủng bố vô biên lực phản chấn điên cuồng hướng về trời sinh hoàng thể nhào tới, nhưng trời sinh hoàng thể trong miệng phun ra một chấm thấp chữ, phong. Đông nhiên, một luồng càng thêm cuồng bá sức mạnh ráng lâm. Đây là phong ấn lực lượng, trời sinh hoàng thể, phải đem lực phản chấn đều phong ấn. 20 hưởng, phá vạn năm đến ghi chép chứ. Mọi người khiếp sợ tột đỉnh, trời sinh hoàng thể, nhất định phải thành tiểu võ hoàng tôn sư, tuy nhiên không đến nỗi như vậy chói mắt chứ. Trong ngáy mắt tiếp theo, trời sinh hoàng thể lần thứ 2 vung lên thủ trưởng, lần này không có 10 hưởng, mà là 7 hưởng. Cái kia thao thiên lực phản chấn oanh đến, vẫn bị trời sinh hoàng thể phong ấn. Ngày này sinh hoàng thể, rất thú vị, chỉ là, Ta vì sao cảm thấy có chút quen mắt, lẽ nào, là nàng. Thần minh mục quang như điện, thấp giọng nói rằng, trời sinh hoàng thể tựa hồ vẫn không có tận lực, vẫn cứ muốn oanh kích, nhưng lại phảng phất nhớ ra cái gì đó, cất bước cùng mộ dung tranh cùng bước vào cửa ải thứ hai. Ta sau khi rời đi, tòa này cổ chung, không cần có người đến. Trời sinh hoàng thể lưu lại nhất đạo mơ hồ không rõ ngôn ngữ, chỉ có không nhiều người nghe thấy, nơi đây ở Mỹ, cùng ngày sinh hoàng thể sau khi rời đi lập tức có thiên kiêu nhân vật đi tới nơi này cổ trung trước. Ầm. Một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng từ tòa này cổ trung trên mảnh liệt mà ra, cuồng bạo thao thiên, như là thoát vây cử thú, kính lao thẳng về phía cái kia thiên tiêu, cái kia thiên tiêu còn đến không kịp gõ trung, liền bị chấn động đến mức xa xa mà bay ra ngoài. Chương 314, thấp kém người. Trời sinh hoàng thể, tựa hồ so với tiên thiên thân thể còn lợi hại hơn, trước bưởi bãi vô danh, mãi đến tận lần này thiên quân bảng chi tranh mới xuất hiện nhưng cũng vang lên 27 giới cổ trung, đánh vỡ xưa nay tối cao ký lục, có thể nói phong hoa tuyệt đại, nhất thời vô song. Hơn nữa, trời sinh hoàng thể tựa hồ còn có lưu lại dư lực, không có đến lực kiệt liền rời khỏi. 27 hưởng, không phải nàng cực hạ. Chỉ có điều, này vang lên cổ trung thủ đoạn, nhưng có chút kỳ lạ, niêm phong lại tiếng chuông lực phản chấn, đợi đến nàng sau khi rời đi, cái kế tiếp người nhưng là thảm, trực tiếp bị cái kia cỗ thao thiên cuồng bạo lực phản chấn chấn động bay ra ngoài. Mộ dung thế gia phong ấn thuật quả nhiên cả thế gian vô song. Có người than thở, này tòa cổ lao thế gia gốc gác quá sâu. Một ít không ra gì thủ đoạn thôi. Tề gia người lạnh lùng châm chọc một tiếng, làm cho mộ dung thế gia quang tới lạnh lùng một quang. Lập tức chỉ thấy tề gia bên trong, có một bóng người bình tĩnh mà thô bạo địa đi ra. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất chính là thế giới trung tâm, muốn cho chư thiên tinh thần đều quay chung quanh hắn xoay tròn. Tề gia, tề vương. Tề vương bước chậm tiến lên đi tới trời sinh hoàng thể lưu lại cổ trung trước thủ trưởng run lên một luồng khủng bố lực lượng không gian cuồn cuộn phun ra trong phút chốc những kêu đập tới lực phản chấn đều đều bị lực lượng không gian giằng buộc như là giam cầm đến khác một vùng không gian không còn tồn tại nữa không gian đạo ý mọi người mục quang nghiêm nghị thân là hư không thể ra tuyệt đỉnh thiên tiêu tề vương quả nhiên đã lĩnh ngộ không gian đạo ý hơn nữa lĩnh ngộ đến mức rất thâm. tề vương không còn nói một câu trực tiếp vung lên lưng một đùng một tiếng thiên địa run rẩy dữ dội Cuồn loạn thiên địa đại thế bai dáng lâm ở cổ trùng trên, Tề Vương hung hăng ra tay, mục quang bẽn lẽ, gõ vang 27 mươi hưởng, truy bình trời sinh hoàng thể ghi chép. Mọi người không nói gì, bất luận là trời sinh hoàng thể, vẫn là Tề Vương, đều quá khủng bố, đánh vỡ xưa nay ghi chép, khiến cho người kinh hãi. Tề Vương còn muốn phải tiếp tục gõ chung, nhưng này cũng phản chấn oai cực sự mạnh mẽ, để hắn lực lượng không gian đều muốn phong không nhịn được, hắn vẻ mặt hơi đổi, không có tiếp tục lưu ở chỗ này, mà là cất bước đi vào cửa ải thứ hai. Nếu như hoa quá nhiều thời gian cùng tinh lực đang chống cự trung uy trên, gặp qua tiêu hao nhiều hơn tự thân nguyên lực, ở tiếp theo cửa ải bên trong, có thể sẽ chịu thiệt. Tề vương sau khi, các thế lực lớn đỉnh cấp thiên kiêu cũng đều dồn dập đi tới cổ trung trước, từng đạo từng đạo tiếng chuông vang lên, nhưng mặc dù là những cái được gọi là tiên thiên thân thể, cũng không cách nào đạt đến 27 hưởng. Vân Hải tự đấu chiến tăng huyền khổ, 17 hưởng. Huyền nữ giáo huyền nữ tố nhiên, 15 hưởng. Khương gia khương thiên nguyên. Thần mâu chấn động cổ trung, 15 hưởng. Tuyệt đan cốc dương thần, 15 hưởng. Yêu nguyệt cung trung như ngọc, 13 hưởng. Lôi vương điện vương diệt, 13 hưởng. Thiên tứ quan giang không thiếu sót, tự tin đạo hoàn chỉnh không thiếu sót, 14 hưởng. Rất nhanh, lại qua vài phê thứ, những kia nổi danh ở bên ngoài thiên kiêu nhân vật đã không nhịn được thông qua sát hạch, tiến vào cửa ải thứ hai. Còn lại người, hầu như đã không có tiên thiên thân thể, cũng không có thiên quân bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Rốt cục. Vân Châu thành tứ đại thế lực cấp độ bá chủ đỉnh cấp Thiên Kiêu cùng nhau phát động rồi, Thánh Nguyên tông phụng, Thiên Hành kiếm tông Hàn Thiên Dật, Triệu gia Triệu Hành Vân, Ân gia Ân Không Nha, bốn người ở Vân Châu thành nổi danh, vì là từng người thế lực đỉnh cấp Thiên Kiêu, cùng giáng lâm ở cổ trung trước. Cùng lúc đó, tần Minh bóng người cũng di chuyển, như nhất đạo cơn lốc gào ghét, đạp bước đi ra. Thiên Mệnh môn phương hướng, một vị thiên nhất cảnh tám tầng thanh niên bước chậm về phía trước, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần chi huy rơi ra làm cho thiên mệnh lão nhân lộ ra một vẻ ý cười, tên tiểu tử này lại phá cảnh, làm tần minh cùng thiên mệnh môn này thanh niên ở cổ trung trước gặp gỡ thì hai người nhìn nhau nở nụ cười, lập tức đột nhiên một quyền va vào nhau. Cũng thật là ngươi, hại ta tìm hồi lâu, sau đó mới từ điệu long cốc nhân khẩu bên trong biết được, nguyên lai ngươi là tần minh, thiên mệnh môn thanh niên sang sảng cười to nói, ta cũng không nghĩ tới, tinh vũ thế gia thiên tiêu, càng nắm giữ tinh thần chiến thể, còn bị mệnh trời võ hoàng coi trọng, bây giờ. Tu vi của ngươi cũng đã vượt qua ta. Tần Minh đồng dạng lộ ra nụ cười. Đối phương chính là ở Quảng Châu thành kết giao Tinh Vũ thế gia thiên tài Tinh Vẫn. Tinh Vẫn cùng Tần Minh nhìn nhau nở nụ cười. Để đoàn người mù quang lấp lóe lại. Thiên mệnh Lão Nhân tân Thu đệ tử dĩ nhiên cùng Tần Minh có giao tình. Hai đại vũ hoàng đệ tử thân truyền phân lượng nhưng là không nhỏ. Tương lai hay là có thể quyết định hai đại thế lực cấp độ bá chủ hướng đi. Thiên mệnh Lão Nhân trong mắt lóe ra nhất đạo dị dạng hào quang. Hán Tử Tinh Vẫn cùng Tần Minh trong ánh mắt nhìn thấy giữa huynh đệ chân thành, đó là đã từng cùng chung hoạn nạn thì giao tình. Cảnh này khiến thiên mệnh lão nhân thầm thở dài. Cựu hoàng lão bất tử này thu mấy vị đệ tử thân truyền, đúng là đều rất tốt. Hạ giới tần minh thấp kém người, tinh vẫn công tử vẫn là không nên cùng người này đi được quá gần cho thỏa đáng. Ân gia thiên tiêu, ân không nha. Nhìn thấy thiên mệnh lão nhân đệ tử thân truyền càng cùng tần minh quan hệ tốt như vậy, thần sắc không khỏi dẫn theo một tia ý lạnh, mở miệng nói rằng: Tần minh chân dung. Ở tham gia thiên quân bảng chi tranh trước, Vân Châu thành mấy đại thế lực cấp độ bá chủ, cũng đã giao cho hậu bối đệ tử, để bọn họ ở gặp phải thì có thể sát tắc giết, giết không được liền lập tức đào tẩu. Ấn không nha chờ người, tự nhiên là nhận biết tần minh. Chính là cái này vô liêm sỉ, để bọn họ mấy đại thế lực cấp độ bá chủ bộ mặt mất hết, thật là đáng ghét. Thấp kém người. Tinh vẫn nhàn nhạt nở nụ cười dưới, người dĩ nhiên nói cửu hú hoàng đại nhân đệ tử thân truyền là thấp kém người, như vậy. Ta cái này mệnh trời võ hoàng đệ tử thân truyền, có hay không cũng là thấp kém người." Ân Không Nha sắc cứng đờ, thiên mệnh lão nhân chính ở chỗ này, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn mọi người, hắn làm sao dám nói thế với? "Công tử thân phận hiển quý, làm sao là này run rế có thể so với?" Ân Không Nha lại nói, "Hắn là huynh đệ của ta." Tinh vẫn bình tĩnh mà phun ra một thanh âm, để Ân Không Nha vẻ mặt triệt để khó coi hạ xuống, hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Tinh vẫn cùng Tần Minh trong lúc đó tình nghĩa. Tinh vẫn tính cách tần minh đương nhiên là rõ ràng. Ngày xưa ở quên yêu trong thành, hắn bị ba đại vũ tôn thế lực liên thủ áp bức, thậm chí có địa long cốc tôn giả ở đây, có thể tinh vẫn vẫn như cũ vì hắn ra mặt. Đây là một hào hiệp rượu người, ân không nha, hạ có thể hiểu được. Người ân gia người sát thực cao quý như vậy, liền để ta xem một chút. Các ngươi ân gia thiên tài, có thể kích hưởng mấy lần cổ chung đi. Tần minh đứng chắp tay, tựa hồ không có cùng ân gia người tranh luận dự định, nhưng hắn trong con ngươi lạnh lùng tâm ý lại làm cho mọi người rõ ràng. Một hồi trò hay liền muốn trình diễn. Đúng. Thánh Nguyên Tông Thiên Tài Phùng trước tiên đánh ra vừa vang, hắn chính là Thánh Nguyên Tông Phùng Thị Nhất Mạch đỉnh cấp Thiên kiêu, Nếu như Kinh Tử Dương bước vào chín tầng cảnh, hay là hắn không cách nào cùng tranh tài, phải đem đỉnh cấp danh Thiên Tài nhúng ra. Nhưng trước mắt xem ra Kinh Tử Dương còn cần trưởng thành mấy năm. Khẩn đó lấy, Hàn Thiên rất cũng vung lên lương mục, cồn cồn tiếng chuông rung động truyền ra, mọi người chỉ cảm thấy một luồng khí mỹ lượn lờ vu trường không bên trên. Phảng phất hàn thiên rất vung lên không phải lương mục, mà là tuyệt thế thần kiếm. Ân gia thiên kiêu ân không nha ánh mắt tâm trầm, hắn từ nhỏ một bộ thứ mắt, làm cho người ta cảm giác cực không thoải mái, nhưng lại thiên thiên phú cực cao, là ân gia dòng chính thiên kiêu nhân vật, sức chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ thấy ân không nha yêu khí cuồn cuộn, giống như một vị khủng bố cự yêu giống như hoành kích mà ra, cổ trung vang hưởng, thiên địa đều run rẩy. Triệu hành vân đối với tần minh hữu hảo địa nở nụ cười dưới, hai người không tính là bằng hữu. Thậm chí không tính là nhận thức, nhưng bởi vì triệu kiên duyên cớ, tần minh cùng triệu gia vẫn còn có chút giao tình, triệu hành vân đương nhiên sẽ không đối với tần minh lộ ra địch ý. Vân Châu thành triệu gia am hiểu sức mạnh là hòa đá, chỉ nghe triệu hành vân một tiếng hét giận dữ, phảng phất có không gì không xuyên thủng chi thạch khải khoác ở triệu hành vân trên người, sau đó hắn vung lên lương mục, nộ kích mà ra, khủng bố lực phản chấn đập mà đến, khiến cho hắn thạch khải không ngừng phát sinh ma sát tiếng, nghẹn ngào vang vọng. Tình vẫn cũng di chuyển. Hắn như đồng một viên tinh thần giống như lập lòe ánh sáng sáng chói, có thể soi sáng thiên địa tứ phương, vô cùng khí tức cổn cổn mà đến, dáng lâm ở trên người hắn, làm cho hắn như tắm rửa ánh sao mà đi, ánh sao điên cuồng lấp lòe, rung ở cái kia lương mục trên, đánh về phía trước. Đùng! Đùng! Đùng! Từng đạo từng đạo tiếng trung vang vọng ở trong thiên địa, Vân Châu thành thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu, tuy rằng chưa từng sinh ra tiên thiên thân thể, hoặc là ngưng tụ đại đế, võ hoàng huyết mạch. Nhưng sức mạnh của bản thân cũng là cực cường, vang chín lần, căn bản không ngăn được bọn họ. Thánh Nguyên Tông Phùng trước hết đánh về phía cổ trung, bởi vậy hắn cũng nhanh nhất kết thúc, 11 hưởng. Không bằng tiên thiên thân thể, nhưng vượt xa bình thường thiên tài. Hàn thiên rất cũng kết thúc kích trung, tương tự là 11 hưởng, không kém hơn Phùng. Nói cho cùng, Vân Châu thành nơi thiên kiêu nhân vật, kỳ thực lẫn nhau đều không kém là bao nhiêu. Làm ân không nhà gõ vang thứ 11 hưởng thì, hắn đan bên trong phụ hiện ra một luồng chất phát nhiệt khí yêu ý tràn ngập ra, hắn như một vị cuồng hóa sư vương, rít gào một tiếng, và chạm hướng về cổ trung. Thứ 12 hướng thành, Ân Không Nha như chút được gánh nặng, lộ ra nụ cười nhạt, nhìn Tần Minh, mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống kiêu căng, tự muốn nhìn một chút Tần Minh đến tuột cùng, có thể gõ vang mấy hưởng. Tuy rằng Ân Không Nha biết Tần Minh chu diệt mấy vị Thánh Nguyên tông thiên kiêu, nhưng những thiên kiêu đó nhân vật, ở Ân Không Nha xem ra đồng dạng không đỡ nổi một đòn, Tần Minh có điều thiên nhất cảnh bảy tầng tu vi, Dù cho có chút hung hăng, nhưng muốn gõ vang mười hưởng trở lên tiếng chuông, e sợ đều rất khó. Tân Minh nhìn ân không nha, khoe miệng phát hỏa lên một vệ độ cong, Chợt hắn dùng sức vung lên cổ Trung, thiên điệu đại thế điên cuồng tỏa ra, làm cho hắn cường độ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, tiếng chuông vang lên, liên miên không dứt. Đùng. đùng, đùng, đùng. Dòng dã mười một hưởng, Tân Minh lần thứ nhất gõ Trung, liền ngay cả tục rung động mười mở dưới, không chỉ có làm cho phùng ba người sửng sốt. Liền ngay cả tất cả mọi người chấn kinh rồi, lần thứ nhất gõ vang liền có 11 hưởng, đây là nơi nào đến yêu nghiệt. Hắn là tần minh, cựu ưu địa phủ thiên tiêu. Trời ạ, hắn mới bảy tầng cảnh, có thể nào gõ vang 11 hưởng. Mọi người than thở, này quá mức khó mà tin nổi, tiên thiên hoàng thể cùng tề vương, lần thứ nhất gõ chung, cũng không cách nào đạt đến 11 rưỡi a Tiếp theo tần minh lại phát sinh một đòn, tiếng chuông liên miên, không dứt bên ai, cái kia cố lực phản chấn hướng hắn kéo tới, hắn nhưng không nhìn thẳng mặt ngoài thân thể mơ hồ có ánh chớp lấp lóe, thiên kiếp đều phách bất tử hán, huyền hồ là chỉ là lực phản chấn. Mười hai hường, dĩ nhiên là ngươi cực hạ, buồn cười, ngươi tự cho là cao quý, thấp như vậy tiện. Chương 315, huyết vương thể. Ân không nha, gõ vang thứ mười hai hường, trong ánh mắt đều lộ ra phong mang, tuy dùng hết bình sinh khí lực, nhưng cũng vẫn cư kiêu căng, phảng phất ngông cuồng tự đại giống như quan sát tần minh. Nhưng mà tần minh, ung dung gõ vang mười hai tiếng trung liên miên dư âm chưa hết, cuối cùng gõ vang hai mươi hưởng, mọi người có thể nhìn ra được, tần minh vẫn cứ có lưu lại dư lực, hắn như lần thứ hai một đòn, chưa chắc sẽ bại bởi mộ dung thế gia tiên thiên hoàng thể cùng tề gia tề vương, nhưng hắn phản phất chỉ là vì nhục nhã ân không nha, hai mươi hưởng vừa đến, hắn liền không lại tiếp tục gõ chung, theo gõ vang mười sáu hưởng tinh vẫn cùng cất bước bước vào cửa ải thứ hai, người này vậy tần cảnh, nhưng còn xa thắng ta rồi, triệu gia thiên tiêu triệu hành vân trường hít một tiếng, không biết là buồn hay vui cũng bước vào đệ nhị quan trung, chỉ còn dư lại phùng ba người ánh mắt âm trầm, tự có vô cùng sát cơ phun trào. Chư vị không cần phải lo lắng, đệ nhị quan trung, liền muốn mạng chó của hắn. ân không nha trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, sát ý vô hạn, ở coi đời này, có thể làm cho hắn ăn quả đắng người cũng không nhiều. Hàn thiên rất nghe vậy gật gật đầu, không sai, cửa hải thứ hai bên trong nhưng là sát cơ tầng tầng, thần minh nếu là ngã xuống ở trong đó, nghĩ đến coi như là minh vương thể tào tu cũng không thể nói gì được. Nhìn nhau nở nụ cười, phùng ba người đồng thời cất bước bước vào đệ nhị quan trung, khí tức trùng thiên. Phùng, hàn thiên rất, ẩn không nha, trong ngày thường cũng không phải là rất hòa thuận, nhưng bây giờ, bọn họ nắm giữ cùng chung kẻ địch, tần minh, liền cũng đi đến cùng một chỗ, muốn cộng đồng đối phó cái này đại địch. Cho tới triệu hành vân, thì lại cùng ba người không cùng đường, hắn có chính mình ngông nên, tuy rằng ước ao tần minh, nhưng chỉ sẽ đuổi theo hắn, mà không phải không trừ thủ đoạn nào diệt trừ hắn, cái kia không phải võ đạo cường giả gây nên chiến. Mới vừa gia nhập cửa ải thứ 2 trong trận pháp, Tân Minh liền nghe được giống giận dung trời thanh, Phảng phất đã có cường giả bắt đầu động thủ. Cửa ải thứ 2, Đoạt Hoàng vận, mỗi người trên trán đều có nhất đạo Hoàng vận chi văn, như đánh bại một người, có thể thu được hắn chi Hoàng văn. Sau 7 ngày, trận pháp cửa ải mở ra, không Hoàng văn người, đào thải, nắm giữ Hoàng văn người, căn cứ số lượng, bài định danh thứ. Tân Minh trong ánh mắt lóe lên nhất đạo nhụy mang, này đệ nhị quan trung đi ra, phải làm đều có thể ghi tên thiên quân bảng lên. Dù sao tham gia thiên quân bảng chi tranh cường giả đâu chỉ 10 vạn, nhưng ở vòng thứ nhất bên trong liền quét xuống 8, 9 phần 10, có thể tiến vào vòng thứ hai, đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. Cuối cùng thông qua cửa ải thứ hai, tất nhiên đều là thượng giới đỉnh cấp tinh Anh. Mà hoàng văn số lượng nhiều nhất người, cũng tất nhiên là kinh khủng nhất những người kia. Nay cửa ải thứ hai tương đương với luận chiến, rất nhiều nguyên bản sức chiến đấu không sai thiên kiêu có lẽ sẽ bị liên thủ nhầm vào, nhưng này chút nguyên bản liền cực kỳ nổi tiếng thiên kiêu. Thì lại sẽ không như thế vội vã và chạm nhau Bọn họ lại tự phụ cũng sẽ không cho là mình có thể thuần sát đối thủ Mà một khi đại chiến, cuối cùng thu lợi, chính là người khác Bởi vậy, mọi người đều phi thường có hiểu ngầm Sẽ chọn những kia chợt nhìn lại liền không bằng người của mình ra tay cướp đoạt hoàn vợ Tân Minh cùng tinh vẫn cùng bước vào cửa hải thứ hai vừa bắt đầu cũng cũng không có người dám treo trọc Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không tìm được công kích đối tượng Nhưng mà, rất nhanh, liền có cường giả tìm tới bọn họ Tần Minh tới lánh cái chết. Nhất đạo gào thét tiếng truyền ra, xa xa mà hướng về Tần Minh phương hướng truyền đến, Tần Minh ánh mắt vi ngưng, chợt đánh giết ra một quyền, nhưng cũng có Nhất đạo hào quang đỏ ngầu sẽ rách hắn ánh quyền, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Huyết Thiên giáo. Tần Minh ngủ quang chìm xuống, càng là này một giáo phái, cùng hắn có đại thủ, không chết chiến không có thể giải quyết. Huyết Thiên đại đế chết vào Tần Vũ đại đế tay, Huyết Thiên đại đế hậu nhân, nhất định cùng Tần Vũ đại đế truyền nhân không có cách nào hóa giải thù hận. Tần Minh không chỉ có là tần vũ đại đế huyết thân hậu nhân, trong cơ thể chạy xuôi tần vũ đại đế huyết mạch, hơn nữa tần Minh vẫn là tần vũ đại đế truyền nhân, nắm giữ không gian truyền thừa, bất luận nói theo phương diện nào, đều là huyết thiên giáo đại hỏa tâm phúc. Đến cùng là ai tiết lộ thân phận của ta? Tần Minh suy tư quá vấn đề này, biết hắn từ hạ giới mà đến người có không ít, nhưng biết hắn đến từ đại tần đế quốc nhưng không có mấy cái. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là vân châu thành những người này. Hắn không nghĩ tới, thế lực cấp độ bá chủ người làm việc càng cũng như vậy đe hèn hắn điên cuồng đạp bước mà ra khí tức cuồng bạo cồn cồn mà động nằm đấm vung lên ngự thiên long quyền tỏa ra giết ra như nhất đạo ánh vàng đập vỡ tan thương vũ ép vỡ thiên giới huyết thiên giáo người không nghĩ tới tần minh sẽ như vậy trực tiếp từng đạo từng đạo huyết chi thủ hấn hướng về tần minh đánh giết hạ xuống khủng bố ăn mòn sức mạnh đem ngự thiên long quyền hủy hóa sau đó một bóng người dáng lâm phảng phất huyết thiên đại đế tái sinh giống như thần uy lẫm liệt huyết vương thể tần minh ngục quang ngưng lại. Không dám khinh thường loại thể chất này, phải biết, huyết thiên đại đế năm đó cũng là huyết vương thể, đây là có thể trưởng thành đến đại đế cảnh giới mạnh mẽ thể chất, không thua với thiên lũ thể. Hóa ra là huyết thiên giáo huyết vương thể, tựa hồ không có thiên lũ thể như vậy nổi danh A. Tinh vẫn cũng nhìn thấy huyết vương thể, trong con ngươi thả ra từng sợi từng sợi chiến ý, tinh thần chiến thể, mượn tinh thần chi lực mà chiến, tương tự cực kỳ khủng bố. Đó là bởi vì cùng ta giao thủ quá người đều chết rồi. Không người nào có thể đem chiến tích của ta lan truyền ra ngoài, bằng không, thiên vũ thể, có điều là trò cười." Huyết Vương thể Trương cùng nói rằng, mà hắn xác thực cũng có loại này tư bản, tự hắn không lại bị Tuyết Tàng tới nay, một đường hung hăng vô cùng, quét ngang cùng cảnh đối thủ, có vô địch tư thái. "Ta xem ngươi khoác lác bản lĩnh xác thực so với hắn lợi hại." Tân Minh đạp bước về phía trước, phảng phất quanh thân có tiếng rồng ngầm vang lên, nhân hoàng ánh sáng điên cuồng lập lòe, chỉ thấy hắn hướng về Huyết Vương thể đánh giết ra khủng bố quân ý nhưng huyết vương thể nhưng chưa đáp lại mà là bên cạnh mấy vị thiên tiêu nhân vật bước chậm đi ra thả ra cuồng bạo chiến ý trong phút chốc phảng phất có một cái huyết hà lưu lững lờ trôi qua An mòn khí tức không ngừng lan tràn ra phảng phất hơi hơi nhiễm một ít thì sẽ bị anh mòn đi đến khủng bố thao thiên tân minh đánh giết ra nhân hoàng chi quyền trong nháy mắt bị này huyết hà nuốt hết An mòn sức mạnh kinh đạm thiên địa phảng phất liền hư không đều có thể cùng nhau anh mòn khiến cho người trong lòng run sợ chém Một vị huyết thiên giáo thiên kiêu nô khiếu, trên tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh cuồng bá huyết đao, hướng về Tần Minh chém đánh hạ xuống. Tần Minh liên tục cười lạnh, "Huyết thiên giáo, không khỏi hắn xem thường hắn, một ít tầm thường thiên kiêu nhân vật cũng dám cùng hắn chiến, hắn ở sáu tầng cảnh thi giết những người này liền như đồng làm thịt chó, hướng hồ đến hiện nay cảnh giới, càng là dễ như ăn cháo." Chỉ thấy Tần Minh thủ trưởng nắm chặt, càng trực tiếp đem cái kia huyết đao nắm trong tay, răng rắc một tiếng đem huyết đao bẻ gãy, bước chân của hắn mãnh đạp mà ra như là một vị thiên thần giống như hào quang rạng rỡ, vô cùng vô tận thiên địa đại thế bao phủ tới. Theo bàn tay của hắn cùng chém xuống, cái kia huyết thiên giáo thiên tiêu nhân vật tại chỗ hóa thành một vũng máu bùn, bị miễn cưỡng xóa bỏ đi đến. Cố Tham, huyết vương thể hò hét, hai con mắt đều toát ra tơ máu. Này cố Tham chính là tâm phúc của hắn, nguyên tưởng rằng hắn đủ để đánh giết Tần Minh, không nghĩ tới lại bị giết ngược lại đi đến. Để mạng lại, huyết vương thể hướng về Tần Minh vô giết tới. Lúc này tinh vẫn nhưng cất bước mà ra, một thanh tinh thần chi kiếm trong thời gian ngắn chém ra, phảng phất này kiếm bản thân chính là một viên tinh thần, chói lọi thiên địa. Kiếm mang sắc bén, tự muốn xé rách không gian, huyết vương thể diện sắc hàn lãnh, không cách nào lơ là này mạnh mẽ công kích, xoay người đánh ra nhất đạo màu máu chi quyền, đem này tinh thần chi kiếm nhấn chìm, cắn nuốt mất đến. "Thần Minh, kẻ này giao cho ta, ngươi đi diệt những kia lâu la." Tinh vẫn la lớn. Huyết Thiên giáo Thiên Kiêu nghe vậy tức giận, Bọn họ cũng coi như là thiên kiêu nhân vật, giờ khắc này lại bị gọi là lâu la, để bọn họ cảm thấy phi thường khó chịu. tần Minh gật đầu, hướng về còn lại mấy vị huyết thiên giáo thiên kiêu giết đi, những người này, là nhất định phải chém xuống, hơn nữa, chỉ có thể do hắn đến giết. Nếu như do tinh vẫn ra tay, sẽ đem mầm thai vạ dẫn tới thiên mệnh môn nơi đó, này không phải tần Minh mong muốn. Tinh vẫn cũng không có muốn nhiều như vậy, hắn chỉ hy vọng tần Minh giết cái thoải mái, đồng thời hắn cũng muốn lĩnh giáo một hồi huyết vương thể mạnh bao nhiêu. Bóng người của hắn điên cuồng lấp lóe, tự muốn cắt ngang thiên địa sơn tường, hóa thành từng viên một thoáng ánh tinh thần, còn như tinh hà lượn lờ, cùng huyết vương thể huyết hà cuốn quanh và chạm. Tân Minh thì lại từng bước một hướng đi huyết thiên giáo cái khác thiên tiêu, sát ý rung động, càng để những này từ núi thây huyết hải trong bính sông ra đến lanh huyết nhân vật đều hoảng sợ, trên người bọn họ tự có vô tận huyết kiếm đồng thời tỏa ra, gào thét mà động.